phụ thân. Mọi người nghe được hai chữ này sau vẻ mặt đều là chấn động, liền ngay cả yêu vực mười tam hoàng cũng đều liếc mắt, hắn di nhiên đến rồi. Trung niên vẻ mặt tâm trầm, không nói một lời, vung tay háo một cái, đem đệ nhất yêu tử thân thể cất đi, thân thể của hắn khoát nhiên chuyển qua, nhìn về phía trong hư không cái kiệt như ma tiêu giống như thanh niên. Bốn mắt nhìn nhau, một luồng đáng sợ đến cực điểm yêu uy đi hướng về tần minh điên cuồng nào tới, tần minh thủ trưởng run lên, bát phương ma niệm hội tụ thành một mặt cổ thuận. Nhưng ở cái kia cố yêu huy quét ngang mà quá hạn ấm ấm phá nát, thiên mệnh lão nhân bóng người loe lên, ra hiện tại tần minh trước người, thiên cơ lưu chuyển, đỡ yêu huy, vẻ mặt như điện, quét về phía trung niên kia. Thôn thiên yêu hoàng. Thiên mệnh lão nhân bình tĩnh nói ra này bên trong thân phận của niên, lần trước từ biệt, có thật nhiều văn năm, không nghĩ tới còn có thể gặp mặt. ngươi còn sống sót, ta làm sao có thể chết. Thôn thiên yêu hoàng cũng không che giấu nữa chính mình, bước chậm về phía trước, cũng chưa đứng yêu vực một phương. Độc lập với trước mặt chúng thế lực ở ngoài Rời đi thôn thiên yêu đế cấm khu Ngươi còn có thể sống bao lâu Thiên mệnh lão nhân hiểu rõ thiên đạo Trong nháy mắt xem xuyên liếu thôn thiên yêu hoàng thân thể trạng thái Lao hóa tốc độ cực nhanh Khoảng cách tọa hóa không xa Ngươi đều có thể nhìn ra người khác chi tương lai Thân thể trạng thái có thể tốt hơn ta bao nhiêu Châm thì mấy tháng Nhiều thì mấy năm Ngươi cũng nên đến cùng đi Thôn thiên yêu hoàng cười gằn. Thôn Thiên Yêu Hoàng cùng Thiên Mệnh lão Nhân đối thoại để Thiên Châu Thành trong lòng mọi người run rẩy dữ dội. Thôn Thiên Yêu Hoàng, Thôn Thiên Đại Đế Con Trai, năm xưa bước vào thượng phẩm Hoàng Cảnh Giới, quét ngang cùng Cảnh Vô định, thẳng cùng Thiên Mệnh lão Nhân có chút tân đoán, thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, hai người không ngờ gặp lại. Hơn nữa, hai người đều ở gần đất xa trời, không còn nhiều thời gian. Hai người đối với lời nói mặc dù đều ở làm thấp đi đối phương, nhưng cũng là thật tình. Điều này làm cho thượng giới người than thở. Ngang dọc một kỷ nguyên mệnh trời võ hoàng, chung quy là đi đến cuối con đường, nhìn thấy hoàng kim đại thế đến, một bộ sống sót cổ sử đem viết đến trang cuối cùng. Ta ngày hôm nay cũng không phải là muốn cùng ngươi thanh toán cự oán, ngươi tránh ra, ta chỉ là muốn lấy tiểu tử này tính mạng. Thôn Thiên yêu hoàng bước chân đạp xuống, động đất nước mà mở, mọi người dồn dập né tránh, không dám tới gần Thôn Thiên yêu hoàng. Tề Thiên Minh người sống chết mặc bay, cười gần không nớt, có Thôn Thiên yêu hoàng thế bọn họ ra tay, Trần Minh muốn còn sống, rất khó. Ngươi thân là thượng phẳng hoàng, đối với một vương đạo cảnh hậu bối ra tay, không hay lắm chứ. Thiên mệnh lao nhân cao mày, ngươi ở tại tràng bên trong, có thể ngăn lại thôn thiên yêu hoàng người, cũng chỉ có hắn. Ngươi cũng có thể đối với ta hậu bối ra tay. Thôn thiên yêu hoàng sát ý đã động, thân uy trần thế, hướng về thiên mệnh lao nhân chậm rãi đạp bước mà đi. Thôn thiên thú bộ tộc chỉ còn giữ lại ngươi cùng con trai của ngươi, lời ấy khó tránh khỏi có chút vô lại chứ. Cựu u phủ chủ đứng dậy nhưng khi thôn thiên yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn thì nhưng có một luồng khủng bố gai giáng lâm với thân để cửu u phủ chủ thân hình run lên minh thần ấn tự chủ bạo phát thủ hộ cửu u phủ chủ thôn thiên yêu hoàng nhìn lướt qua minh thần ấn thủ trưởng run lên thôn thiên hỏa kích gào thét mà đến phảng phất có một tầng vô hình áo giáp rơi vào thôn thiên yêu hoàng trên người để hắn như một vị chiến đế giống như uy thế thập phương cửu u phủ chủ thủ trưởng minh thần ấn đạp bước tiến lên đế uy tràn ngập cùng thôn thiên yêu hoàng chống lại Mọi người cũng không lo lắng Thôn Thiên yêu hoàng sẽ mượn tới Thanh Long chiến ý gì ở những vật này, không có ai có thể đồng thời điều động hai cái đế binh chiến đấu, trừ phi cổ chi đại đế ở ngoài, bất luận một hai đồng thời thôi thúc hai cái đế binh đều sẽ bị ép vỡ đến, không thể chịu được. Đúng vào lúc này, tần minh trên người tích tụ ma niệm đống nhiên đi tứ tán, đầu óc của hắn trong nháy mắt mất đi nhận biết, từ trong hư không rơi vụn mà xuống, thương thế của hắn toàn diện phát tác, sinh mệnh hấp hối. Ha, lần này coi như Thôn Thiên yêu hoàng không giết được hắn. Chỉ sợ hắn cũng không sống nổi Tề Hoàng cười gằn, Tăng Bình, Tuệ Minh chờ người đồng thời hướng về Tần Minh phương hướng bạo vút đi Đem Tần Minh thân thể tiếp đó Mang về mặt đất Lấy đạo tắc sức mạnh vì là Tần Minh chưa thương Hắn quá độ tiêu hao bản nguyên Tào Tu nói nhỏ Nội tâm lo lắng cực kỳ Trận chiến này thật sự thương tổn được nguyên khí Thương thế không đủ để thương tính mạng hắn Then chốt ở chỗ hắn mình liệu có thể khôi phục nguyên khí Tuệ Minh nói Cứu hưu phủ chủ vẻ mặt lóe lên Quay về thôn thiên yêu hoàng mở miệng nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta tần sư đệ đã trọng thương, song vương cũng coi như là hòa nhau rồi, trận chiến này ngươi như kiên trì, ta tất phục bồi. Lao phu cũng phục bồi. Thiên mệnh lão nhân đối với tần minh lòng mang hổ thẹn, tương tự mở miệng. Thôn thiên yêu hoàng lạnh giọng nở nụ cười, hắn mệnh, làm sao có thể cùng con trai của ta tính mạng tương đề so với luận. Con trai của ta đã cả đời không cách nào tu hành, ta cũng chăm sóc không được hắn mấy ngày, tần minh mạng chó, ta nhất định phải lấy đi Vậy thì đánh đi. Thiên Mệnh lão nhân gào thét bay lên không, trong phút chốc, Thiên Mệnh môn phương hướng bùng nổ ra nhất đạo ánh sáng lóng ánh, một cái lưu chuyển vô tận ánh sao trường bảo hướng về Thiên Mệnh lão nhân bay tới, để mọi người thần sắc cứng lại, cái này tinh thần trường bảo, tuy rằng không phải đế binh, nhưng cũng là cấp 6 thượng phẩm hoàng khí, trải qua trăm vạn niên rèn luyện, hơn nữa từng có cổ chi đại đế vì đó tế luyện, để cái này tinh thần trường bảo càng mang theo đế đạo uy thế. Có thể đứng xứng ở Thiên Châu thành. Thiên mệnh môn quả nhiên không chỉ là có thể suy đoán thiên cơ đơn giản như vậy. Mọi người thầm nghĩ, tuy nói Thiên mệnh lão nhân am hiểu thiên cơ, nhân duyên lại vô cùng tốt, nhưng nói cho cùng, muốn ở Thiên Châu thành đặt chân, dựa vào vẫn là thực lực. Thiên mệnh môn trong tay, lại có một cái so với chuẩn đế binh càng mạnh hơn trường bảo, dựa vào vật ấy, liền đủ để cùng thôn Thiên yêu hoàng họa kích một trận chiến. Tinh thần trường bảo ra thân, Thiên mệnh lão nhân phảng phất trở thành ngôi sao chi chủ, hắn cầm trong tay pháp trượng, như mệnh trời chi thần, Hình phạt tất cả. Trận chiến này, ta đợi rất lâu rồi. Thiên mệnh lão nhân trong miệng phun ra nhất đạo yêu chiến thanh âm, hắn bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới thì liền có cùng thôn thiên yêu hoàng một trận chiến ý nghĩ, chỉ có điều thôn thiên yêu hoàng khi đó vẫn chưa xuất thế mà thôi. Bao nhiêu vạn năm ân oán, hôm nay có thể thanh toán. Cựu u phủ chủ cùng thôn thiên yêu hoàng bóng người đồng thời tiếu thiên mà lên, đế đạo pháp tắc ánh sáng phá tan rồi mảnh này thương khung, làm cho thiên châu thành hư không triệt để phá nát. Ba người như ba vị đại đế giống như giết vào vô ngẩn hư vô trong không gian, triển khai một hồi kinh thế quyết đấu. Côn mặt trời hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, lấy ra một mặt hoàng khí cổ kính, này cổ kinh huyền phù với không, không ngừng phóng to, làm cho mọi người có thể nhìn thấy hư vô không gian tình huống. Hư vô trong không gian, thôn thiên yêu hoàng cầm trong tay đại kích, tinh lực ngút trời, chấn động đến mức hư vô không gian phảng phất đều muốn phá nát, chư hoàng loáng thoáng dường như nhìn thấy thôn thiên yêu đế cái thế phong thái, một kích hét giận dữ về phía trước. Liền hư vô không gian loạn lưu đều bị đánh tan. Thôn Thiên yêu đế chấn động thức cổ kim, từ tu hành đến thượng phẩm hoàng cảnh giới, sức chiến đấu tự nhiên không yếu. Hắn tựa hồ vận chuyển một môn yêu đế bí pháp, tăng lên sức chiến đấu của chính mình, như là bước vào chuẩn đế cảnh giới, hoàn toàn không giống sắp đi vào gần đất xa trời lão nhân, mà là có vô địch vai, để ép nhân giang giới. Nói riêng về thực lực, bất luận là thiên mệnh lão nhân vẫn là cửu luu phụ chủ, đều so với Thôn Thiên yêu đế cách biệt rất xa bởi vì thiên mệnh lão nhân trường bảo cũng không phải là chân chính đế binh, chung quy có chút chính lệ, mà cửu u phủ chủ tự thân cảnh giới quá thấp, không thể như đồng thôn thiên yêu hoàng giống như toàn lực thôi thúc đế binh ai để chiến đấu. thôn thiên yêu hoàng, trận chiến này là ngươi tự tìm. thiên mệnh lão nhân hét lớn một tiếng, tinh thần trường bảo lưu chuyển vô tận tiên quang, thiên cơ quyển trượng nộ kích mà trước hư vô không gian đều xuất hiện vết rách, như là không thể chịu đựng cái kia cấp đại đế chiến đấu gần sóng. đùng Thiên cơ quyền trượng cùng thôn thiên họa kích đánh tới đồng thời, bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang, từ hư vô trong không gian truyện ra tiếng âm, để thiên châu thành tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, nội tâm run rẩy dữ dội, cấp đại đế chiến đấu, thật sự quá mức giở người. Nếu như cuộc chiến đấu này bạo phát ở Cửu Trọng Thiên Vũ trên, chắc chắn nắm giữ diệt thế oai, làm cho cả thượng giới bị ban chìm. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, trận chiến đấu này có thể xưng là chuẩn đế chiến, bỏ thêm một chuẩn tự, cùng đế chiến không chọn vẹn ngang ngửa nhưng cách biệt không xa, cựu u phủ chủ cầm trong tay minh thần ấn, trong phút chốc ra hiện tại thôn thiên yêu hoàng phía sau, minh thần ấn từ bầu trời đánh mà xuống, mùi chết chóc điên cuồng hướng về thôn thiên yêu hoàng nhào đánh tới, để thôn thiên yêu hoàng lộ ra vẻ giận, cái kia tử khí khí tức càng xâm nhập trong cơ thể hắn, phải đem hắn sinh cơ hóa giải, hắn vốn là ở vào hóa đạo biên giới, căn bản không chịu nổi này mùi chết chóc kích thích, nếu như là tầm thường hoàng giả tử vong sức mạnh ở như vậy trạng thái căn bản là không có cách đối với thôn thiên yêu hoàng tạo thành ảnh hưởng nhưng đây chính là minh thần ấn bùng nổ ra mùi chết chóc tuyệt đối có thể làm cho thôn thiên yêu hoàng sản sinh cảm giác nguy hiểm thôn thiên yêu hoàng đại kích ngang trời thân thể chấn động dường như muốn đem hết thể tử khí đều xóa đi hắn một kích về phía sau quét tới phải đem cửu u phủ chủ xóa bỏ nhưng minh thần ấn mang theo cửu u phủ chủ thân thể lướt ngang đi ra ngoài né tránh đòn đánh này thiên châu trong thành mọi người nín hơi liếm khí. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn cái kia trong cổ kính chiến đấu, chuẩn đế chiến, quá mức hiếm thấy, không thể bỏ qua. Trước 596, Phản bội. Hư vô trong không gian, ba vị chuẩn đế bạo phát kinh thế cuộc chiến, cửu u phụ chủ thiên mệnh lao nhân cùng thôn thiên yêu hoàng chiến đến cùng, đế binh áp lực nắp cổ kim, tảng lớn đế quang phảng phất có thể đem hư vô không gian đều hủy diệt đi đến. Mặc dù cách cổ kính vẫn khiến người ta cảm thấy kinh sợ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cái kia cô khủng bố vai trấn diệt. Thế hệ tuổi trẻ tỷ thí đã kết thúc, chư vị còn muốn ở lại Thiên Châu trong Thành sao? Huyền nữ Vo Hoàng âm thanh đánh vỡ Thiên Châu Thành bình tĩnh, một luồng sắc bén tâm ý lao thẳng tới Yêu vực chư hoàng mà đi. Huyền nữ Vo Hoàng, đây là ở chủ khách. Thậm chí không thể xưng là chủ khách, bởi vì Yêu vực chư hoàng cũng không phải Thiên Châu Thành khách mời, hai người nằm ở đối địch trạng thái, đây là ở thảo phạt. Nhân loại các ngươi cương vực có một câu nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, xin mời thần dễ dàng đưa thần khó, Thiên Châu Thành, hoàn cảnh không sai. Một vị yêu hoàng cười nhạt nói, an nhiên ngồi ở châu ngồi, vững như thái sơn. Đáng tiếc cũng không có người xin mời các ngươi tới đây, thiên châu trong thành, không nên có yêu cảnh tồn tại. Chu gia võ hoàng lạnh giọng nói rằng, chu gia cũng là đế tộc, ở mộ dung thế gia không tham dự tình huống, chu gia mơ hồ có lãnh tụ chi phong. Ở thời khắc như vậy, cũng chỉ có chu gia, huyền nữ giáo bực này đế tộc thế lực, mới có thể hò hét yêu vực. Tăng Bình, Tuệ Minh, Vạn Vô Cầu ba người không nói gì, nhưng thả ra cồn cồn tử khí. Đây là chiến đấu tín hiệu, cho thấy cựu hữu địa phủ thái độ. Thanh Long Hoàng nở nụ cười dưới, Thiên Châu thành cũng không chỉ là nhân loại cương vực trung tâm, tương tự cũng là cả giới trung tâm. Từ đây ta Man Hoang yêu vực không có tích cực, để cho các ngươi chiếm cứ nơi đây nhiều năm như vậy, bây giờ cũng không thể lại nhường các ngươi, khối này thổ địa, Man Hoang yêu vực nên chia cắt một khối. Ngươi muốn đem yêu vực giới tuyến hoa đến Thiên Châu thành tới sao? Huyền nữ vô hoàng vẻ mặt như điện, đế kiếm huyền phù ở hắn bầu trời, bùng nổ ra tiếng nổ vang dội hưởng. Như là có không tử thần hoàng ở kiếm bên trong tháng giải, vậy thì muốn xem các ngươi lý giải ra sao? Thanh Long Hoàng bầu trời đồng dạng huyền phù một cái đế bình, Thanh Long chiến y phát sinh long ngâm hổ gào thanh âm, thiên địa cộng hưởng, để chúng người nội tâm lại là run lên, lại muốn bạo phát một hồi đế chiến sao? Lúc này Tề Thiên Minh Phương Hướng chỉ thấy một bóng người bước chậm mà ra, rõ ràng là Tề Hoàng. Tề Hoàng nhìn một chút yêu vực chư hoàng Phương Hướng, sau đó lại đem một quang rơi vào huyền nữ võ hoàng chờ trên thân thể người cười nói chư vị hà tất làm dương cung bạt kiếm đây có chuyện gì không ngại ngồi xuống hảo hảo thương lượng tề hoàng không biết ngươi đối với yêu cảnh thành lập là hà thái độ huyền nữ vo hoàng lạnh lèo ánh mắt nhìn về phía tề hoàng tề hoàng thái độ liền mang ý nghĩa tề thiên minh thái độ mà ở bây giờ cựu châu trong thành tề thiên minh tòa này quái vật khổng lồ để bất luận người nào đều muốn kiên kỵ dù cho có đế binh ở tay cũng không cách nào cùng tề thiên minh này nhóm thế lực đối kháng ta thái độ sao tề hoàng cười cợt mở miệng nói, mọi người đều biết, một hồi thời đại vàng son sắp đến, nếu là thình thế, chính là vạn tộc tranh luận, trăm tàu tranh lưu cục diện, thượng giới cách cục nhất định đem sửa. yêu vực chư vị đạo huynh muốn ở thiên châu trong thành chiếm cứ một vị trí, chúng ta hà không giúp người thành đạt, cần gì phải muốn gợi ra dung chuyển đây? xem ra tề thiên minh quả nhiên cùng yêu vực có cấu kết, như đồ kiều châu. vạn vô cầu trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng kiếm âm, làm cho tề hoàng mục quang đột nhiên đâm hướng về phía vạn vô cầu chúng ta đều vì đứng đầu một phái, ngươi tuy là võ hoàng, nhưng tư lịch không đủ, muốn nói điều gì, để cho các ngươi sư phụ đến, sư tôn ta nhân vật cỡ nào, ngươi lại có tư cách gì cùng lão nhân gia người đối thoại đây? Vạn vô cầu cười gằn, cựu u hoàng đệ tử đều như vậy, nhanh mồm nhanh miệng sao? Tề hoàng vẻ mặt bên trong nổi lên một vệt ý lạnh, phía sau hắn, một vị hoàng giả nhân vật đạp bước mà ra, càng là thiên hành kiếm hoàng, trên người hắn tràn ngập hừng hực ánh kiếm, hướng đi Vạn vô cầu. Chư vị cùng ta tề thiên minh ý kiến không hợp, vậy thì chỉ có lấy chiến quyết định kết quả cuối cùng. Thiên hành kiếm hoàng lạnh nhạt nói. Đường đường võ hoàng, càng luôn vì người khác trong tay chi đao, chân trước chi quyền, ta thật thế ngươi cảm thấy bi ai. Vạn vô cầu trào phúng nói rằng, sau đó bước chân của hắn cũng vượt đi ra ngoài, từng chui chấn ngục chi kiếm gào thét mà động, để chư người trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, chấn ngục thần kiếm, hôm nay phải lớn hơn chiến thiên hành kiếm sao? Thiên hành kiếm hoàng làm sao đồng ý trở thành tề thiên minh đánh trận đầu người? Chỉ là thiên hành kiếm tông căn cơ đã không còn tồn tại nữa, hắn ngoại trừ dựa vào tề gia bên ngoài không có một con đường khác có thể đi. Chỉ bằng bọn họ cùng tần minh nhân đoán, cựu địa phủ điều động võ hoàng giết hắn đều có đầy đủ lý do. Coi như cựu địa phủ không hợp nhau hắn, tần minh sớm muộn cũng sẽ bước vào hư nguyên cảnh. Đến thời điểm lấy tần minh thiên phú, hắn tự nhiên cũng không phải đối thủ. Hô gì? Kiếm âm phá không? Thiên Hành Kiếm Hoàng cùng vạn vô cầu một đường giết tới trên không, với Cựu Trọng Thiên Vũ bên trên điên cuồng đại chiến, Tề Thiên Minh bên trong lại có Võ Hoàng bước ra, lần này là Thánh Nguyên Võ Hoàng. Thánh Nguyên Võ Hoàng hướng về Tăng Bình phương hướng cồn cồn nào tới, Thánh Nguyên sức mạnh đan dệt đạo tắc sức mạnh hung mãnh đánh giết mà ra, Tăng Bình bầu trời phảng phất xuất hiện một vị to lớn Thánh Nguyên trường ấn, tỏa ra nóng rực ánh sáng, hướng về Tăng Bình đánh mà xuống. Tề Thiên Minh muốn thay yêu vực diệt trừ sao? Tăng Bình lạnh rên một tiếng, Tề Thiên Minh võ hoàng giờ khắc này ra tay đã cho thấy bọn họ cùng yêu vực trong lúc đó quan hệ Tề hoàng vẫn tiêu tiếu không nói một câu Tuệ Minh bảo vệ tốt hai vị sư đệ tăng binh dặn dò Tuệ Minh gật gật đầu Tào Tu cùng Tần Minh đều không có bước vào võ hoàng cảnh ở chiến đấu dưới mắt bên trong có vẻ quá mức nhỏ yếu Tề Thiên Minh quá đáng Chu gia võ hoàng trong mắt lập lọe phong mang đến cấp bậc này Tề Thiên Minh dạ tâm đã lộ rõ Cựu u địa phủ làm ngăn ở Tề Thiên Minh trước mặt một khối chứa ngại vật là nhất định phải rời đi. Mà đối với Chu Gia mà nói, kỳ thực cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là quy thuận Tề Gia, muốn yêu bất quy thuận. Chu Gia thân là đế tộc, kiêu ngạo cực kỳ, sao nguyện bị người chi phối? Để Thanh Huyền Đại Đế uy danh hổ thẹn. Bởi vậy, Chu Gia võ hoàng gia tay rồi, kiếm khí hong ngọng, hóa thành một vị kiếm chi thiên cương, cương khí cùng kiếm khí đồng thời lan lộn, Theo Chu Gia võ hoàng thủ trưởng diệt hướng về phía chính đạp bước mà ra ân gia võ hoàng. Ân gia võ hoàng ánh mắt phát lệnh, khủng bố yêu khí bạo phát. Con mắt của hắn trở nên yêu dị cực kỳ, từ trên người hắn phảng phất đi ra một vị lại một vị cuồng bá đại yêu, điên cuồng hướng về Chu gia võ Hoàng Kiếm Chi Thiên cương giết đi. Một hồi loạn chiến bắt đầu rồi, Thiên Châu thành mọi người thở dài, yêu vực mười tam hoàng còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, ba mươi lục đại bá chủ không tư đồng tâm lùi địch, lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tuy rằng bình thường Chu Lão Quỷ hành động ta không vừa, nhưng hôm nay ta đứng Chu Lão Quỷ nơi này, Phong Châu Thành trong trận doanh, Vạn Kiếm Thiên Hoàng cầm trong tay Hoàng Kiếm chém đánh về phía trước không gian đều muốn nứt ra ai tới đánh với ta một trận vạn kiếm thiên cung kiếm pháp tại hạ nghe tên đã lâu hôm nay linh giáo cuồng đao võ hoàng bạo khí vô biên phong châu trong thành vạn kiếm thiên cung cùng, cùng chu gia tiếng tâm tối thịnh cứ thế cửu châu thành người nhắc lên phong châu thành chỉ biết vạn kiếm thiên cung cùng, cùng chu gia không biết cuồng đao môn cuồng đao võ hoàng sớm đã có tâm đem vạn kiếm thiên cung cùng, cùng chu gia làm hạ thấp đi lúc này mới sẽ nương nhờ vào tề gia muốn nhân cơ hội chia cắt thiên hạ trở thành phong châu thành duy nhất bá chủ. Đao và kiếm ở trong hư không va chạm, hoàng khí ngăng dọc, đạo tác gợn sóng xuyên qua kèn đũ, để thiên châu thành đều tại diêu lắc không thôi. Tề Thiên Minh bên trong còn có cái khác hoàng đạo chí tôn, đều có chút dục dục dục dịch, đặc biệt là hiếu chiến lôi hoàng, còn có binh vương các võ hoàng, nếu không có không có được Tề hoàng mệnh lệnh, bọn họ từ lâu sùng phong mà ra. Chiến. Binh hoàng rốt cục được Tề hoàng đồng ý, chiến ý lâm không, đã thấy lưu vân nữ hoàng miệng phun thải liên. Giáng lâm ở binh hoàng trước người, lâm tiếng nói, đạo huynh năm xưa cũng coi như là tuyệt đại nhân kiệt, hôm nay muốn trợ trụ vi ngược, thành vì người khác lính hầu, đem nhân loại cương vực Hà Sơn, chắp tay tặng cho yêu vực sao. Binh hoàng mắt lộ ra phong mang, cười gần lại, thủ trưởng càn khôn thiên địa, hoành ép về phía trước, trong khoảnh khắc, vạn đạo thần binh quang hoa bạo giết mà ra, hướng về lưu vân nữ hoàng sát phạt mà đi, bọn họ nếu đáp ứng tề thiên minh, liền sẽ không bởi vì lưu vân nữ hoàng mấy câu nói mà dao động. tề đạo huynh để tại hạ cũng tới chẳng đi. Lôi Hoàng nhìn mọi người đều ở tham gia chiến đấu, có chút không thể chờ đợi được nữa, nhưng Tề Hoàng tựa hồ cũng không có để hắn lên sân khấu dự định, đang đợi cái gì? Để ta đi gặp gỡ một lần Cửu Vũ Địa phủ tuệ Minh. Huyết Thiên Võ Hoàng cũng ở Tề Thiên Minh bên trong, nhìn về phía Cửu Vũ Địa phủ mục quan sát ý tung bay, nhưng Tề Hoàng vẫn không tỏ rõ ý kiến, sau đó, Tề Hoàng quay về yêu vực chư hoàng mở miệng, ta đáp ứng chư vị, đã làm được, yêu cảnh, từ đây đứng sừng sững với Thiên Châu trung thành, giờ khắc này Yêu cảnh có hay không cũng nên nói phát hiện mình lời hứa. Từ đây, cựu châu ta là vua, Tề Hoàng, để toàn trường chư người nội tâm lại là du lên, hắn đã không che lấp cùng yêu vực quan hệ, nói thẳng, để yêu vực ra tay, thế hắn san bằng kẻ địch trước mắt. Hơn nữa, Tề gia dạ tâm cũng triệt để bại lộ trên đời trong mắt người. Từ đây, cựu châu, Tề gia là vua. Tề gia, đây là muốn triệt để khai chiến không? Quân mặt trời hoàng chất hỏi, chỉ thấy Tề Hoàng khoe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn cũng không phải là khai chiến, mà là vây quét. Dứt lời, Tề Hoàng ngụ quang rơi vào yêu vực chư hoàng trên người, mang theo một vẻ mong đợi tâm ý, chờ đợi Lũ yêu hoàng vì bọn họ ra tay. Nhưng mà, để Tề Hoàng cảm thấy kinh ngạc chính là, yêu vực chư hoàng tựa hồ căn bản không có ý xuất thủ, chỉ là duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thấy tình cảnh này, Tề Hoàng vẻ mặt lạnh lùng đi, trong thanh âm lộ ra không thích, hỏi, "Yêu vực chư vị đạo huynh muốn đi ngược trong lúc đó ước định sao?" Sao chá, nhưng không hành vi quân tử. Lôi Hoàng cũng nói, Thanh Long Hoàng nở nụ cười, trong lúc đó ước định, ta nghĩ nên có thể kết thúc. Yêu cảnh đã thành lập, có Thanh Long chiến y thì cùng băng Long vũ, ta nghĩ, không có ai có thể lay động yêu cảnh địa vị. Là yêu, nhân loại các ngươi cái gì tín nghĩa, quân tử, cũng không quan hệ. Bang Hoàng tộc yêu Hoàng cười lạnh nói, Xì xì, nghe được Thanh Long Hoàng hai người, có Hoàng giả nhân vật trực tiếp bật cười, không nghĩ tới, cuối cùng đánh tề Hoàng một bạn hai, không phải cùng chi đối địch người, mà là, hắn kết minh yêu vực man hoang yêu vực, các ngươi rất làm cản a. tề hoàng nuột ngạt nội tâm sự phẫn nộ, man hoang yêu vực càng phản bội hắn. từ trước đến giờ rất làm cản. thanh long hoàng nói đứng lên, tay áo bào phất động, yêu huy chẳng ngập, yêu vực mười tam hoàng rời đi, trở lại yêu cảnh bên trong. chương 597, chuẩn đế chiên kết thúc. yêu vực chư hoàng rời đi, để tề hoàng chờ người rơi vào lúng túng hoàn cảnh. ở tề hoàng lưu tính bên trong, lũ yêu hoàng nhưng là cực kỳ bước then chốt, thiếu hụt yêu vực. Hắn muốn thừa thế xông lên bắt cửu u địa phủ cùng thiên mệnh môn liền không có như vậy dễ dàng. Đáng ghét. Tề hoàng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hận thấu yêu vực chư hoàng. Hắn làm sao biết thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế sắp dắt tay nhau trở về, tức sẽ tái hiện yêu vực huy hoàng. Thanh long hoàng chờ người cần gì phải nên vì tề hoàng bán mạng. Bọn họ đã tiến vào thiên châu thành, mở ra yêu cảnh. Phải ở chỗ này chờ đợi hai vị vô thượng đại đế thức tỉnh. Tề hoàng, ngươi người còn muốn chiến sao? Huyền nữ võ hoàng lạnh nhạt nói. Huyền nữ đế kiếm tràn ngập ra đáng sợ sát phạt khí, bao phủ vạn cổ, Tề gia chỉ có lấy ra đế binh mới có thể cùng Huyền nữ Võ Hoàng đối kháng, nhưng mà, đừng quên, còn có một vị Thanh Huyền pháp trượng, trở thành áp chế Tề gia kiêm mã. Tề Hoàng sắc mặt cứng ngắc, nghe được Huyền nữ Võ Hoàng sau nhìn về phía chư Hoàng chiến trường, ước định không lấy đế binh chiến, làm sao? Người nghĩ hay lắm. Chu gia Võ Hoàng âm thanh từ trên chín tầng trời truyền đến, yêu vực không tham chiến, Tề Thiên Minh khống chế đế binh chỉ có một kiện bọn họ này một phương minh hiện ra chiếm ưu thế, vì sao không lấy đế binh chiến đấu? Chỉ thấy chu gia võ hoàng thủ trưởng du lên, một vệt đế đạo quang hoa long lánh, thanh huyền pháp trưởng hiện lên ở chu gia võ hoàng thôi thúc dưới, trực tiếp giết vào đối phương đầu lâu. Đối thủ của hắn, ấn gia võ hoàng bị không có dấu hiệu nào địa một trưởng quán xuyên liễu đầu lâu, đế đạo pháp tắt ánh sáng trong nháy mắt đem ấn gia võ hoàng nuốt hết. Một đời võ hoàng tăng ở thượng giới quát tháo phong vân, thời khắc này ngã xuống. Tề Hoàng vẻ mặt âm trầm cực kỳ, đều là cửu Châu thành võ hoàng. Chu Hoàng ngươi hạ tất xuống tay ác độc. Ta xuống tay ác độc. Chu Hoàng cao giọng cười to lên. Lúc trước là ai muốn cửu Châu vì là vương. Tề Hoàng, ngươi dã tâm đã lộ rõ, giờ khác này liền không muốn làm bộ làm tịch. Này thượng giới không tới phiên ngươi làm chủ. Chu Hoàng huynh là muốn đứng ta Tề Thiên Minh phía đối lập. Tề Hoàng mắt lộ ra không quen vẻ, nhìn về phía Chu Hoàng chờ người. Là thì lại làm sao? Ta chỉ hận không có sớm tin cửu ưu hoàng, bằng không, trời vừa sáng liền giết xuyên liễu bọn ngươi âm mưu. Chu hoàng lạnh lùng nói. Tề hoàng cười lạnh, ngươi cho rằng cửu ưu hoàng chính là người tốt sao? Hắn da tâm, các ngươi lại biết không? Tề hoàng, đến giờ phút này rồi, thị phi thiện ác từ lâu rõ rõ ràng ràng, ngươi cần gì phải ở chỗ này gây xích mích ly gián? Tuệ minh hơi nhún mẩy, lạnh giọng nói rằng, không sai, Chu hoàng huynh, trước mắt trước tiên đối phó Tề thiên minh không nên bị hắn mấy câu nói đảo loạn nỗi lòng. Huyền nữ võ hoàng cũng nói. Chu hoàng trầm mặt lại, sau đó hai con mắt bùng nổ ra sắc bén kiếm mang. Tốt lắm, trước tiên đối phó tề gia. Chư vị, lúc này vẫn ở tề thiên minh bên trong im lặng không lên tiếng. Tuyệt đan võ hoàng mở miệng chỉ thấy hắn râu bạc trắng tung bay, một phái tiên phong đạo cốt rằng rớp cười nhạt nói. Chu hoàng năm đó ngươi vẫn còn vương đạo cảnh, tao ngộ truy sát, tính mạng hấp hối, lao phu nhớ tới là ta tuyệt đan quốc dành cho một viên cứu mạng đan dược cho ngươi, đúng không? nghe được tuyệt đan võ hoàng, chu hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, gật gù, đúng là buồn hoàng thua thiệt tuyệt đan quốc cẩn tình. vậy hôm nay liền bán lao phu một bộ mặt, tạm thời dừng tay, làm sao? tuyệt đan võ hoàng vừa nhìn về phía chu hoàng, trải qua việc này qua đi, nghĩ đến tề hoàng cũng không có sưng bá cửu châu tứ bản, chư vị hùng hổ do người, trái lại muốn rơi vào không chết không thôi chiến đấu bên trong, thật sự gợi ra đế binh va chạm, hậu quả này. Ai lại gánh chịu nổi đây? Dừng một chút thanh, Tuyệt Đan Võ Hoàng lại nói, hơn nữa, Chư vị môn tự vấn lòng một hồi, ai không có Cửu Châu vì là vương giá tâm đây? Tuệ Minh, sư tôn của ngươi, Cửu Vũ Hoàng, liền chưa từng có độc tôn thượng giới ý nghĩ sao? Sư tôn khinh thường cổ kim, lão nhân gia người ý nghĩ, ta không dám vọng thêm phỏng đoán, ta bản thân biết, chính là sư tôn lão nhân gia người chưa bao giờ đối với đã nói muốn xưng bá Cửu Châu ý đồ. Tuệ Minh chậm rãi nói rằng, Nhưng hắn bồi dưỡng các ngươi, mấy người các ngươi trưởng thành, coi như Cửu Vũ Địa phủ chưa từng chia sẻ cái khác tám châu, nhưng là, Cửu Vũ Địa phủ cũng đã là vô miệng chi vương, lẽ nào, điều này cũng không tính là hắn dã tâm sao? Tuyệt Đan Võ Hoàng phất cần nói rằng, Cửu Vũ Hoàng chí không ở Cửu Châu, hắn đang tìm kiếm siêu thoát, tìm kiếm vô thượng đại đạo, còn bồi dưỡng đệ tử, nếu như cũng thành dã tâm, cái kia Tuyệt Đan Võ Hoàng luyện chế đang ăn dược, há cũng không phải thành yêu mua lòng người. Nói cho cùng, Bồi dưỡng đệ tử cũng không vì là sương bá, chỉ vì tự vệ. xa xa trên vòm trời truyền đến một thanh âm, lập tức chỉ thấy một vị bảo tháp ngang qua một triệu dặm mà đến, như một hành tinh khổng lồ di dạng, để mọi người con người hơi động lại lên, đó là Bích Lạc Hoàng. U Châu trong thành vượt cấp chém chúng phẩm Hoàng Bích Lạc Hoàng sao? Thiên Châu thành mọi người lộ ra ngóng trông vẻ, đến vội Hoàng Cảnh, hai cái cấp bậc sự trên lệnh cao hơn trời, có thể vượt cấp trinh phạt, vô địch sức chiến đấu đã có thể thấy được chút ít. 3000 năm thảo phạt vô địch vương giả a thời gian qua đi thượng cổ, vẫn vô địch. Có người than phục. Bích Lạc Hoàng nâng bảo tháp mà lâm, như một vị thần vương giống như chấn động đến mức vạn đạo đều ở gào thét, hắn nhìn về phía Tuyệt Đan Võ Hoàng, rất nhiều bệ nghệ tứ phương tâm ý, Tuyệt Đan Võ Hoàng đồng ý tề thiên minh, cũng không biết thu rồi tề ra bao nhiêu chỗ tốt, như thế bán mạng địa thế tề ra nói chuyện. Tuyệt Đan Võ Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong miệng khẽ nhúc nhích, phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, "Cựu địa phủ người, Càng như vậy ăn nói ba hoa, tùy ý nói xấu sao. Tại hạ cũng không có nói xấu, thuận miệng nói một chút mà thôi, các hạ cần gì phải suốt sáng như vậy đây. Bích lạc hoàng trao phúng nở nụ cười, lập tức quay về chu hoàng, huyền nữ võ hoàng chờ người hơi chắp tay, kiểu u hoàng tọa chấn đu châu thành, phòng bị đại địch, đặc phái tại hạ tới đây, giúp đỡ chư vị. Kiểu u hoàng như đến, hết thể đều có thể bình định. Quân mặt trời hoàng cười nói, kiểu u hoàng nắm giữ đế cấp thân thể cùng đế đạo phát tắc, ngoại trừ thần hồn ở ngoài mới có thể coi là một vị đại đế, coi như là năm đế binh đến oanh, đều khó mà lay động cửu u hoàng. Có cửu u hoàng ở, tề thiên minh cũng không lật nổi cái gì lăng đến. Hôm nay tạm thời dừng tay, tương lai ta tất từng cái đến nhà bồi tội, làm sao? Tề hoàng miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng: ngày hôm nay thả ngươi đi, ngày khác ngươi đến nhà, ai biết không phải một hồi ngập đầu thái ương. Bích lạc hoàng lẫm tiếng nói: tề hoàng, ngươi là trung phẩm hoàng, ta ở vào hạ phẩm cảnh giới. Ngươi và ta một trận chiến, nếu ngươi thắng, liền rời đi, nếu ta thắng, tề thiên minh, ngày hôm nay cùng diệt. Được lắm tề thiên minh cùng diệt, ngươi mới được hoàng bao lâu, liền như vậy không coi ai ra gì sao. Lôi hoàng quát lớn nói. Lôi hoàng nếu như có dị nghị, có thể cùng tề hoàng liên thủ. Bích lạc hoàng nhẹ như mây gió. Ngươi. Lôi hoàng giận không nhịn nổi, nhưng hắn biết rõ, lấy sức chiến đấu của hắn, vẫn đúng là không phải bích lạc hoàng đối thủ. Chư vị tiền bối cảm thấy phương pháp này thế nào. Bích lạc hoàng nhìn về phía huyền nữ võ hoàng cùng Chu hoàng, người sau đều gật gật đầu, nếu như có thể không dùng tới đế binh chiến đấu, tự nhiên là tốt nhất. Một phen huyết chiến qua đi, ta nhân loại cương vực chư hoàng cũng không biết còn có thể còn lại mấy vị, như vậy đi, để tề hoàng cùng bọn ta đồng lòng hợp sức, đem man Hoang yêu vực trục xuất ra thượng giới, đó mới là không thể tốt hơn sự tình. Tiền bối nói đúng lắm. Bích lạc hoàng gật đầu, sau đó nhìn về phía tề hoàng, tề hoàng, ngươi có thể nguyện cùng đối phó man Hoang yêu vực thế hoàng mục quang hơi lập lòe, bên hai truyền đến tuyệt đan võ hoàng truyền âm, điều này làm cho Tề Hoàng Hạ quyết tâm, được, ta nguyện ý cùng các vị đạo huynh đồng tâm hiệp lực, đồng thời đối phó man hoang yêu vực. Vậy thì mời Tề đạo huynh trước hết để cho thủ hạ ngưng chiến đi. Huyền nữ Võ Hoàng mở miệng nói, tuy là vì nữ tử, nhưng lời nói của nàng nhưng có một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, để những kia ở trong hư không chiến đấu Võ Hoàng trên mặt đều đều nổi lên ý lệnh, bọn họ đã trở thành Tề Hoàng thủ hạ sao? Tuy rằng trên danh nghĩa không phải như vậy, Nhưng trên thực tế, tựa hồ không có khác nhau. Được. Tề Hoàng theo tiếng, phất phất tay, để chư hoàng tử trong hư không hạ xuống, quần quật hoàng chiến liền như vậy kết thúc, mà cùng lúc đó, cái kia chiếu rọi ở trong hư không cổ kính bùng nổ ra thịnh liệt ánh sáng, hư vô trong không gian chuẩn đế chiến đã sắp đến hồi kết thúc, sắp muốn đánh ra đến, đến rồi. Chỉ thấy hư vô trong không gian, thôn thiên yêu hoàng trên người pháp tắc chiến giáp đã phá nát, bụng dưới cùng hai chân hai tay đều có sâu cạn bất nhất vết thương, do pháp tắc sức mạnh tạo thành lấy thôn thiên yêu hoàng tu vi càng không có cách nào đem thương thế này hóa giải mất đến thật là đáng sợ mọi người run sợ thôn thiên yêu hoàng sức chiến đấu mặc dù ở thượng phẩm hoàng bên trong cũng là hàng đầu cấp độ tao nộ thương thế càng không có cách nào phục hồi như cũ có thể thấy được đế đạo pháp tắc có bao nhiêu đáng sợ thiên địa lật út cửu u vĩnh hằng cửu u phủ chủ hét lớn sử dụng tới cửu u địa phủ cấm kỵ thần thông tuy rằng lấy tu vi của hắn triển khai ra không cách nào thường tổn được thượng phẩm hoàng nhưng có minh thần ấn ở tay hắn ấn ra liền để cửu thiên thập địa đều ở nổ vang phảng phất cửu kỷ nguyên đều ở lấy tốc độ nhanh nhất thể khứ mà kỷ nguyên mới sắp đến thiên địa đều ở thay đổi liền hư vô không gian đều không thể tránh được nhưng này cửu u ánh sáng nhưng đánh vỡ vĩnh hằng như tiên quang giống như rơi dụng lao thẳng tới thôn thiên yêu hoàng mà đi nắm giữ chuẩn đế chiến lực, triển khai bí thuật cấm kỵ lại có hoàn mỹ đại đế uy khiến người ta thán phục thiên mệnh lão nhân cầm trong tay quyền trượng tinh thần trường bảo chiếu giỏi chư thiên, phảng phất có vô tận sức mạnh của tinh thần hòa vào thiên mệnh lao nhân cùng hắn quyền trượng trên, trong phút chốc, thiên mệnh lao nhân quyền trượng nổ kích về phía trước, như là thiên chi cột trụ sụp rơi xuống, một luồng cực kỳ đáng sợ tinh thần sức mạnh hướng về thôn thiên yêu hoàng đánh tới. Thời khắc này, mặc cho thôn thiên yêu hoàng triển khai đế cấm bí thuật, muốn lấy thôn thiên thu tộc thôn vệ đại đạo đem hết thảy đều nuốt hết cũng không thể, hai nguồn sức mạnh phảng phất đan dệt thành thế gian đáng sợ nhất cấm chế, đế đạo pháp tắc như sóng lớn mãnh liệt mà đến. Quét ngang cổ kim, đạp lên tương lai. Thôn Thiên yêu hoàng vung lên đại kích, đem Vĩnh Hằng tiên quang đánh vỡ, chấn áp cái kia cừu u sức mạnh, vô tận tinh thần sức mạnh bị hắn quét ngang ở bên ngoài, hắn như phụ giống như yêu đi trấn thế, đem tất cả công kích đều chống đỡ đỡ được. Nhưng mà, đẩy lùi sau khi, Thôn Thiên yêu hoàng nhưng từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện, thân thể của hắn ở bằng tốc độ kinh người già yếu, da thịt của hắn rất nhanh trở nên nhăn nheo, như là chín tuần lão nhân da rẻ. Mà tóc của hắn, không gần như chỉ ở biến bạc. Hơn nữa ở bốc ra, hắn yêu đạo bản nguyên không ngừng khô cạn, rơi vào sắp chết nguy cơ bên trong. Rốt cục, một cây đại kích ngã vào hư vô trong không gian, không biết rơi vào hạ phương, mà thôn thiên yêu hoàng thân thể, cũng ở hư vô trong không gian không ngừng chìm xuống, biến mất ở mênh mông loạn lưu bên trong. Trưng 598, chịu đòn nhận tội. Mấy ngày sau, thiên châu trong thành, mọi người nỗi lòng, vẫn khó có thể bình tĩnh. Cái kia một ngày, chuẩn đế chiến, thôn thiên yêu hoàng ngã xuống. Hạ kích biến mất ở hư vô trong không gian, thôn thiên thú bộ tộc huy hoàng triệt để kết thúc, cũng mang ý nghĩa man hoang yêu vực bên trong. Sẽ có một tòa cấm khu bị xóa tên, mà ở thiên châu trong thành, từng tòa từng tòa yêu khí đầy trời cung điện vụt lên từ mặt đất, ở thiên châu thành vẽ ra một khối đối với nhân loại cấm túc khu vực yêu cảnh. Trước yêu cảnh còn chỉ là lâm thời khu vực, nhưng bây giờ ngẫu nhiên đã trở thành yêu tộc địa bàn. Thanh Long Chiến Y cùng băng Long Vũ Huyền Phù ở yêu cảnh bầu trời, thôn thổ nhật nguyện tinh khí, đế vi bao phủ yêu cảnh. Coi như là huyền nữ giáo chờ nắm giữ đế binh thế lực, cũng không dám tùy tiện tiến công, không phải vậy sẽ đem thiên châu thành bắn chìm đến. Ngoại trừ đế chiến với hoàng chiến ở ngoài, còn có một cái tên vẫn bị mọi người treo ở bên mép, cái kia chính là ngày đó ở cổ chiến trên đài quyết đấu đệ nhất yêu tử Tần Minh. Lấy trọng thương thân thể, hóa thể ngã thân thể, chém yêu tộc thiên tiêu, bại đệ nhất yêu tử, tất cả những thứ này đều trở thành truyền kỳ, bị vô số người say sưa nhạc đạo. Ở rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ trong lòng, Tần minh Dĩ nhiên trở thành thần tượng giống như, là bọn họ truy đuổi mục tiêu. Một bị nhắc lên liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tên A. Có người than thở, ở trên rất nhiều thời kỳ, đều từng xuất hiện nhân vật như vậy, mà bọn họ, đều không ngoại lệ đều trở thành cổ chi đại đế giống như nhân vật, quét ngang thiên hạ, khó gặp đối thủ. Tân minh, sắp thành hoàng, sắp thành đạo, đem tung đạp sau này mười vạn niên, phảng phất đã thành chắc chắn, không có ai sẽ hoài nghi. Đương nhiên, có người khát vọng chứng kiến một đời truyền kỳ của thời, cũng có người muốn nhanh chóng đem này chuyển kỳ bốc chết, thí dụ như Tề Thiên Minh vào giờ phút này Tề Thiên Minh bên trong Trư Hoàng Tụ Hội chỉ kém một người chưa đến, cái kia chính là Ân Hoàng. Với nhiều ngày trước chiến đấu bên trong ngã xuống ở thanh huyền pháp trượng trên tay, nguyên bản hăng hai Trư Hoàng bây giờ nhưng có chút phật phàm, mọi người đều ở, nhưng ai cũng không nói gì. Tề Hoàng lẽ nào thật sự liền từ bỏ như vậy kế hoạch lớn bá nghiệp sao? Lôi Hoàng xuất mở miệng trước đánh vỡ bình tĩnh, Lôi Vương điện cùng Tề ra đã là trên một cái thuyền châu chấu, coi như Tề Thiên Minh giải tán, cửu u địa phủ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Coi như yêu vực xảo trá cũng không nên từ bỏ mới là, cửu châu sớm muộn sẽ là vật trong túi. Một vị khác hoàng giả mở miệng, rõ ràng là binh hoàng. Còn lại hoàng giả ánh mắt lấp lóe, dù chưa mở miệng, nhưng thần sắc của bọn họ đã cho thấy thái độ của bọn họ. Tề Thiên Minh đã thành lập, liền muốn sấn lúc này kỳ quét lay động thiên hạ, thành vì thiên hạ bá chủ. Tề Hoàng nghe vậy, vẻ mặt hơi lạnh lẽo lập tức nhìn về phía Tuyệt Đan Võ Hoàng, đan hoàng tiền bối nghĩ như thế nào? Tuyệt Đan Võ Hoàng dâu dài tung bay, phun ra nuốt vào phảng phất có đan khí tung bay, chỉ nghe hắn trầm rãi mở miệng nói, yêu vực xảo trá, Ilya Lao Phu xem, phải làm cùng thiên mệnh môn, cựu hữu địa phủ tạm thời hợp tác, trước tiên mượn bọn họ tay đem man hoàng yêu vực san bằng. Mục tiêu, không phải làm là Cựu Châu, mà phải làm là cả tòa thượng giới. Tê Hoàng trong con ngươi thả ra một tia ánh sáng đến, trên mặt hiện lên một vệt ý cười, quả nhiên Gừng càng già càng cay, Tuyệt đàn võ hoàng chính hợp bọn họ tề ra y tứ. Tề ra, muốn khống chế chính là cả giới, tuyệt đối không phải một thành một chỉ, càng không phải Cửu Châu. Như vậy, đến cuối cùng, cùng Man Hoang yêu vực nhất định sẽ có một trận chiến. Cùng với đến thời điểm Hao binh tổn tướng tới đối phó Man Hoang yêu vực, không bằng hiện tại liền đem bọn họ diệt, tốt nhất trong quá trình này, Tiêu Hao Cửu Vũ địa phủ cùng Thiên Mệnh môn sức mạnh. Nhưng là Cửu Vũ địa phủ cùng Thiên Mệnh môn cũng không phải đứng ngốc. Bọn họ chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng liền nghe từ sắp xếp chứ. Thiên hành kiếm hoàng đạo, cứu ưu địa phủ những người kia, có thể mỗi người đều là nhân tinh. Nay liên cần chư vị động động não. Tuyệt đan võ hoàng lại cười nói, muốn hoàn thành chuyện này, cần mấy vị đạo huynh phối hợp. Tiền bối mời nói. Tuyệt đan võ hoàng mục quang ở trên người mọi người đào qua, cuối cùng nói, thiên thú hoàng, tụ yêu hoàng, hàn thiên hoàng, ma phong hoàng, ngàn diễm hoàng, còn có tiêu hoàng, các ngươi sáu người, theo lão phu đồng thời đi tới Thiên Mệnh Môn liền nói mình đã thoát ly Tề Thiên Minh đồng ý hợp tác với Thiên Mệnh Môn đồng thời trinh phạt yêu tộc Tiên bối ý tứ là để Thiên Mệnh Môn cùng cửu lũ địa phủ cho rằng Tề Thiên Minh đã sụp đổ do đó đối với tụ yêu hoàng chờ người ta buông lỏng cảnh giác ngàn cân treo sợi tóc để bọn họ ra tay Tề Hoàng kệ miệng phát hỏa lên một vệt rào hoạt độ cong tuyệt đan võ hoàng thật đúng là người bên trong chi tinh bọn họ thật sự sẽ cùng tận thích hiểm khích lúc trước Ma Phong Hoàng có chút không tin Nhưng thấy đến Tuyệt Đan Võ Hoàng tràn đầy tự tin vẻ mặt, hắn cũng không cái gì, cứ việc thử một lần cũng không sao. Cái kia tất cả, liền nghe bằng tiền bối làm chủ. Tê hoàng cùng Tuyệt Đan Võ Hoàng đồng thời nợ nụ cười, phàm phất này thượng giới, đã ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Sau ba ngày, Thiên Mệnh Môn ở ngoài, mấy đạo mênh ngông khí tức giáng lâm, hoàng đạo vai che ngập bầu trời, để Thiên Châu thành lòng người đầu lại là giun lên, chư hoàng giáng lâm Thiên Mệnh Môn, tại sao đến đây? Tuyệt Đan Võ Hoàng, Thiên Thú Hoàng, Tu Diêu Hoàng, Ngàn diễm hoàng, tiêu hoàng, ma phong hoàng, còn có hàn thiên hoàng, bảy vị võ hoàng giáng lâm thiên mệnh môn, không biết vì chuyện gì. Trong lòng mọi người am chiến, mấy ngày qua thượng giới mây gió biến ảo, để bọn họ thời khắc đều duy trì cảnh giác, chỉ lo một hồi động loạn đến. Tuyệt đan quốc tới chơi, câu kiến mệnh trời đạo huynh. Thiên thu tộc tới chơi, câu kiến mệnh trời tiền bối. Thu yêu tông. Từng vị võ hoàng mở miệng, chấm dứt đan võ hoàng dẫn đầu, luôn tử đều vô cùng cung kính, để thượng giới người đều có chút không rõ. Những này tề thiên minh võ hoàng, khi nào đối với thiên mệnh lao nhân khách khí như thế? Từ lúc mấy ngày trước, song phương vẫn là dương cung bạt kiếm thái độ. ngăn ngắn mấy ngày qua khứ, những người này lại như thay đổi gương mặt giống như, ý đồ không rõ. Ở chư hoàng phía sau, đứng mấy vị thanh niên, tất cả đều lộ ra bất phàm tư thái, chính là trong tông môn tuổi trẻ thiên tiêu, cùng đến bái phòng. Thiên mệnh muôn mở, mấy bóng người đồng thời bước chậm mà ra. Thiên mệnh lao nhân cùng cửu u phụ chủ đứng phía trước nhất, nhìn thấy tuyệt đan võ hoàng chờ người đến. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng đối với mới thái độ như thế, bọn họ cũng không tốt ngạo mạn tuyệt đan võ hoàng chờ người. Đặc biệt là tuyệt đan võ hoàng, tuy rằng đang ở Tề Thiên Minh, nhưng vẫn chưa có khác người cử động, cũng chưa từng đối với Thiên Mệnh môn nhóm thế lực ra tay, ở thượng giới lại có cực cao danh vọng, nếu như thất lễ, khó tránh khỏi lạc tiếng người chê. "Chư vị đạo huynh Quang Lâm ta Thiên Mệnh môn, láo hủ có thất viễn nên, kính xin chư vị thứ tội." Thiên Mệnh lão nhân chắp tay nói rằng, đã thấy tuyệt đan võ hoàng cười cười nói Mệnh trời đạo huynh sao lại nói như vậy, chúng ta hôm nay đến đây, nhưng là chịu đòn nhận tội, nào dám làm phiền đạo huynh sang nên? Chịu đòn nhận tội. Cứu u phủ chủ vẻ mặt lấp lóe lại, chư vị có tội gì. Cái này, có thể đi vào đàm luận sao. Tuyệt đàn võ hoàng cười nói, làm cho thiên mệnh lão nhân trong lòng dùng mình, toàn tức nói, mời tới bên này. Dứt lời, thiên mệnh lão nhân phía sau, mọi người tránh ra một con đường, để tuyệt đàn võ hoàng chờ người đi vào trong đó. Đại điện bên trong. Thiên mệnh lao nhân ngồi ở chủ vị, hán chiết vị chính là tuyệt đan võ hoàng vị trí, cửu u phủ chủ cùng còn lại chư hoàng đều ngồi ở hạ vị. Tư thượng giới bài tương lai xem cũng xác thực nên như thế toàn. Chư vị đạo huynh có thể đều là tề thiên minh nhân vật trọng yếu, giờ khắc này dáng lâm ta thiên mệnh môn, nói cùng tình tội, thứ lao hủ tuổi tác đã cao, có chút nghe không hiểu. Thiên mệnh lao nhân nói là như vậy, tuyệt đan võ hoàng mở miệng nhiều ngày trước, tề hoàng đi tới ta tuyệt đan cốc công bố tề thiên minh bên trong khuyết thiếu một vị quân sư cũng khuyết thiếu một vị người đức cao vọng trọng lúc đó ta có không rõ hỏi đến tề hoàng thành lập tề thiên minh chi mục đích tề hoàng nói cho ta tề thiên minh thành lập là vì ở đại tranh thế gian bên trong cùng chống đỡ yêu vực cùng chống đỡ yêu vực cựu u phủ chủ cười cận tề hoàng quả nhiên rất hài hước tề hoàng lúc đó nôn từ chuẩn xác cực kỳ chân thành liền ngay cả lão phu cũng đều bị hắn giấu giếm được cho rằng hắn một lòng vì thượng giới suy nghĩ Hắn lại nói cho ta rất nhiều vũ hoàng đô đã tề thiên minh, đồng ý đồng thời đối kháng yêu vực, nhưng tề ra ở chư trong lòng người hình tượng cũng không được, khó có thể khuất phục chúng hoàng. Hy vọng lao phu đề cao tề thiên minh sức hiệu triệu, lấy tuyệt đan cốc danh vọng, quả thật có thể rất lớn địa để cao tề thiên minh sức hiệu triệu. Thiên mệnh lao nhân cười nói, ta lúc đó thẳng hướng về tề hoàng hết lòng mệnh trời tiền bối, cũng muốn mượn cơ hội này để tề ra cùng thiên mệnh môn tận thích hiểm khích lúc trước. Như nhược tề thiên minh thành lập thực sự là vì chống đỡ yêu vực. Nghĩ đến thiên mệnh môn sẽ vô cùng đồng ý. Thiên mệnh lao nhân tiếu tiếu, không hề trả lời, tuyệt đàn võ hoàng đấy mắt né qua nhất đạo phong mang, lập tức tiếp tục nói. Khi đó tề hoàng báo cho ta, nói đã ở lực yêu thiên mệnh môn, nhưng mệnh trời tiền bối trong lòng còn có khúc mắc, bởi vậy không có lập tức đáp ứng, hy vọng do để ta làm người trung gian. Nếu muốn làm người trung gian, ta cũng là tề thiên minh. Sau khi liền phát sinh yêu cảnh việc, Lão phu chưa phản ứng lại, liền muốn bắt đầu ứng phó yêu vực chư vị tề thiên minh nguyên nhân cũng là như thế sao? thiên mệnh lão nhân nhìn về phía trung hoàng. chính vâng. hàn thiên hoàng ngay lập tức tỏ thái độ, nếu không có tề gia lấy nhân loại cương vực đại nghĩa tương đề, chúng ta cũng sẽ không tề thiên minh. ai ngờ chân tướng cùng tề hoàng nói tới đi ngược lại, hắn không chỉ có trong bóng tối cấu kết man hoang yêu vực, càng nưu đổ cựu châu, chúng ta đều bị chẳng hay biết gì. ngày đó ta để cái kia chư vị dừng tay, chính là muốn muốn cho tề hoàng nói ra chân tướng. hiện tại chân tướng rõ ràng. Chúng ta đều không muốn ở lại tề thiên minh, cùng tề hoàng hàng ngũ thông đồng làm vậy. Tuyệt đan võ hoàng nói. Đúng đấy, tuy nói tề hoàng đã cùng yêu vực trở mặt, nhưng trung quy là lừa, như thế nào đồng ý tiếp tục ở lại tề thiên minh đây? Tuyệt đan võ hoàng tìm tới, đề cập mệnh trời tiền bối khoang dung. Bởi vậy, chúng ta đều đến thiên mệnh môn tình tội, hy vọng mệnh trời tiền bối xem ở tại chúng ta trước ngu mội vô chi tình huống, tha thứ chúng ta. Xin mời mệnh trời tiền bối tha thứ. Không biết là vị nào võ hoàng trước hết đứng dậy sau đó chư hoàng tất cả đều đứng dậy quay về thiên mệnh lão nhân cúi người dưới bái hy vọng thỉnh cầu thiên mệnh lão nhân tha thứ liền ngay cả tuyệt đan võ hoàng cũng đều không người thi lễ để thiên mệnh lão nhân cùng cửu u phủ chủ cảm thấy bất ngờ thể thiên minh lợi dĩ nhiên có thể làm được như vậy thực sự khiến người ta không rõ mọi người đều vì là hoàng giả biết được lẫn nhau trong lòng kiêu ngạo, để bọn họ không người thi lễ đã là rất khó chớ đừng nói chi là để bọn họ dưới lệ bực này đại lễ Tựa hồ đã đầy đủ thể hiện bọn họ thành tâm. Chương 599, hướng về Tần Minh thị giáo. Thiên Mệnh môn bên trong, Chư Hoàng tế bái, phảng phất thật sự mang theo một viên xích thành chi tâm mà đến, hy vọng có thể được Thiên Mệnh lão nhân lượng giải, tận thích hiểm khích lúc trước, cùng chống đỡ Man Hoang yêu vực. Chư vị mau mau xin đứng lên. Thiên Mệnh lão nhân cũng chẩm lên, không thể ngồi xem Chư Hoàng dưới bái, trong mắt của hắn có sắc bén vẻ chợt lóe lên, tuy rằng hắn cũng khoảng cách tiểu tụy không xa, nhưng vẫn cứ thần thức Thanh Minh. Thậm chí hơn xa năm xưa, mệnh trời tiền bối nếu như không muốn tiếp nhận chúng ta, chúng ta liền quỷ mãi không đứng lên. Chúng hoàng đều nói, chư vị đồng ý cùng lão hủ liên thủ, đồng thời đối phó man hoang yêu vực. Đây là cửu châu thành rất may, lão hủ lại sao lại từ chối? Thiên mệnh lao nhân cười nói, mau mau đứng dậy đi, lão hủ có thể không chịu được nổi. Mệnh trời đạo huynh đồng ý tha thứ chúng ta trước khuyết điểm, tận thích hiểm khích lúc trước, lòng dạ sự rộng lớn, để chúng ta kính phục. Tuyệt đan võ hoàng khen tặng nói. Thiên mệnh lão nhân lắc lắc đầu, bây giờ yêu cảnh đã ở Thiên Châu xây thành lập căn cơ, lão hủ đang lo ứng đối ra sao, chư vị đến đây, thực sự là một sự giúp đỡ lớn, lão hủ cầu cũng không được, lại sao cầm lấy chuyện lúc trước không tha đây. Mệnh trời tiền bối đã có đối phó yêu cảnh kế hoạch sao? Ma phong hoàng hỏi, không thể nói là kế hoạch, chỉ là có cái qua loa ý nghĩ, cụ thể phương án, còn chờ hoàn thiện, chư vị đến đây, vừa vặn có thể đồng thời thảo luận. Thiên mệnh lão nhân lại cười nói, Sau đó hắn mục quang rơi vào chư hoàng phía sau thanh niên thiên kiêu trên người, những tiểu tử này nhưng là các vị đạo huynh hậu nhân. Đều là một ít vô dụng đồ vật, đặc biệt dẫn bọn họ đến đây, hướng về tần minh tiểu hữu học tập. Một vị hoàng giả cười nói, học tập mà khi không lên. cửu u phủ chủ cười lắc đầu, ta người sư đệ kia lẽ nào có thể so sánh chư hoàng càng sẽ giáo dục đệ tử sao. Bọn họ là người cùng thế hệ, lẫn nhau lẫn nhau luật bàn, tự nhiên có thể càng tốt mà xác minh võ đạo tâm đắc. Tuyệt Đan Võ Hoàng cười nói, liền để những tiểu tử này hướng về Tần Minh lĩnh giáo một, hai, Cựu U Phủ Chủ sẽ không phải như vậy kéo kiệt, không nỡ để Tần Minh chỉ điểm bọn họ một chút đi. Tiền Bối nói quá lời, nếu như Tần Minh có thể có tư cách chỉ dạy bọn họ, tất làm đem hết toàn lực. Cựu U Phủ Chủ đạo, chỉ là ta người sư đệ kia mấy ngày trước đây bị trọng thương, mấy ngày nay hơi có chút chuyển biến tốt, cũng không biết có thể hay không lên tinh thần đến. Tần Minh tiểu hữu thương còn chưa khỏe sao? Tuyết Đan Võ Hoàng tự hơi kinh ngạc, chợt hô. Thiên kỳ Đồ nhi ở. Một tên thanh niên bước chậm mà lên, cung kính cực kỳ. Ngươi nắm một viên chín rượu linh đan đi ra, tặng cho tần minh tiểu hữu. Ngày đó tần minh tiểu hữu là vì nhân loại cương vực mà chiến, mới được này trọng thương. Chín rượu linh đan chính là cấp 6 đăng dược, dùng sau khi, trong vòng 3 ngày, tần minh tiểu hữu tất nhiên sẽ sinh long hỏa hổ, càng hơn năm xưa. Chín rượu linh đan. Thiên mệnh lao nhân ánh mắt xoay một cái, nhưng là lấy 3.000 năm nở hoa một lần chín diệu linh dược luyện chế mà thành Tuyệt đàn võ hoàng mỉm cười, chính vâng. Này chín rượu linh đan luyện chế xuất cực thấp, nghe đồn đây là tuyệt đan cốc trí cao bí dược, có thể đem hấp hối vũ hoàng đô cứu sống, có thể y ghi bách bệnh, coi như không thống không thai giả, sau khi uống cũng có thể công lực tăng nhiều, thực sự là hiếm, có thuốc hay. Cửu U phủ chủ thán phục, tiền bối lấy thuốc này tặng cho sư đệ ta, điều này làm cho ta cửu u địa phủ làm sao nhận được lên. Có cái gì không chịu nổi, đan dược quý giá nữa có thể so sánh được với Tần Minh Tiểu Hữu bực này tuyệt đại thiên kiêu quý giá sao? Nhân loại cương vực tương lai, chung quy muốn giao ở tại bọn hắn những người trẻ tuổi này trong tay. Ngay khắc bên trên dưới, Thần Minh Tiểu Hữu chính là lãnh tụ a. Đúng đấy, Tần huynh sự tích đã truyền khắp cửu châu, ở tại chúng ta trong lòng, Tần huynh thực sự là ghê gớm đại anh hùng, đáng giá khiêm tốn tình giáo. Tuyệt Đan Võ Hoàng đệ tử, Dương Thiên Ngạc nhiên nói. Ngươi đi đi, đem đan dược giao cho Tần Minh Tiểu Hữu, nhìn hắn còn có đan dược gì trên cần có thể cùng nhau nói cho ta. Tuyệt Đan Võ Hoàng dạn dò. Dương Thiên Kỳ theo tiếng lui ra, Dư Thanh niên Thiên Kiêu cũng đều đi theo Dương Thiên Kỳ, đi tới bãi phòng Tần Minh. Cửu Ưu phủ chủ mặc dù đối với Tuyệt Đan Võ Hoàng chờ người tới chơi còn có kiêng dè, nhưng cũng không vì là Tần Minh lo lắng, Tần Minh thương thế đã không có quá đáng lo, khiếm khuyết chỉ là thời gian để Tần Minh thân thể có thể tự chủ khôi phục, không cần quá nhiều mượn năng lượng. Trên thực tế, từ lúc Tần Minh cùng đệ nhất yêu tử chiến đấu kết thúc thời khắc, Tần Minh liền từ hệ thống bên trong mua nghịch thiên đan dược chữa trị vết thương, thương thế tốt hơn hơn nữa, chỉ đợi đan bên trong phủ thiếu hụt chậm dãi bổ tốt. Cung đệ nhất yêu tử chiến đấu dành cho Tần Minh cảm ngộ là kinh người, đặc biệt là thôn thiên thú bộ tộc thiên phú mang cho Tần Minh rất nhiều suy nghĩ. Nếu như thôn thiên thú hóa thành hố đen, đem thiên địa vạn pháp đều thôn phệ đi vào, như vậy ở thôn thiên thú bên trong, liệu sẽ hình thành một thế giới hoàn toàn mới? Hỗn độn là luyện hóa tất cả, có thể trở về đến điểm bắt đầu, cũng có thể mở ra thế giới nhưng mà thôn phệ hoàn toàn khác nhau đệ nhất yêu tử chỉ có vương đạo cảnh thôn phệ đông tây hóa vì hắn sức mạnh của bản thân như vậy một vị thôn thiên yêu đế nếu như thôn tòa tiếp theo thế giới tòa kia thế giới sẽ ở trong cơ thể hắn thành hình sao hay hoặc là một vị đại đế lấy pháp tác sức mạnh mở ra tiểu thế giới có thể không hoàn toàn đem khác một tòa tiểu thế giới bao bao ở trong đó nguyên cực cảnh đối với tần minh tới nói còn quá mức xa xôi nhưng sớm đi suy nghĩ một vài thứ đối với tần minh tu hành vẫn có không ít chỗ tốt. Ngay ở Tần Minh suy tư đại đạo thời khắc, cửa phòng của hắn đột nhiên bị văng lên, hắn vẻ mặt lập tức cảnh giác lên, bởi vì ngoài cửa cái kia vài đạo khí tức đối với hắn mà nói quá mức xa lạ. Người phương nào? Từ khi bị đâm giết qua một lần sau, Tần Minh lòng cảnh giác vẫn phi thường cao, chỉ nghe ngoài cửa có Thiên Mệnh môn đệ tử nói, Tần sư huynh là tuyệt đan cốc Dương Thiên kỳ sư huynh chờ người, dẫn theo đan dược chữa thương đến xem ngươi. Tuyệt đan cốc người mang đan dược đến xem ta. Dù là tần minh tâm tư nhạy bén, giờ khắc này cũng có chút bối rối, hắn ngày đó đã hôn mê, không nghe thấy tuyệt đan võ hoàng, nhưng hắn cũng là biết đến, tuyệt đan cốc đã tể thiên minh, hắn đệ tử đến nhìn hắn, không biết có gì ý đồ. Chờ, ta ra ngoài đón khách. Tần minh hô, lập tức từ hệ thống bên trong điều lấy một viên đan dược, đan dược này vẫn chưa quá to lớn công hiệu, duy nhất chỗ kỳ lạ chính là có thể để võ giả trên mặt xuất hiện bệnh trạng vẻ, thậm chí ngay cả khí tức cùng mạch tượng cũng có thể trở nên rất suy yếu. Trừ phi Võ Hoàng Cường giả lấy thần thức tiến vào võ giả trong cơ thể nhận biết, bằng không đều tra không rõ ra đến. Khắc khắc. Tần Minh mở cửa phòng ra, chỉ thấy cửa đứng mấy vị thanh niên, mỗi cái đều toát ra bất phàm khí chất, nhìn thấy Tần Minh đi ra, dồn dập chắp tay, "Xin chào Tần sư huynh." Sư huynh hai chữ không dám làm, không biết chư vị tới tìm Tần mỗi chuyện gì. Nếu là những người này mang theo địch ý, Tần Minh ngược lại không sợ, một trận chiến bình định liền có thể, nhưng những người này cung kính như thế khách khí. Để Tần Minh trái lại có chút không biết làm thế nào. Chúng ta ngưỡng mộ Tần huynh, sư tôn Huệ chúng ta đến Thiên Mệnh môn, chúng ta chuyên tới để tiếp Tần huynh. Một vị thanh niên cao giọng nói rằng. Lúc này, chỉ thấy Dương Thiên Kỳ trong tay có thêm một bình nhỏ, đưa cho Tần Minh, cười nói, "Tần huynh, tại Hạ Tuyệt Đan cốc Dương Thiên Kỳ, gia sư Tuyệt Đan Hoàng mệnh tại hạ đem cái này chín rượu linh đan giao cho Tần huynh, viên thuốc này cũng có hiệu quả." Tần huynh ăn vào sau đó, không quá 3 ngày, tất nhiên hơn xa năm xưa. Chín rượu linh đan. Tân Minh ánh mắt lóe lên, hiển nhiên cũng nghe qua loại này kỳ diệu đan dược, có thể cùng Thiên Mệnh lão nhân ngày đó cho hắn ăn ăn vào đan dược cùng sánh vai, là vạn năm khó gặp linh dược. Tân Minh nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận bình thuốc, lúc này, cái kia Thiên Mệnh môn đệ tử cũng xin cáo lui rời đi, Tân Minh để hệ thống đo lường một hồi đan dược này, càng là thật sự chín rượu linh đan. Phải biết, bậc này đan dược, Vũ Hoàng đô sẽ cướp phá đầu, tuyệt đan cốc mỗi mấy vạn năm lấy ra một viên đến bán đấu giá đều sẽ xào đến giá trên trời đi, thường ngày, chín rượu linh đan càng là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Trước mắt, vì hắn một vương đạo cảnh người, tuyệt đan cốc càng lấy ra một hạt đến, để hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ta đã dùng quá cựu truyền tuyết sơn hoàn, lại phục này chín rượu linh đan chỉ sợ cũng không có quá mức hiệu dụng, không bằng trước tiên giữ lại, ngày sau dùng đến trên. Thần minh trong lòng thầm nói, lập tức đem đan dược cất đi. Tình cảnh này rơi vào dương thiên kỳ trong mắt, khiến cho thần sắc hắn khẽ biến, cười nói: Tần huynh chẳng lẽ không tin được ta tuyệt đàn cốc đang ăn dược. Khắc khắc. Tần minh lắc đầu một cái, đạo, cũng không phải, chỉ là tại hạ phương tài, lúc nãy, đã phục quá dược, lo lắng dược tính, co xung đột, chín diệu linh đan chính là kỳ dược, nếu như yếu bất dược hiệu, nhưng là phung phí của trời. Nói như thế, vẫn là tần huynh suy nghĩ chu toàn. Dương Thiên Kỳ khẽ bước cằm, lúc này, phía sau hắn, có một ngày tiêu nhân vật bước chậm tiến lên, túi đầu, chắp tay nói, tần huynh, tại hạ Ma Phong Tông vương liệt, Trước ta ma phong tông có không ít người đắc tội rồi tần huynh, tại hạ muốn thế bọn họ cùng tần huynh xin lỗi, mong rằng tần huynh không kịp hiềm khích lúc trước, có thể liên thủ cùng chống đỡ yêu vực. Đúng đấy, tần huynh, bây giờ chúng ta sư tôn đều ngồi ở một đường, cộng thương kháng yêu đại kế, trong lúc đó ân oán cũng là xóa bỏ đi. Ngàn diễm các thiên kêu nhân vật cũng cười nói. Tần minh mắt sáng lên, cười nói, trước cùng chư vị đồng môn nhưng có quá một ít ân oán, nhưng đã sớm quá khứ, tại hạ cũng chưa để ở trong lòng. Tần huynh quả nhiên đại nhân có lượng lớn, không hổ là chúng ta tấm gương. Dương Thiên ngạc nhiên nói. Chư vị quá khen, tại hạ tu hành thời gian còn thấp, làm sao có thể xương tụng tấm gương. Tần minh cười khổ lắc đầu, những người này như vậy thổi phồng cho hắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tần huynh, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, muốn mời tần huynh hỗ trợ, không biết tần huynh có thể nguyện. Vương Liệt nhìn về phía tần minh, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi dò, Cứ nói đừng ngại. Tại hạ tu hành thời gian luôn cảm thấy tự thân nguyên lực cùng đạo ý sức mạnh phối hợp không thông, không cách nào đem lực công kích tăng lên tới mạnh nhất, cũng không biết tần huynh có thể hay không chỉ điểm một, 2. Vương liệt hỏi, đây là rất thông thường vấn đề, dù cho lĩnh ngộ tương đồng đạo ý, cảnh giới cũng tương đồng hai người, cũng sẽ tồn tại sự phân chia mạnh yếu, bởi vì đối với đạo ý cùng thần thông phối hợp cũng không trọn vẹn đồng bộ, luôn có chút khiếm quyết. Thiên phú càng mạnh người, đối với đạo ý cùng tự thân sức mạnh trong lúc đó phối hợp liền càng hiệu nghiệm, nhưng cùng lúc cũng càng đã tốt muốn tốt hơn cái này ta còn không dám chắc chắn cần ngươi phóng thích ngươi đạo ý cùng thần thông ta mới có thể có đang nhìn pháp chẳng biết có được không biểu diễn một hai chỉ dựa vào vương liệt mấy câu nói tần minh tự nhiên không thể đưa ra cái gì hành hữu hiệu kiến nghị chỉ có thể để vương liệt biểu diễn ra không thành vấn đề vương liệt như người hướng về đình viện đi đến trong mắt nhưng né qua một kia khó có thể phát hiện rào hòa vẻ chương 600, tin tức chuyện tiên châu vương liệt đi tới giữa đình viện một luồng khủng bố liệt diễm chi phong đột nhiên bao phủ ra hắn lĩnh ngộ phong chi đạo ý cùng hỏa diễm đạo ý lấy hắn làm trung tâm phảng phất có hỏa diễm phong bạo sinh thành đầy trời đều là hỏa diễm bóng mở nay hoàn toàn là đạo ý sức mạnh phong thích sau đó vương liệt thủ trưởng du lên hướng về thiên khung bên trên đột nhiên bổ ra một trường trong khoảnh khắc phảng phất có vô tận hỏa diễm phong bạo đồng thời khiếu động thương khung phảng phất có một đời thần chủ sát phạt mà ra thiên địa đều chấn động bậc này công kích ở vương đạo sáu tầng cảnh có thể nói bất phàm Nhưng so với tần minh cảnh giới cỡ này người tới nói, nhưng có vẻ hơi yếu đi. Bởi vì, từ ngọn lửa kia cùng bao táp dung hợp trình độ đến xem, tồn tại không nhỏ sơ hở, nếu như là đối địch, có thể sẽ không nhìn ra như vậy cẩn thận, nhưng nếu như là có ý định kẽ hở, nhưng là có thể tìm ra. Tần huynh, xin mời lợi bình. Vương liệt mở miệng, cung kính cực kỳ, tần minh sắc mặt lấp lóe lại, vậy ta liền nói thẳng. Chính là muốn nghe tần huynh nói thật. Tốt lắm, cung ta liền nói năng thoải mái. Ngươi đạo ý sức mạnh rất mạnh, nhưng thần thông, quá yếu. Muốn tăng lên sức chiến đấu, có hai cái biện pháp. Một giả, tu hành càng mạnh mẽ thần thông, tốt nhất là thuộc tính gió cùng hỏa diễm thuộc tính thần thông. chí ít, cần ở vương đạo cấp thượng phẩm, nếu như có thể là hoàng cấp thần thông thì càng dai. Nghĩ đến, đây đối với ma phong tông mà nói, cũng không phải việc khó. Đệ nhị phương pháp là cái gì? Vương Liệt truy hỏi. Này thứ hai, chính là rèn luyện, ở thiên địa thế lực lớn lượng cực sự khủng bố trong hoàn cảnh triển khai ngươi đạo ý cùng thần thông đánh bóng hai người hiểu ngầm trình độ thiên địa đại thế càng dày đặc cúc hiệu quả liền càng tốt tân minh gợi ra mọi người suy nghĩ sâu sắc ở thiên địa đại thế khủng bố trong hoàn cảnh tu hành tựa hồ liền như đồng áp xúc như thế đem đạo ý lấy thu bạo thủ đoạn áp xúc nhập thần thông bên trong đương nhiên không thể hoàn toàn ngang ngửa. nhưng là thiên địa đại thế khủng bố hoàn cảnh quá ít ba ngàn giới bên trong ta cũng chỉ nghe nói cửu thiên các bên trong có hoàn cảnh như vậy một vị thiên kiêu thấp giọng nói cửu thiên các Tân Minh hơi sửng sốt một chút, chỗ này, hắn tựa hồ còn chưa có đi quá. Nói rất dài dòng, đó là một hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, không ở cửu châu trong thành. Dương Thiên Kỳ cũng biết nơi này, lạnh nhạt nói một câu. Tân Minh hừ một tiếng, toàn tức nói, muốn tạo nên hoàn cảnh như vậy cũng không khó, chư vị đều là vị trí thế lực thiên kiêu nhân vật, lẽ nào chư Hoàng không muốn giúp cái này dễ như ăn cháo sao. Tân Minh nói đúng lắm, thật làm cho chúng ta tự nhiên hiểu ra. Vương Liệt sáng mắt lên, xác thực. Nếu như hắn hướng về Ma Phong Hoàng đưa ra phương pháp này, Ma Phong Hoàng hẳn là sẽ không từ chối. "Thân huynh, ngươi đã chỉ điểm Vương Liệt, cũng chỉ điểm một chút ta đi." Lúc này, lại có một người cười nói, còn không đợi Tần Minh nói cái gì, hắn đã đạp bước mà ra, đến đến sân vườn trung gian, đạo ý sức mạnh cuồn cuộn phóng thích, một luồng yêu khí phóng lên trời, trong miệng hắn càng phát sinh hổ gào tiếng, trên người đều phảng phất phủ thêm một cái hổ vương áo giáp. Đây là tụ yêu tông lô chiêu quân. Dương Thiên Kỷ vì là Tần Minh giới thiệu Tần huynh yêu chi đạo ý mạnh mẽ cực kỳ, trận chiến ngày đó, ta cả đám ngưỡng mộ tần huynh phong thái, có tần huynh chỉ điểm, tất nhiên có thể làm cho lô chiêu quân được ít lợi không nhỏ. Tần minh khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, sau đó mục quang rơi vào lô chiêu quân trên người, này lô chiêu quân đã yêu hóa, cả người có vẻ yêu dị cực kỳ, cuốn bạo khí tức gào thét với không, nếu như có một vị thần hộ bóng mờ bao phủ hắn, vài vũ lâm liệt. Hống! Trong phút chốc, lô chiêu quân bóng người nào đi ra ngoài? Ở tại chỗ lưu lại nhất đạo hổ chi tàn ảnh, cuồng bá sức mạnh lao thẳng tới Tần Minh mà đi, Tần Minh vẻ mặt vi ngưng, bản năng muốn nổ ra một quyền, đã thấy Dương Thiên kỳ thân thể hơi hơi một bên, càng chặn lại rồi Tần Minh sắp nổ ra hữu quyền, sau đó cái kia lô chiêu quân hổ trảo sẽ rách mà đến, càng phải đem Tần Minh thân thể cắt ra. Tần Minh trên người đột nhiên thả ra một luồng đáng sợ ý lệnh, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn há mồm hét một tiếng, lại có khủng bố cực kỳ lợi kiếm phun ra nuốt vào mà ra, kiếm âm cuồn cuộn kiếm khí sẽ phá hổ trảo, sát phạt ở lô chiêu quân trên người. trong giây lát đó, lô chiêu quân thân thể bay ngang ra ngoài, áo quần rách nát, bị tần minh phun ra kiếm khí gây thương tích, mọi người vẻ mặt tất cả đều đại biến, dồn dập hướng về lô chiêu quân phương hướng lấp lóe mà đi. lô huynh ngươi thế nào rồi? mọi người dọn quan thiết xa xa truyền ra ngoài, vang vọng ở thiên mệnh môn bên trong, trung ương bên trong cung điện rất nhiều hoàng giả đều đổi sắc mặt, bóng người lóe lên, tần minh trong đỉnh viện, chiêu quân. Tụ yêu hoàng nhìn thấy lô chiêu quân bị trọng thương, lập tức đi tới lô chiêu quân bên người, tham lô chiêu quân mạnh đập, thật mạnh kiếm khí. Xảy ra chuyện gì? Thiên mệnh lão nhân hỏi, đã thấy chúng thiên kêu đều im lặng không lên tiếng, tần Minh đang muốn mở miệng, dương thiên kỳ dành nói, là chúng ta không được, quấy nhiễu tần huynh nghỉ ngơi. Thiên kỳ, ngươi đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ đã đến, các ngươi bái phỏng tần Minh tiểu hữu, có thể có thất lễ chỗ? Tuyệt đàn võ hoàng phất cần hỏi, bọn họ thật không có thất lễ. Tần Minh nhớ tới vừa nãy tình hình, Dương Thiên kỳ chờ người không chỗ không cung kính, ở lễ nghi trên không thể soi mói. Là Vương sư đệ cùng Lư sư đệ muốn hướng về Tần sư huynh thỉnh giáo võ đạo không rõ chỗ, hy vọng Tần sư huynh có thể chỉ điểm một, hai, liền liền sử dụng tới từng người đạo ý cùng thần thông. Tần sư huynh cũng là có ý tốt chỉ điểm, khả năng ra tay có chút nặng. Dương Thiên ngạc nhiên nói, là ta quá yếu, Tần sư huynh thực lực lại quá mạnh, không trách Tần sư huynh. Lô Chiêu quân máu me khắp người. Nhưng còn phun ra một câu nói như vậy đến, thế tần minh giải vây. Nay một màn kịch để tần minh thật sự có chút nhìn không thấu đến, hắn nguyên tưởng rằng những người này sẽ mượn cơ hội khiêu khích, đem nước bẩn dội đến trên đầu hắn, cũng không định đến, bọn họ lại như vậy thế hắn giải vây, dường như muốn đem vấn đề đều đổ lỗi đến tự thân trên, thực sự để tần minh không rõ. Là không được, quấy nhếu tần huynh dưỡng bệnh. Chúng thanh niên đều nói như thế. liền ngay cả mấy vị vũ hoàng đô không có biểu hiện ra tức giận, mà là dồn dập tự trách đạo. Là mấy lao giả khuyết điểm, tần minh tiểu hữu bị thương, cần phải tinh dưỡng, chúng ta dù cho đệ tử quấy dậy, thực là không nên. Tần minh tiểu hữu có thương tích tại người, nhất thời không khống chế được sức mạnh, tổn thương người, điều này cũng có thể thông cảm được, tụ yêu hoàng, ngươi cũng không thể tức giận à. Tụ yêu hoàng đầy mặt vẻ hầy nấy, mở miệng nói, mấy vị đạo huynh nói đúng lắm, này đều là ta giáo dục đệ tử vô phương, không làm tần minh tiểu hữu sự. Cửu hưu phủ chủ cùng tần minh đều là trong lòng sức sờ. Này thật đúng là vừa ra vợ kịch lớn A, hướng dẫn Tần Minh ra tay, sau đó lại có thể sức lực điệu chịu nhận lỗi, đem chịu tội vơ tới trên người mình. Được rồi, chư vị cũng không cần quá mức tự trách, nói cho cùng đây là tiểu bối sự tình. Thiên mệnh lão nhân liếc mắt nhìn Tần Minh, thấy Tần Minh trầm mặc không nói, trong lòng biết việc này e sợ có ẩn tình khác, sau đó nói, mà lại nói đến cùng là ngộ thương, cũng không có cần thiết tính toán, vẫn là tiếp tục thảo luận cùng chống đỡ yêu vực việc đi. Mệnh trời đạo huynh nói đúng, tiểu bối chuyện. Không nên ảnh hưởng thảo luận chống lại yêu vực đại sự, tiếp tục đi. Tuyệt đan võ hoàng nói. Vậy cũng cáo lui trước, hôm nay có bao nhiêu quái rối mong rằng tần huynh chớ trách. Dương Thiên Kỳ mang theo một đám thanh niên theo chúng hoàng cùng rời đi. Cựu ưu phủ chủ cũng theo chúng hoàng cùng thương thảo chống lại yêu vực việc. Trước khi đi thời khắc hắn ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái tần minh, từ tần minh trong ánh mắt, hắn phảng phất đọc hiểu rất nhiều. Chư vị tiền bối, việc này đều do ta, không phải vậy lư sư đệ cũng sẽ không bị thương. trên đường Dương Thiên Kỳ còn ở tự trách. Ngươi lời này để lão phu thẹn thùng, đây chính là ở thiên mệnh môn trên đất, lô hiền chất bị thường, nên do thiên mệnh môn đến thừa gánh trách nhiệm mới đúng, làm sao có thể trách ngươi đây? Thiên mệnh lão nhân nói. Không, nói cho cùng là ta cái kia tần sư đệ ra tay không có nặng nhẹ, nếu như phá hoại chúng ta trong lúc đó đồng minh tình nghĩa, nhưng là sai lầm, bỏ lỡ đại sự, thành tội nhân thiên cổ. Cửu ưu phủ chủ đương nhiên không thể để cho thiên mệnh lão nhân đến thừa gánh trách nhiệm không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều sẽ chịu tội vơ tới trên người mình. Cuối cùng, yêu vực việc thượng chưa hoàn toàn thương thảo xong xuôi. Trư Hoàng Đô bắt đầu giành trước ôm đồn quá, sau khi Trư Hoàng cũng không có quá nhiều dừng lại, đều đều cáo từ rời đi. Việc này có gì đó quái lạ. Đợi đến Tuyệt Đan Võ Hoàng bọn người sau khi rời đi, Thiên Mệnh lão nhân rồi mới lên tiếng, trước thảo luận e sợ đều là làm nền, chỉ có những này thanh niên chuyện làm, mới là Trư Hoàng chuyến này mục đích thực sự. Tiên Bối cũng nhìn ra rồi. Cửu U phủ chủ vui mừng đạo, cũng còn tốt Thiên Mệnh lão nhân không có như vậy dễ dàng mừng quá. Thiên Mệnh lão nhân gật gù, Tân Minh tiểu tử kia tính cách ta còn không biết, cái nào có như thế lô mãng, những này thanh niên chủ động đến nhà bái phỏng, bản thân liền rất khả nghi. Tiên Bối cho rằng, bọn họ chủ động tìm kiếm hòa giải, muốn cộng đồng chống lại yêu vực, trong này có mấy phần chân thành. Cửu U phủ chủ hỏi. Thiên Mệnh lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, vậy thì rất khó nói, hôm nay tới chơi Tất là tuyệt đan võ hoàng chủ ý lấy bất biến ứng vạn biến, chờ xem đi. Nếu như bọn họ có mưu đồ, nhất định còn có hậu chiêu. Vậy cũng chỉ có thể chờ một chút. Rất nhanh, tuyệt đan võ hoàng dẫn dắt chúng hoàng bái phòng thiên mệnh môn xin lỗi việc liền chuyển khắp thiên châu thành. Đồng thời cũng có tin tức huyết tán ra đến, xương tuyệt đan võ hoàng mấy vị võ hoàng đã thoát ly tề thiên minh, thiên mệnh môn cùng cửu lũ địa phủ trận doanh muốn cùng thảo phạt yêu vực. Nghe đồn, mấy vị võ hoàng quay về thiên mệnh lao nhân túi người chào thật sâu để thu được thiên mệnh lão nhân lượng giải, song vương bắt tay giảng hòa, chính thức đứng ở cùng một trận chiến tuyến đi tới. Không riêng như vậy, tuyệt đan võ hoàng đệ tử đắc ý dương thiên kỳ, kể cả mấy thế lực lớn khác thiên tiêu còn thân hơn tự hướng về tần minh lĩnh giáo, đem tuyệt đan cốc linh dược chín triệu linh đan tặng cho tần minh. Nay vài món sự truyền ra, khiến cho thiên châu thành mọi người than thở, tuyệt đan võ hoàng không hổ là thượng giới đức cao vọng trọng nhân vật, có thể làm đến một bước này thực tại không dễ. Song vương liên hợp. Đối đầu giới cách cục đem tạo thành thay đổi cực lớn, muốn đối phó yêu vực cũng là càng dễ dàng chút. duy nhất không được hoàn mỹ chính là tần minh thất thủ đả thương tụ yêu tông thiên kiêu nhân vật, nhưng tụ yêu tông không chỉ có không có trách tội tần minh phản mà phi thường tự trách, lòng dạ sự rộng lớn để thượng giới mọi người không khỏi tán thưởng. Tin tức hỗn loạn, mọi người đều đang thảo luận, duy nhất có thể khẳng định chính là chấm dứt đan võ hoàng cầm đầu bảy đại hoàng giả đã bác đạt được thượng giới mọi người hảo cảm, có thể đúng lúc thu tay lại. Không cùng tề thiên minh thông đồng làm bậy, cộng đồng đối kháng yêu vực, này đám nhân vật, mới thật sự là hảo kiệt. Chương 601, Kinh Thế Hoàng Chiến Trong lúc nhất thời, Thiên Châu Thành, chung quanh đều là đối với tuyệt đan võ hoàng chờ người tán thường thanh. Thế nhân đều nói, tuyệt đan võ hoàng chờ người, là chịu tề hoàng che đậy, lúc này mới tề thiên minh. Sau khi phát hiện tề thiên minh không đúng, không chỉ có không có thông đồng làm bậy, trái lại chủ động lui ra, tìm kiếm cùng thiên mệnh môn hòa giải, muốn đồng thời đối phó man hoang yêu vực đem yêu cảnh từ thiên châu thành rút ra. Càng khiến người ta vì đó xưng đạo chính là tụ yêu hoàng lòng dạ liền đệ tử đắc ý bị người đả thương cũng có thể không tính đến, trái lại đem khuyết điểm vơ tới trên người mình, đổi làm người khác, cũng không có như vậy lòng dạ. Đây mới là thịnh thế A, chư hoàng đồng tâm hiệp lực, lớn mạnh ta nhân loại cương vực. Có người đối với con đường phía trước cực kỳ lạc quan, chư hoàng giắt tay, lo gì không thể đem yêu cảnh diệt trừ. Tụ yêu hoàng chờ người thái độ, có thể hay không quá tốt rồi cũng có người cũng không như thế lạc quan, tụ Yêu hoàng thái độ quá tốt rồi, cho tới hắn căn bản không thể tin được đây là một vị hoàng giả nhân vật sẽ làm ra sự. Mấy ngày sau, lại có tin tức truyền ra, Thể Thiên Minh, Vân Hải tự nhóm thế lực đều đồng ý hợp tác, đồng thời đối phó yêu cảnh, Cửu Châu thành vẫn còn tồn tại thế lực cấp độ bá chủ, ngoại trừ mộ dung thế gia ở ngoài, hầu như đều tham dự hợp tác, cùng chống đỡ yêu cảnh. Nhưng yêu cảnh nhưng phản phất đối với này dường như không nghe thấy, thôn thiên họa kích hoa phá hư không trở về cùng thanh long chiến y cùng băng long vũ cùng chấn thủ ở yêu cảnh bầu trời phun ra nuốt vào đáng sợ đế quang mỗi một sợi đế quang đều có thể giết chết hoàng đạo chí tôn khiến người ta không dám dễ dàng tới gần tam đại yêu đế binh là biến số lớn nhất bởi vì một khi khai chiến ai cũng không chịu đựng nổi đế binh và chạm hậu quả này thiên châu thành không phải là yêu tộc gia bọn họ muốn khởi sướng tàn nhân đến đem thiên châu thành bắn trịm, ai cũng không thể làm gì có người đề nghị nếu yêu vực mười tam hoàng tộc đều ở thiên châu trong thành không ngại lấy đế binh mở đường, đánh vào man hoang yêu vực bên trong. Không thể. Nay nhắc lên nghị bị thiên mệnh lão nhân quả đoán từ chối, đế binh một khi rời đi thiên châu thành, yêu cảnh không thể không hề phát hiện, đến thời điểm bọn họ tiên hạ thủ vi cường, thiên châu thành hết thể thế lực cấp độ bá chủ cơ nghiệp đều sắp trở thành công dã tràng. Man hoang yêu vực cùng nhân loại cương vực có rất lớn không giống, yêu vực nếu xưng man hoang hai chữ, có thể thấy được trong đó hầu như đều là thiên nhiên rừng rậm, hoang dã, hồ nước thậm chí có thật nhiều địa vực bị cắt vàng bao trùm, khắp nơi trồi lùi, không có một ngọn cỏ. Thế nhưng nhân loại cương vực nhưng là trăm ngàn đời thành lập, đặc biệt là cửu châu thành tích tụ các đại thế lực cấp độ bá chủ tâm huyết, một khi phá hủy, mang ý nghĩa vạn cổ lắng động đều thành ảo ảnh trong mơ. Cùng nay như vậy, không bằng trực tiếp ở thiên châu trong thành khai chiến, phá hủy yêu cảnh. Thiên mệnh lão nhân phát sinh hung hăng âm thanh, hồng lượng quảng đại, truyền khắp thiên châu, liền ngay cả yêu cảnh đều nghe thấy, bùng nổ ra mãnh liệt yêu khí. Liền ngay cả mấy tôn yêu đế binh đều đang phát sáng, đế khí long thịnh. Chiến đấu, ngay ở hôm nay, thiên châu trong thành, từng đạo từng đạo ánh sáng sông lên tận trời, hơn 10 vị hoàng giả bóng người bay lên không, cựu thiên thập địa phảng phất đều có kinh thế tiếng kèn lệnh vang lên, Báo trước một hồi kinh thế hoàng chiến sắp bạo phát, thiên địa đều đang kinh biến. Muốn tái hiện loạn cổ những năm cuối loạn giống sao. Chư hoàng đồng lòng, yêu cảnh nhất định có thể diệt. Không bằng thừa thế sông lên, càn quét yêu vực mọi người đối với ý này thấy không giống nhau, nhưng đại đa số người sĩ khí tăng vọt, nhân là nhân loại cương vực chưa các bá chủ rất lâu không có liên kết đồng thời cộng đồng ngang địch, yêu vực càng ngày càng quả đáng, đã chia sẻ đến thiên châu trong thành. trận chiến này làm bình định vạn cổ tới nay mầm họa, đỉnh định thiên hạ. thiên mệnh môn bên trong, thiên mệnh lão nhân cùng cửu lưu phụ chủ dắt tay nhau cùng ra, quân mặt trời hoàng, tăng bình đẳng người theo sát phía sau, còn tần minh thì bị ở lại thiên mệnh môn bên trong, chờ đợi hoàng chiến kết thúc. trận chiến này nhất định là đem ghi vào sử sách hoàng đạo chí tôn cuộc chiến, tầm thường vương đạo cảnh tu sĩ, căn bản không có tư cách tham dự, võ hoàng bên dưới đều là quân dế, không thể tham dự. Tề Thiên Minh bên trong, tiếng trống gióng lên, từng đạo từng đạo tiếng trống sóng gợn lan tràn ra, từng vị chống trận ngang trời, mỗi một vị phảng phất đều nắm giữ thao thiên chiến uy, chính là mạnh mẽ cấp 5 vũ binh, có tới 365 tôn chống trận, phân biệt do thiên, kiêu nhân vật kích trống, càng bùng nổ ra võ hoàng oai, có hoàng khí bao phủ thiên địa. Tề Hoàng ra, chư hoàng sau đó, đoàn người uy thế quần cuộn, cuộn vô biên, thiên địa cuồn cuộn, cuộn để ép tứ phương. Dưới chân của bọn họ, từng con quỷ manh yêu long bị thuần phục, trở thành bọn họ vật cưới, bọn họ coi đây là tòa giá, hiển nhiên là có nhục nhã man hoang yêu vực ý tứ. Tuy rằng Tề Hoàng trong lòng nghĩ muốn làm hao mòn thiên mệnh môn sức mạnh, nhưng cùng lúc, hắn đối với man hoang yêu vực sự thù hận đồng dạng rất mãnh liệt, nếu không có man hoang yêu vực lâm thời phản bội, hắn giờ khắc này đã sớm đem cả tòa Cửu Châu thành đều bỏ vào trong túi. Nhân loại, các ngươi thật sự không sợ đem Thiên Châu Thành đều bắn chìm sao? Yêu cảnh bên trong, nhất đạo tiếng rít gào bao phủ ra, đã thấy nhất đạo sắc bén ánh kiếm sẽ qua, Chu Hoàng trực tiếp ra hiện tại yêu cảnh ở ngoài, chiến. Thanh Long chiến y liễu than nhẹ, rồng gầm cuồn cuộn, đứng thẳng người lên, hướng về Chu Hoàng oanh đánh một quyền, đã thấy một vị pháp trưởng lấp lóe mà tới, dường như có một vị vô thượng đại đế trở về cầm trong tay quyền trượng, phát sinh một đòn kinh thế, đem cú đấm kia tăng giá. Xin mời tề ra lấy không gian đế binh ngăn cách yêu cảnh. Thiên mệnh lão nhân mở miệng, thời khắc này, tề ra bên trong, không gian ánh sáng điên cuồng lòng lánh, cả tòa thiên châu thành pháng phất đều bị bao phủ ở cái kia cỗ thao thiên hư không sức mạnh bên trong, cuồng bá vô biên. Trong phút chốc, yêu cảnh bầu trời đế văn nằm dày đặc, khắc họa xuống hư không đại đạo, từ giờ trở đi, bạo phát ở yêu cảnh nội gần sóng, sẽ bị vô hình hư không sức mạnh ngăn cách, sẽ không có chút tiên tung đi ra, ảnh hưởng nhân gian giới. Thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Liên đế gia đều không tiếc rẻ chính mình để bình, mọi người thực sự không nghĩ tới bất kỳ lý do gì có thể làm cho yêu cảnh ở Chư Hoàng Liên Thủ dưới Bình Yên vô sự. Kỳ nguyên này tối hùng vĩ hoàng chiến sắp triển khai, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ làm nền, Chư Hoàng Tề Lâm yêu cảnh ở ngoài, nhất hệ lại nhất hệ đạo tắc ánh sáng long lánh, toàn bộ đất trời phảng phất đều trở thành một tòa lò lớn, tỏa ra thịnh liệt khí tức, thiên địa đều đang kinh biến. Chiến. Chư Hoàng cùng kêu lên giống to. Chấn động đến mức yêu vực đều đang lay động, thanh long chiến yê, băng long vũ cùng thôn thiên họa kích đều ở khép eo. Đế đạo pháp tắc ánh sáng không ngừng lưu chuyển, phảng phất có một cây cái đại kích phá không sát phạt mà đến, phải đem chư hoàng diện sạch với này. Thanh huyền pháp trượng, huyền nữ đế kiếm, minh thần ấn, ba vị đế binh đều hiện, đế đạo ba động khuyết tán mà ra, đem hết thể công kích đều đánh tan, lục đại đế binh gặp gỡ, đế uy kinh người. Nếu là có phong thiên thần đồ ở đây là tốt rồi, có cường giả mở miệng, hình như có chút thở dài. Như có mộ dung thế gia đế binh, trận chiến này, bọn họ đem chiếm cứ hàng đầu mức độ trên ưu thế. Đúng. Như là có một ánh hào quang cắt ra vĩnh hằng, thư không lăn lộn, càng là một vị tóc trắng xóa cổ hoàng nàng qua trường không mà đến, khiến người ta vẻ mặt vì ngưng. Đây là mộ dung thế gia đời trước gia chủ, một vị tiếp cận đại nạn võ hoàng. Mà ở vị này võ hoàng bầu trời, phong thiên thần đồ thả ra thao thiên phong ấn khí tức, mộ dung đại đế đế binh tái hiện nhân gian hân giới, sức mạnh to lớn khiến người ta thán phục nếu như cẩn thận đi cảm thụ vài món đế binh khí tức liền sẽ phát hiện phong thiên thần đồ đấu trí nhất là đắt đỏ mộ dung đại đế chính đang trùng kích thần đế cảnh giới một khi công thành liền có thể đem phong thiên thần đồ tế luyện vì là thần khí nắm giữ cái thế vô địch vi đạo hữu đến thật đúng lúc chúng hoàng nhìn về phía mộ dung cổ hoàng cười nói mộ dung cổ hoàng luốt luốt màu trắng bạc trong râu cười dài nói đồng tâm hiệp lực diệt trừ yêu cảnh có thể nào thiếu đạt được ta mộ dung thế gia không cần nhân lực chỉ huy Phong Thiên Thần đồ tự chủ phát sáng, Huyền phù đến mấy tôn đế binh trước, cùng thanh Huyền Pháp Trượng chờ đế binh đồng thời, lấy dọa người đế uy thế bách về phía trước, muốn chấn áp yêu đế binh. Yêu vực mười tam hoàng tộc, giờ khắc này còn không hiện thân sao? Thiên mệnh lão nhân đứng phía trước nhất, tuyệt đan võ hoàng, Tề Hoàng còn có cửu lưu phụ chủ, tất cả đều đứng bên cạnh hắn, bọn họ đạt thành thỏa thuận, trận chiến này lấy Thiên mệnh lão nhân dẫn đầu, phát hiệu lệnh. Đây đương nhiên là có ý đồ riêng, có thể thân phận của Thiên mệnh lão nhân cùng tư cách. Nên là trận chiến này người chỉ huy, nếu như từ chối, trái lại dễ dàng nhận người câu chuyện. Vô liêm sỉ, các ngươi làm như thế, hơi bị quá mức hùng hổ doa người. Thanh Long hoàng người mặc hoàng giả trường bào mà ra, hắn vốn không muốn cùng nhân loại cương vực bạo phát xung đột, một lòng chờ đợi tộc này đế tổ triệt để thức tỉnh, không ngờ hắn phản bội tề thiên minh cử động thu nhận đại họa, đưa tới nhân loại cương vực cường giả ra hết, muốn triển khai này một hồi tuyệt thế đại chiến. Các vị đạo huynh nếu như đồng ý đem yêu cảnh từ đây xóa tên chủ động thiên về man hoang yêu vực trận chiến này tự nhiên có thể để tránh cho nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực vẫn có thể sống chung hòa bình không phải vậy chư vị đạo huynh chính là ta nhân loại cương vực công địch trận chiến này không chết không thôi thiên mệnh lão nhân bình tĩnh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh hắn gặp quá nhiều sóng to gió lớn thậm chí ếch kiến quá không ngừng một vị cổ chi đại đế cái gì trận chiến chưa từng thấy những này yêu vực hoàng giả muốn ở hắn ngay dưới mắt hoa đi một khối khu vực có thể còn chưa đủ tư cách đây Xem ra chư vị là quyết tâm muốn một trận chiến, cũng được, vậy ta sẽ tắc thành chư vị. Thanh Long Hoàng giống to, bên cạnh hắn, từng vị yêu hoàng bóng người hiện lên, vẻ mặt lạnh lùng, hướng về yêu cảnh ở ngoài đạp bước mà ra. Bọn họ như liền như vậy triệt ly thiên châu thành, không thể nghi ngờ là ở để người trong thiên hạ nhìn bọn họ yêu cảnh chuyện cười. Thanh Long Hoàng trước tiên đánh giết mà ra, hắn đủ có trung phẩm hoàng cảnh giới, khoát tay liền nổ ra hư không, loạn lưu càn quét mà qua, nhưng bởi tề ra đế binh oai Hư không đế văn phong tỏa nơi đây, bởi vậy, bọn họ căn bản đánh không ra đi, trừ phi trước đem hư không đế văn phá giải. Tề hoàng, này thanh long hoàng, liền giao cho ngươi. Thiên mệnh Lão nhân mở miệng, âm thanh cuộn cuộn, làm cho tề hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, gật đầu nói, được. Dứt lời, tề hoàng cầm trong tay hoàng đạo hư không chi kiếm, lập bổ xuống, hung hăng vô cùng, càng phải đem thanh long hoàng chém giết. Thật không nghĩ tới, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, càng cũng phải xung đột vũ trang. Thanh Long Hoàng thở dài nhưng trên tay nhưng không có nhang rỗi, đạo tác tỏa ra và đạo long chảo đồng thời hướng về tề hoàng xé rách mà xuống tầm thường hạ phẩm hoàng đòn đánh này liền có thể giết chết này đều là man hoang yêu vực tự tìm tề hoàng sắc mặt lạnh lùng cực kỳ hoàng đạo hư không chi kiếm phóng thích khủng bố hoài, quét ngang mà qua chém ra tảng lớn hư không hủy diệt ánh sáng đem hết thể long chảo đều cắn quét thật sự muốn tái hiện loạn cổ chi giống xa xa tần minh cách không quan sát này một trận đại chiến bắt đầu trong miệng lẩm bẩm không được than thở Chương 602: Hoàng chiến kéo dài. Thiên Châu thành yêu cảnh, một hồi khoáng thế đại chiến triển khai, tám cái đế binh đối lập, chư hoàng đấm máu mà chiến, hư nguyên cảnh bên dưới tu sĩ, thậm chí không có tư cách tham chiến. Đây là bản kỷ nguyên kinh khủng nhất một trận chiến đấu, dính đến hơn 10 vị hoàng đạo chí tôn, Cửu Thiên thập địa đều ở rung động, liền hư không cũng không biết từng bị đánh nát bao nhiêu lần, Thiên địa cộng hưởng, tròm sao cộng chiến. Đế hoàng, Cửu Ưu phụ chủ, Tuyệt Đan cốc chủ nhỏn cường giả tất cả đều tham dự chiến đấu. Thanh Long Hoàng, Bang Hoàng, Đại lực Thiên Ngưu Hoàng trời yêu đạo hoàng giả đều đều ra sức đánh giết về phía trước, trận chiến đấu này, không chỉ có liên quan đến đến song phương vinh đục, còn quan hệ đến thượng giới cách Cục. Sau trận chiến này, song vực cách cục có thể bước đầu định ra đến rồi. Vạn binh chấn thiên ngai. Binh hoàng gia tay rồi, vạn đạo thần binh với trong phút chốc bạo giết mà ra, như là từng đạo từng đạo hóng ánh lưu quang sẹn qua thiên cung, đem hư không đều cắt ra, không ngừng có thần binh lợi khí chém xuống ở trước mặt hắn giao Long Hoàng trên người. Giao Long Hoàng sức mạnh thân thể kiên cố cực kỳ, xuyên qua lít nha lít nhít thần binh, Long chảo chụp giết ở binh hoàng trên người, binh tướng Hoàng nổ đến phun máu pè pè, không thể cận chiến đấu. Thiên mệnh Lão nhân quát lên, tuy rằng này đã là đại gia nhận thức chung, nhưng ở trong quá trình chiến đấu khó tránh khỏi lãng quên, cùng yêu thú so đấu sức mạnh thân thể đã là tối kỵ, chớ đừng nói chi là cùng yêu Hoàng cường giả cận chiến đấu, võ hoàng thân thể cường độ có thể không chịu nổi cùng yêu Hoàng mấy lần va chạm. Đóng băng. Băng hoàng trong miệng phun trào khỏi một mảnh hàn khí, như một mảnh sông băng bao trùm mà xuống, đem Cửu U phủ chủ thân thể bao phủ ở bên trong. Hoàng minh trường không, phảng phất có từng vị thần hoàng băng ảnh hướng về Cửu U phủ chủ sông tới giết. Băng hoàng bản thể chính là băng hoàng, này một loại tộc từng sinh ra cổ tri đại đế, này một đời yêu hoàng cũng là băng hoàng đại đế đời sau. Trong cơ thể băng hoàng thần huyết cường thịnh cực kỳ, huyết mạch gào thét, có không gì sánh nổi sức mạnh cuồng bạo chấn áp mà xuống. Ngoài ra, băng hoàng cùng Thanh Long hoàng như thế là một vị trung phẩm hoàng, lực công kích của hắn mạnh có thể thấy được chút ít, coi như Cửu U Hoàng cầm trong tay Cửu U sát kiếm, cũng không phải đối thủ. Quân mặt trời hoàng, Tu yêu hoàng, hiệp trợ Cửu U Hoàng. Thiên mệnh lao nhân mở miệng, trong phút chốc, hai bóng người hướng về băng hoàng nào tới, yêu khí cùng mệnh trời ánh sáng long lánh, quân mặt trời hoàng trên tay phảng phất có một vòng đại nhật, thả ra khủng bố dương hỏa lực lượng, nhưng ở băng hoàng hàn băng đạo tắc bên trong tiêu tan. Tu yêu hoàng bóng người đột nhiên ra hiện sau lưng băng hoàng. Hóa thành nửa yêu thân thể, ngưng tụ khủng bố sát phạt đại ấn, hướng về băng hoàng sau lưng đánh giết tới. Nhưng băng hoàng khẽ miệng ngậm lấy một nụ cười gằn, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, cái kia nhất đạo sát phạt đại ấn vọt mạnh về phía trước, nhưng không đả thương được băng hoàng, trái lại đánh về Cửu U phụ chủ. Cửu U phụ chủ sắc mặt khó coi, vội vàng vung lên cửu u sát kiếm, đem sát phạt đại ấn bổ ra, mà hắn cũng chịu đến nguồn sức mạnh kia xung kích, bị chấn động đến mức lùi về sau mấy bước. Tu yêu hoàng cơn mặt trời hoàng hô một tiếng đã thấy tụ yêu hoàng trong mắt lóe ra nhất đạo rảo hòa vẻ mà mặt sau lộ tự trách vẻ đây là lao phu khuyết điểm bình định rồi yêu cảnh sau khi ta nhất định hướng về cửu u địa phủ thỉnh tội cửu u phủ chủ ánh mắt lạnh rất nhiều trong lòng biết trước mắt còn không phải cùng quân mặt trời hoàng tính toán thời điểm hắn mạnh mẽ đè xuống thương thế bên trong cơ thể quát to một tiếng linh thai phóng thích bất diệt ánh sáng bao phủ thương vũ thiên địa thương tiếc cửu u vĩnh hằng này nhất đạo hét lớn như kỳ diệu chú âm giống như vang vọng ở thiên địa bốn cực, chấn động đến mức thiên châu thành chúng tâm thần người run rẩy dữ dội. Trước mắt của bọn họ phảng phất xuất hiện một bức núi thê huyết hải giống như cảnh tượng, nhưng những thi thể này rồi lại ở cất bước, người mặc tàn tạ áo giáp, ánh mắt trống rỗng, giống nhưng như là chịu đến chú âm triệu hoán, không ngừng lao tới về phía trước. Thiên địa phân cuối, cửu u chờ đợi, không biết là ai phun ra như vậy nhất đạo lời nói, để mọi người đều là vẻ mặt biến đổi. Ngươi đang nói cái gì? Người kia trong dây lát tỉnh lại, lẩm bẩm nói: Đây là trong sách cổ ghi chép, ở loạn cổ những năm cuối hủy diệt cuộc chiến qua đi, có người đem câu nói này khắc vào mai rùa trên, sau bị người khai quật ra, nhìn thấy mấy chữ này, Thiên mệnh lao nhân vẻ mặt đều có chút không quá bình tĩnh. Thiên địa phần cuối, Cửu U chờ đợi, câu nói này hắn tự nhiên cũng nghe được, hiện nay ngẫm nghĩ lên, phảng phật tấn chứng một loại nào đó thiên cơ. Cửu U đại đế nghe đồn là loạn cổ những năm cuối đế đạo nhân vật, hắn còn xuống không? Thiên mệnh lao nhân âm thầm hỏi, lấy hắn mệnh trời thuật, cũng đối với cổ chi đại đế sinh tử kính nể dị thường, không cách nào thôi diễn. Tân Minh nội tâm cũng rung động lại, cứu u phủ chủ thủ đoạn, cùng bất tử đại đế vong linh chú ấn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thậm chí có thể nói là tương đồng nguyên lý, chỉ có điều có cấp độ phân chia, một ít xác chết di động, cho gọi ra đến thì lại làm sao, lẽ nào có thể lay động bùn hoàn sao? Băng Hoàng xem thường, thủ trưởng sẽ qua, hàn khí đông thiên, không biết đóng băng bao nhiêu thi thể. Nhưng những thi thể này hắn không sợ chết, điên cuồng nhắm phía băng hoàng, tốc độ thật nhanh, để băng hoàng cũng không nhịn được cảm thấy có chút vướng tay chân. Cùng lúc đó, quần mặt trời hoàng cùng tụ yêu hoàng bóng người đồng thời giáng lâm băng hoàng trước người, đạo tác ánh sáng dâng lên tỏa ra, như hai đạo cầu vồng quán xuyên liếu thiên địa, dết hướng về băng hoàng. Băng hoàng trung quy là trung phần hoàng, sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ thấy hắn giơ tay liền nổ ra hai quyền, phân biệt đánh tan quần mặt trời hoàng cùng tụ yêu hoàng công kích, mà bước chân của hắn cũng vào lúc này mánh đạp về trước đem những kia xác chết di động tất cả đều đạp lên ở dưới chân không hổ là trung phẩm hoàng cường giả mọi người thắng phục, yêu vực mười tam hoàng trong tộc thanh long hoàng cùng băng hoàng chính là trung phẩm hoàng cường giả cũng là trong hoàng tộc lãnh tụ trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng sức chiến đấu quả nhiên có khác nhau rất lớn băng hoàng đẩy lùi quần mặt trời hoàng cùng tụ yêu hoàng chấn diệt núi thê huyết hải thủ trưởng run lên trong thiên địa trí cường hàn băng đạo tắc hội tụ đến hóa thành một thanh tuyệt thế băng đao chém xuống đến không chỉ có sắc bén vô biên, hơn nữa hàn khí ép người, phảng phất đem vạn giới đều đông lại lên. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa rủ xuống vô tận bích lạc khí, lại đem những hàn băng đó khí tức đều ngăn cách ra, cái kia tuyệt thế sắc bén băng đao cũng bị một tòa bảo tháp cản trở, che ở bên ngoài. Trên cùng bích lạc dưới hoàng truyền, đoàn người hét lên kinh ngạc thành, thời đại thượng cổ tàng tung hoành thiên hạ vương giả, trở về. Bích lạc hoàng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bao nhiêu vạn năm tích lũy, tu vi của hắn căn bản không có tác thời gian mấy năm mà thôi đã bước vào lại phẩm hoàng đỉnh cao cảnh giới bất cứ lúc nào đều có thể xung kích trung phẩm hoàng ở u châu thành đánh giết quá một vị trung phẩm hoàng hậu hắn lại một lần hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn cái thế pháp lực chiến diễn thần quyết phóng thích mà ra bích lạc hoàng cũng am hiểu hàn băng đạo tắc trên lòng bàn tay hiện lên một thanh sắc bén băng đao bị hắn nắm trong tay quét ngang mà ra chém ra một mảnh bạch quang đánh về phía băng hoàng chỉ là hạ phẩm hoàng càng khống chế mạnh mẽ như vậy đạo tắc sức mạnh Băng Hoàng hoảng sợ, ngón tay một đòn. Một vị băng Hoàng vô giết mà đi, phải đem Bích Lạc Hoàng băng đao nuốt vào. Nhưng Bích Lạc Hoàng băng đao cũng vô cùng sắc bén, quét ngang mà qua, đem vị này băng Hoàng chém úm ra. Không hổ là ngày xưa thảo phạt vô địch Vương giả A. Bích Lạc Hoàng thần dũng cực kỳ, dương kích về phía trước, quyết đấu băng Hoàng. Đối diện vị này yêu vực bên trong lâu năm Hoàng giả, Bích Lạc Hoàng càng không có bất kỳ khiếp chiến tâm ý, hung hăng mà dũng mãnh, một tay nắm tháp, một tay nắm băng đao, đồng thời thảo phạt về phía trước. Đệ băng hoàng càng cảm thấy có chút khó đủ, bị một vị hạ phẩm hoàng đệ lên đánh, này vẫn là cuộc đời đầu một lần. Thiên đất phảng phất đều muốn vì vậy mà lật út, từng vị hoàng giả bóng người đan sen, trong ngày thường cao cao tại thượng hoàng giả rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. Rốt cục, có hoàng giả ngã xuống, chính là đại lực thiên như hoàng, vị này vẫn khi cùng sự lao yêu hoàng, ở lôi hoàng, yêu nguyệt nữ hoàng cùng thiết hoàng giáp công dưới ngã xuống. Chiến đấu bên trong, lôi hoàng cùng thiết hoàng kiềm chế lại đại lực thiên như hoàng mà yêu nguyệt nữ hoàng chỉ phát động một đòn, chính là đòn đánh này, đánh xuyên liếu đại lực thiên như hoàng đầu lâu. Nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mọi người ánh mắt lấp lué không yên, chưa bao giờ võ hoàng cùng yêu nguyệt nữ hoàng giao thủ quá, khó có thể đánh giá sức chiến đấu. Vân hải Phật hoàng một mình quyết đấu một vị yêu hoàng, không có ai lo lắng cho hắn, vị lao tăng này miệng tụng cổ kinh, từng mảng từng mảng phù văn ở quanh người hắn tung bay, thân thể của hắn các nơi đều đang phát sáng, kim thân đè ép thế gian. Hắn lấy bất diệt kim thân cùng yêu hoàng đối công, càng không kém chút nào, cái kia yêu hoàng nắm đấm phảng phất rơi vào đồng thiết bên trên, căn bản là không có cách đem lay động. Giết! Có cường giả không cam lòng, đó là hoàng kim yêu hoàng, là một khỏa vạn năm hoàng kim cổ thụ đắc đạo thành hoàng, hóa thành cơ thể sống, sinh sôi hậu nhân. Giờ phút này tôn không biết sống bao nhiêu năm cổ thụ yêu hoàng, hoàng bào trên không biết nhiễm bao nhiêu dòng máu màu vàng lõng, hắn hiện hóa ra bản thể, hoàng kim thụ đằng nào hào hào cuốn lấy mà ra. Không ngừng đâm hướng về phía trước, một cái cuốn lấy Tằng Bình, Tằng Bình một tiếng giống to, ra sức đem hoàng kim thụ đằng vỡ ra đến, cùng lúc đó, Vạn Vô Cầu bước chậm mà đến, chấn ngục thần kiếm ra tay rồi, một chiêu kiếm chém qua, phảng phất vô tận luyện ngục đều bị ánh kiếm ép xuống, không cách nào vươn mình. Ở đế binh không ra tình huống, nhân loại cương vực võ hoàng môn chiếm cư ưu thế cực lớn, tung đạp cổ kim, quét ngang đại địch, chấn áp yêu vực chư hoàng. Đáng tiếc còn chưa tới ta thời điểm xuất thủ. Tân Minh tự nói, trước mắt Vẫn là hoàng chiến, chỉ có chờ hoàng chiến kết thúc qua đi, mới là hắn ra tay thời cơ. Liên hoàng chiến ngươi đều muốn tham dự sao? dạ tâm có thể hay không quá to lớn? Lúc này, một thanh âm truyền đến, khiến cho tần minh vẻ mặt vì ngưng, chất lạnh nhạt nói, ngươi lại tới nữa rồi. Ngươi biết ngày đó là ta. Đi tới bà lao những mẩy, tần minh dùng một lại tự, hiển nhiên biết là nàng. Nếu như ngươi lần này không xuất hiện, ta hay là sẽ không biết ngày đó là ngươi. Tần minh xoay người Nhìn về phía vị này lọm khỏng bà lão, Mai Hoàng. Mai Hoàng không rõ, có ý gì? Người hoa mai. Tân Minh mở miệng, cái kia một ngày ám sát ta người, trên người nàng, tương tự có một tia hương thơm của hoa mai khí. Chỉ có điều, người hoa mai trải qua vô số năm tháng, cùng tầm thường hương thơm của hoa mai khí không giống, vì vậy ta mới không có ngay lập tức phát hiện. Hiện tại ngươi biết rồi, ngươi muốn làm thế nào? Mai Hoàng nhìn về phía này thanh niên, tuân hỏi. Có cái gì có thể làm đây? Tân Minh thở dài lại, ta chưa từng trách ngươi. Ngươi đúng là rất sẽ thu mua lòng người. Mai Hoàng nhẹ giọng nở nụ cười, Tân Minh nói như vậy, là hy vọng nàng lòng mang hổ thẹn sao. Ta cần thu mua lòng người sao? Tân Minh vẻ mặt đột nhiên sắc bén lên, sẽ có một ngày, ta vì là đại đế, thiên hạ khuất phục, khi đó, lòng người tự nhiên quy thuận, cần gì thu mua lòng người. Chương 603, Biến Cố Mai Hoàng nhìn trước mắt thanh niên, nội tâm hơi giao động lại, Tân Minh trên người có một loại không thể nghi ngờ khí khái, nhìn xuống vạn cổ, khí thôn sơn hà Nay cùng năm đó hăng hái, muốn vạn tộc cộng tôn thiên tuyệt hoàng biết bao tương tự. Chỉ tiếc, thiên tuyệt hoàng trung quy không thể thực hiện giấc ngộng của chính mình, năm đó thiên địa hoàn cảnh áp chế quá lợi hại, để thiên tuyệt hoàng cảnh giới dừng lại không trước. Nếu như hắn năm đó nguyện ý cùng ta đồng thời tự phong là tốt rồi, lấy thiên phú của hắn, ở bây giờ hoàng kim đại thế bên trong, tất nhiên có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Mai hoàng cũng không có ở nói với tần minh thoại. Mà là lầm bầm lầu bầu, muốn ở hồi ức cái gì? Đáng tiếc à, cho tới bây giờ, ta cũng đều đầu bạc, nếu như hắn nhìn thấy ta dáng vẻ ấy, phải làm sẽ căm ghét ta đi. Từ từ, Mai Hoàng cả người đều ở tòa ánh sáng, như là có một tầng tiên vụ đưa nàng bao phủ, để tân minh cực kỳ thán phục, Bởi vì Mai Hoàng càng ở do hư mà thật, do cổ phàng kim, đó là một loại sinh mệnh cơ thể tân sinh, đây là ở sống lại. Theo Mai Hoàng từng bước một rời đi, nàng càng bắt đầu không ngừng trở nên tuổi trẻ. Liền hơi thở sự sống đều ở biến hóa, nàng thực hiện rất nhiều cường giả cả một đời đều khó mà làm được sự tình. Nàng sống thêm đời thứ hai. Đến cuối cùng, Mai Hoàng Triệt để dừng lại ở trường 20 tuổi dáng vẻ, tuy rằng ngăn mặc bà lao trang phục, nhưng là da thịt phóng ánh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con mắt xanh lam, phóng ánh như chân trâu, vóc người thức tha, để tần minh căn bản là không có cách cùng với trước cái kia hàm răng khô vàng hình tượng liên hệ cùng nhau. Cảm tạ thượng thương ban ơn. Đây là Mai Hoàng lưu lại câu nói sau cùng, sau đó Mai Hoàng biến mất ở Tần Minh trong tầm mắt, không biết đi tới Hà phương. Thượng thương ban dân sao? Tần Minh ngủ quang khẽ nhúc nhích, nỗi lòng chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, này tuyệt đối không phải thượng thương ban dân, mà là, một loại trường sinh pháp. Người chi tuổi thọ có cuối cùng, làm sao có thể sống lại, sống thêm đời thứ hai? Tần Minh chịu đến rất lớn chấn động, sinh mệnh là thế gian này kỳ diệu nhất đồ vật, hắn đã bước vào vương đạo cảnh sáu tầng, có thể chiến thiên tôn ở trên địa cầu liền có thể coi là tiên thần giống như tồn tại nhưng đối với sinh mệnh đại bí nhưng thủy chung kính nể như cũ nhân vì là căn bản là không có cách đem hiểu thấu đáo chính đang tần mình suy tư thời khắc yêu cảnh bầu trời hoàng chiến nhưng đang kéo dài không ngừng bạo phát yêu đế binh dục già dục dịch muốn muốn động thủ tiêu diệt những kia võ hoàng có thể nhân loại cương vực mấy đại đế binh nhưng thả ra khí tức kinh khủng hai người lẫn nhau va chạm đến cuối cùng tựa hồ đạt thành thỏa thuận cùng sẽ rách tề ra đế binh hư không phát tác đi tới hư vô không gian một trận chiến. Đế binh va chạm, so với hoàng chiến càng thêm đáng sợ, một vị đế binh nhẹ nhàng đã qua thì sẽ có tảng lớn hoàng giả ngã xuống, đây là sát kiếp, liền tề ra đế binh cũng khó có thể ngăn cản. Thiếu Hụt yêu đế binh, yêu hoàng môn tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, ngoại trừ đại lực thiên lưu hoàng bên ngoài, lại có yêu hoàng ngã xuống. Huyết Thiên Võ Hoàng trong trận chiến này đặc biệt ra sức, bàn tay của hắn đã nắm, huyết chi đại trưởng ấn sinh thành, mang theo siêu cường ăn mòn sức mạnh liền ngay cả yêu hoàng nhân vật thân thể suýt nữa đều bị hủy hóa. Hơn nữa, huyết thiên võ hoàng nắm giữ một loại bí thuật, phảng phất có thể xúc động người khác chi huyết mạch cùng cộng hưởng. liền yêu hoàng cường giả cũng không ngoại lệ. trong cơ thể tiên huyết phảng phất ngưng tụ thành khủng bố sát khí, bất cứ lúc nào có thể bạo phát. chân chính để hoàng chiến phát sinh chuyển biến là băng hoàng ngã xuống. bích lạc hoàng lấy tháp chân áp băng hoàng ba hồn bảy vía, sau đó lấy băng đao tuyệt sát, càng để vị này quát tháo phong vân trung phẩm hoàng cường giả tan thành mây khói từ đây dập tắt ở trường hà bên trong thanh long hoàng ngươi còn u mê không tỉnh sao thiên mệnh lao nhân nhìn về phía đang cùng tề hoàng đại chiến thanh long hoàng thiếu hụt băng hoàng hiệp trợ thanh long hoàng rơi vào càng tình cảnh khó khăn ở trong thanh long hoàng trong tròng mắt yêu quang chứa đựng chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên một quyền thanh long yêu quyền ép vỡ thiên địa mang theo một loại mình ta vô địch ba ý khiến cho tề hoàng bóng người rút lui bị cơn khí thế này kinh hiệp hống một tiếng rồng gầm xuyên thấu cửu trọng thiên vũ Thanh Long Hoàng thân thể gió lốc mà lên, nổ ra tuyệt thế bá đạo quyền lực, không ngừng phá tan thương vũ hạn chế, càng không có nửa phần ham chiến tâm ý. Hắn muốn chạy trốn. Chúng Hoàng đều nhìn thấy màn này, Thanh Long Hoàng, càng muốn một mình đào tẩu. Lấy hắn trung phẩm Hoàng Tu Vi, hơn nữa Long Tộc huyết mạch, muốn đi, xác thực không có mấy người có thể lưu lại hắn, coi như là bích lạc Hoàng cũng không được, nhưng cái khác yêu Hoàng, có thể sẽ không có may mắn như vậy. Mang cùng đi. Có yêu Hoàng giết đạo, hô hoán Thanh Long Hoàng. Có thể Thanh Long Hoàng chỉ lo chính mình vội vàng thoát thân, như thế nào lo lắng cái khác cái khác yêu hoàng đây? Không thể thả hắn đi." Thiên Mệnh lão nhân trả uống, trong phút chốc, Cửu U phủ chủ, quân mặt trời hoàng, Ma Phong hoàng chờ hoàng giả nhân vật đều đều bước chậm mà ra, truy đuổi Thanh Long Hoàng. "Tiêu Diêu Hoàng, Thiên Hành kiếm Hoàng." Thiên Mệnh lão nhân quay về hai vị võ hoàng hô, hai vị này võ hoàng ở trên tốc độ đều có bất phàm trình độ, có khả năng nhất đuổi theo Thanh Long Hoàng. Hai vị hoàng giả không nói tiếng nào, truy kích mà lên, nhưng chẳng biết vì sao, bóng người của bọn họ đều ở Thanh Long Hoàng hậu mới khoảng cách nhất định vị trí, không có đuổi theo, nhưng cũng không có bị bỏ lại. Thanh Long Hoàng, đừng chạy! Thiên Hành Kiếm Hoàng Quát Mắng, Thủ trưởng sẽ qua. Thanh Long Hoàng trước người đột nhiên né qua một loạt Hoàng Đạo Lợi Kiếm. Thanh Long Hoàng cười gần tiểu, Long Chảo quét ngang mà qua, cái kia một loạt Hoàng Đạo Lợi Kiếm đều đều bị nát tan, nhưng nhưng vào lúc này, Nhất Đạo Sắt Kiếm mang theo lôi đỉnh từ phía sau đánh tới, đâm vào Thanh Long Hoàng phần eo. Long huyết tiên tung trường không, thanh long hoàng lảo đảo một cái, trong mắt lóng lánh lửa giận. Vốn là lấy thiên hành kiếm hoàng tu vi, căn bản không đả thương được thanh long hoàng, nhưng thanh long hoàng thẳng thốt thoát thân, căn bản chưa hề nghĩ tới phản kích. Suốt đời sức mạnh tất cả đều dùng ở trên tốc độ, liền ngay cả phòng ngự đều bị suy yếu. Lúc này nếu là thiên hành kiếm hoàng hoặc là tiêu diêu hoàng bù đắp một đòn, nhất định có thể trọng thương thanh long hoàng, nhưng hai người nhưng phảng phất bởi vì đắc thủ mà tự mãn, tốc độ trì hoãn, ở trong hư không đi dạo chậm rãi áp sát Thanh Long Hoàng. Cùng lúc đó, cựu Ưu phủ chủ chờ người tới rồi, hắn cùng quân mặt trời hoàng đối diện một chút, hai người đồng thời thả ra khủng bố Tuyệt Luân sát Chiêu, hướng về Thanh Long Hoàng đến gần. Các ngươi nhất định phải đồng quy vu tận sao? Thanh Long Hoàng xoay người, lấy ra một tấm phù triện, trong khoảnh khắc phù triện thiêu đốt mà lên, toàn bộ đất trời đều tràn ngập một luồng trí cường báo tác, tốc sát cực kỳ, đó là thuần túy nhất sát phạt đạo tác, bị phù triện sư khắc họa với phù lục bên trong, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ phù triện đủ để đem hạ phẩm hoàng cường giả xóa bỏ. ầm, sát phạt đạo tắc bạo phát trước mắt, cửu u phủ chủ cùng quần mặt trời hoàng sông vào phía trước nhất, còn lại hoàng giả hơi hơi xa một chút, càng ngay đầu tiên hướng về chu vi tứ tán ra, chỉ có cửu u phủ chủ cùng quần mặt trời hoàng chính diện chịu đựng cái kia cố sát phạt đạo tắc ai. Xì xì âm thanh không ngừng truyền ra, cái kia sát phạt đạo tắc không ngừng cắt rời cửu u phủ chủ cùng quần mặt trời hoàng thân thể, sắc bén cực kỳ, nếu không có bọn họ cũng coi hoàng khí thủ hộ bản thân chỉ sợ cũng tại châu nga xuống có thể dù là như vậy cửu u phủ chủ cùng quần mặt trời hoàng cũng chịu trọng thương một vệ sát quang xuyên thấu cửu u phủ chủ bụng dưới mà khác một vệ sát quang thì lại đâm thủng quần mặt trời hoàng đầu lâu không thiên mệnh lão nhân vẻ mặt đại biến bóng người khoát nhiên như gió tránh ra đi tới quần mặt trời hoàng cùng cửu u địa phủ bên người trên mặt của hắn hiện lên vẻ háy náy nếu như hắn tự mình ra tay là có thể tránh khỏi quần mặt trời hoàng cùng cửu u phủ chủ thảm kịch đều do ta Thiên mệnh lao nhân cảm nhận được quần mặt trời hoàng đoạn tuyệt khí tức sau, cực kỳ tự trách, mà đồng thời ngón tay của hắn cũng nhanh chóng ở cựu u phủ chủ vết thương chu vi điểm mấy lần, ngừng lại chảy máu. Cung tiên bối không quan hệ, cựu u phủ chủ sắc mặt suy yếu, nhưng thần thức vẫn cứ tỉnh táo. Do Thiên mệnh lao nhân toạ chấn, đây là bọn hắn trời vừa sáng liền thường nghị tốt sách lược, do Thiên mệnh lao nhân đến phát hiệu lệnh, thống ngự chư hoàng mới có thể tránh miễn tề thiên minh cùng tuyệt đan võ hoàng chờ người có gì động, nhưng rất đáng tiếc. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. thanh long hoàng không có ngăn lại, quần mặt trời hoàng nhưng hy sinh. Tiên bối, hai vị đạo huynh thương thế làm sao? Thiên hành kiếm hoàng cất bước đi tới, cười hỏi, làm cho thiên mệnh Lão nhân trong mắt lóe ra một vệ hàn quang, rất tốt. Vậy ta liền yên tâm. Thiên hành kiếm hoàng lại cười nói. Các ngươi không tiếp tục truy kích thanh long hoàng sao? Thiên mệnh Lão nhân vẻ mặt như điện, nhìn về phía tể hoàng chờ người. Hắn đã trốn xa, hiện tại khó có thể đuổi theo vẫn là trước tiên cho hai vị đạo huynh chữa thương đi. Bây giờ mười tam hoàng tộc chỉ còn giữ lại thanh long hoàng, khó có thành tiệu, không cần lo ngại. Tề hoàng cười nói. Thiên mệnh lão nhân vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía tại trô những kia yêu hoàng thi thể, lại nhìn một chút tề thiên minh cùng tuyệt đan võ hoàng chờ người cười gần lại. Các ngươi thật sự cho rằng yêu vực mười tam hoàng tộc như thế dễ dàng liền diện sạch sẽ sao? Yêu vực trải qua một kỷ nguyên, chủng tộc đếm không xuể, thiên phú yêu thú mạnh mẽ cũng không có thiếu, tự nhiên không ngừng mười vị yêu hoàng thế nhưng có thể hình thành một đại hoàng tộc hiện nhiên là có cực kỳ thâm hậu gốc gác đặc biệt là thanh long tộc băng hoàng tộc chờ từng sinh ra cổ chi đại đế bộ tộc càng là khủng bố vô biên nếu như diện sạch thanh long hoàng chờ hoàng giả sau đó ở yêu vực dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tấn công đi vào đem có thể triệt để san bằng yêu vực đây là bọn hắn trước thương nghị tốt sách lược nhưng mà hiện tại chư hoàng giả dừng lại không trước tựa hồ không người nào nguyện ý đuổi bắt thanh long hoàng mệnh trời tiền bối không cần nổi giận Lần này diệt trừ yêu cảnh, đã là rất lớn thu hoạch, đợi được giản xếp hai vị đạo huynh di thể, sau khi tái xuất phát tấn công yêu vực cũng không mượn. Ma Phong Hoàng chào phúng cười nói. Đại sư huynh của ta không lâu liền có thể khôi phục, Ma Phong Hoàng không khỏi nói lỡ. Tăng Bình lạnh lùng đối mặt, Ma Phong Hoàng, nhưng là ở chú chớ kiểu hưu phụ chủ. Ai nha, ngươi xem ta con mắt này, không thấy rõ, còn tưởng rằng chết rồi đây. Có điều, ngươi tính là thứ gì, cũng dám chỉ trích ta nói lỡ. Ma Phong Hoàng hồn nhiên thay đổi một thái độ, cùng ngày xưa đăng lâm thiên mệnh môn thì tư thái tuyệt nhiên không giống. Hô xỉ, một luồng ánh kiếm chém ngang mà qua, nhanh như chớp giật, lát đến chúng hoàng đô không có thấy rõ, chiêu kiếm đó đã chém ở Ma Phong Hoàng trên người, đem cánh tay của hắn chém đi. A! Ma Phong Hoàng phát sinh kinh thiên giống như tiếng kêu thảm thiết, bưng chính mình mặt vỡ, chiêu kiếm này làm đến quá nhanh, để hắn ở không hề phòng bị dưới bị chém tới một tay. Theo ta nhị sư huynh nói như thế, ngươi tính là thứ gì? Cũng sướng. Trấn ngục thần kiếm vạn vô cầu thu kiếm vào vỏ, ý lệnh tràn ngập, sát khí vô biên. Chương 604, chặn giết. Trấn ngục thần kiếm vạn vô cầu, tính tình nóng nảy, nghe nói ma phong hoàng nói như vậy, giận không nhịn nổi, càng chém xuống một kiếm ma phong hoàng cánh tay. Người sao dám như thế? Tề hoàng trên người đột nhiên thả ra một luồng thao thiên hàn ý, hướng về vạn vô cầu ép tới, chỉ thấy tăng hòa nhau trường phất một cái, đem cái kia sự lạnh leo hóa giải, hắn đi tới vạn vô cầu bên người. Bình tĩnh mà nhìn về phía Tề Hoàng. Tề Hoàng, đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì, ta nghĩ ngươi so với càng rõ ràng, chúng ta ít ngày nữa tức sẽ trở về U Châu Thành. Tề Hoàng nếu như muốn thế ngươi cầu ra mặt, liền đến U Châu Thành đi. Ma Phong Hoàng đau đớn khó nhịn, còn bị Tăng Bình như vậy châm trọng, một tức giận, dĩ nhiên ngất đi. Tăng Bình sư huynh đệ ba người đi tới Cửu U Phủ Chủ trước người, cảm ơn thiên mệnh lão nhân, sau đó đỡ Cửu U Phủ Chủ trở lại thiên mệnh môn. Mệnh trời tiền bối muốn dung túng cửu u địa phủ hành hung sao? Huyết Thiên võ hoàng lạnh lùng nói rằng, vạn vô cầu, nhưng là chém ma phong hoàng một cánh tay. Ừm. Thiên mệnh lão nhân túi xuống thân, đem quần mặt trời hoàng thi thể cất đi. Chỉ nghe Huyết Thiên võ hoàng âm thanh lần thứ hai vang lên, mệnh trời tiền bối xử sự bất công, e sợ khó có thể để mọi người tin phục. Ẩm. Một luồng thao thiên ý lệnh tự Thiên mệnh lão nhân trên người tỏa ra, Thiên mệnh lão nhân khoát nhiên xoay người, một cái tát quét ngang mà ra trực tiếp đánh vào huyết thiên võ hoàng trên mặt, một cái tát đem hắn đánh đến bay ngang ra, không biết bị chấn động đến mấy tầng thiên ngoại. Dừng. Mọi người nuốt ngụm nước miếng, thiên mệnh lão nhân cũng biến thành thật là bá đạo đến, đến rồi, này cũng khó trách, khuôn mặt trời hoàng cái chết. Thiên mệnh lão nhân trong lòng vốn là có bất mãn, này huyết thiên võ hoàng càng trả lại trước tới lông tì vết, thiên mệnh lão nhân đương nhiên sẽ không tiếp tục chịu được. Các ngươi chưa từng có một ngày là chân tâm muốn liên thủ, lại nói chuyện gì tín phục đây? Thiên mệnh lão nhân chậm rãi trở lại thiên mệnh môn bên trong, Tê Hoàng còn muốn muốn nói cái gì? Bích Lạc hoàng thân thể vắt ngang trong hư không, bích lạc khí buông xuống, thần uy lay động cổ kim, để chư hoàng không có nói tiếp cái gì. Một lúc sau, Tê Hoàng mới lạnh lẽo địa phun ra một thanh âm, có thể động thủ, chém trừ yêu cảnh bên trong yêu vực dư nghiệt. 13 yêu hoàng chết chết chạy đã chạy, nguyên bản cường thịnh yêu cảnh trong thời gian ngắn trở thành sát phạt nơi, các đại thế lực cấp độ bá chủ thanh niên thiên kiêu xông vào yêu cảnh, đem bên trong cường giả không ngừng chém giết có chút không có trở về yêu vực yêu tử cũng bởi vì quả bất địch chúng mà bị xóa bỏ nhưng trận chiến này thiên mệnh môn cùng cửu lũ địa phủ không có tham dự bọn họ triệt để buồn lòng Từ vừa mới bắt đầu tuyệt đan võ hoàng chờ người sẽ không có bất kỳ thành ý chỉ là muốn thu được thiên mệnh lão nhân tín nhiệm mà thôi sau một ngày yêu cảnh bị bình định trước kia yêu cảnh nơi bị treo lên một mới tinh nhãn hiệu tề thiên minh tề thiên minh đem căn cứ địa thiết lập ở yêu cảnh trên đất tuyệt đan võ hoàng chờ người dồn dập trình diện để mọi người rõ ràng, những này võ hoàng tử không hề rời đi quá tệ thiên minh nên rời đi lại quá ba ngày thiên châu trong thành khắp nơi đều vang vọng thiên mệnh lao nhân tiếng thở dài thiên mệnh môn cường giả bắt đầu di chuyển ra thiên châu thành hướng về u châu thành di chuyển đứng sướng ở thiên châu thành một kỷ nguyên thế lực cấp độ bá chủ liền như vậy rời đi sao mọi người run sợ dù cho là có thế lực cấp độ bá chủ bị xóa tên bọn họ cũng chưa từng như vậy có xúc động nhưng trước mắt thiên mệnh môn rời đi thiên châu thành Lại làm cho thế nhân than thở rất nhiều cửu ưu địa phủ tự nhiên cũng thuận theo rời đi Bây giờ Thiên Châu Thành Đã ở Tề Thiên Minh nắm trong bàn tay Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này Cũng chỉ là lành ít giữ nhiều mà thôi Sư Minh, liền như vậy rời đi sao Tân Minh về liếc mắt một cái Thiên Châu Thành phương hướng Bọn họ tổn thương Đại Sư Minh Liền rời đi như thế Ta không cam lòng à Ta cũng không cam lòng Nhưng là hết cách rồi Muốn đối phó Tề Thiên Minh Chỉ có về ưu Châu Thành Xin mời Sư Tôn ra tay không phải vậy trùng quy thế nhược. Tăng Binh mở miệng, Chu Hoàng đang nghi, không chịu tin tưởng, không phải vậy liên hợp vài món đế binh ngoài, vẫn có khả năng thành sự. Bây giờ chỉ hy vọng huyền nữ giáo có thể không việc gì. Tân Minh thấp giọng nói, huyền nữ giáo có đế binh thủ hộ, theo lý mà nói nên không việc gì, có thể tề ra quỷ kế đa đoan, khó bảo toàn sẽ không để cho huyền nữ giáo rơi vào nguy cảnh bên trong. Ừm. Tăng Binh gật gù bọn họ tăng hướng về huyền nữ giáo phát sinh mời hy vọng bọn họ có thể cùng rời đi thiên châu thành có thể huyền nữ giáo bận tâm đến huyền nữ đại đế uy nghiêm không chịu rời đi bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì nhưng vào lúc này tăng bình hòa tần minh đồng thời cảnh giác lên một luồng khủng bố vô biên sát phạt sức mạnh đột nhiên bạo phát đi ở đằng trước nhất mấy tên thiên mệnh môn đệ tử trong nháy mắt bị sát khí nuốt hết từng đạo từng đạo hắc y lẻ bóng người gào thét mà đến hướng về thiên mệnh môn bên trong sát phạt mà đi đùng tăng bình bước chân đặt xuống hư không rung động những kia hắc y lẻ bóng người Trên người đều đều tràn ngập đạo tắc khí tức, đây là một đám võ hoàng cấp bậc cao thủ, chí ít cũng là võ vương, chỉ có để võ hoàng cường giả đến ương chiến. Tuệ Minh, Vạn Vua Cầu, Mai Hoàng, Cảnh Hoàng đồng thời cất bước mà ra, Bích Lạc Hoàng bóng người lấp lué mà hiện, có ba vị võ hoàng cường giả giết hướng về phía hắn, trong đó dĩ nhiên có một vị trung phẩm hoàng cường giả, khiến cho Bích Lạc Hoàng con ngươi vi ngưng, này thượng giới trung phẩm hoàng cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vâng ảnh Bích lạc hoàng cùng cái kia trung phẩm hoàng cường giả va chạm một quyền, thiên đất phảng phất đều muốn lật út. Trên người hắn phảng phất phủ thêm một tầng bích lạc khí dịch thành áo giáp, nương theo hắn đánh giết mà ra, thần dũng cực kỳ. Nhưng này trung phẩm hoàng cường giả cũng đặc biệt mạnh mẽ, sử dụng tới thần thông tất cả đều mạnh mẽ cực kỳ, vượt qua thượng giới thế lực cấp độ bá chủ năng lực. Chúng hoàng tất cả đều đến trong chiến đấu, từng cuộc một ba động khủng bố chấn động sụp hư không. Những này hắc ý cường giả số lượng không ít, tăng bình. Tuệ Minh chờ người tất cả đều đối đầu một tên người mặc áo đen, nhưng vẫn cứ có mấy vị Hắc Y cường giả vẫn không có ra tay. Chém! Một tên Hắc Y cường giả thủ trưởng du lên, đánh dứt ra nhất đạo cuồng loạn Đa Huy, càng là hướng về tần minh chém tới. Tào Tu vẻ mặt lạnh lùng, một bước bước ra, bóng người như gió, vô tận minh vương đại đạo đem cái kia Đa Huy nuốt hết. Những người mặc áo đen này muốn ở hắn Tào Tu ngay dưới mắt thương tổn được sư đệ của hắn, khả năng sao? Canh khôn đảo ngược, bốn cực rung động. Minh Vương Thể Tào Tu đang ở võ vương cảnh, đi ngược chiều trinh phạt võ hoàng, sức chiến đấu vô song, quét ngang thiên hạ, càng chấn động đến mức cái kia hắc Y cường giả không ngừng lùi lại, có thế không thể đỡ ai. Một vị hắc Y cường giả mánh đạp thương khung, một luồng dọa người vai tỏa ra, lại có thượng phẩm hoàng khí tức lan tràn ra, thiên mệnh lão nhân ánh mắt lóe lên, đón cái kia hắc Y cường giả đánh giết mà trên. Làm sao biết, ngươi cũng đạt đến cảnh giới này. Cái kia hắc Y cường giả cùng thiên mệnh lão nhân đụng nhau một đòn. Trường không phá nát, thượng phẩm hoàng cấp độ đạo tắc sức mạnh bao phủ ra, Thiên mệnh lão nhân cũng bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, này khiến hắn rất ngạc nhiên phi thường. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn sống sót. Năm đó ngươi tọa hóa thời điểm, tán hơi thở của đạo tràn ngập toàn bộ Thiên Châu thành, ngay cả ta đều giấu giếm quá khứ. Thiên mệnh lão nhân than nhẹ, đây là một vị cố nhân, từ lúc vô số năm trước liền nghe đồn đã tọa hóa, không nghĩ tới hiện nay sẽ tái hiện. Còn không nỡ chết ta. Hắc Y cường giả thở dài các ngươi tuyệt đan cốc đan dược cũng thật là kỳ diệu, càng kéo dài ngươi nhiều như vậy niên tuổi thọ. Thiên mệnh lão nhân trong mắt ánh sáng có chút tạm đạm, hắn đã từng ăn một lần linh dược, cho dù lại dùng cái khác thiên tài địa bảo cùng kéo dài tuổi thọ đan dược cũng vô dụng. hắn là đan liếm hoàng. nghe được thiên mệnh lão nhân cùng cái kia hắc y dị cường giả đối thoại, còn lại võ hoàng nhất thời đoán được này hắc y dị cường giả thân phận, tuyệt đan cốc, đan liếm hoàng. năm xưa tuyệt đan cốc thượng phẩm hoàng, nếu không có cùng huyền nữ đại đế cùng sinh một đời, có thể sẽ chứng đạo tồn tại có hoàng giả nói nhỏ, đan yếm hoàng đã từng cực kỳ kinh diễm, nếu không có huyền nữ đại đế áp chế đời kia số mệnh, để đan yếm hoàng nuốt hận, nói không chắc đem sẽ trở thành tuyệt đan quốc đại đế, cùng đại đế cùng sinh một đời, kỳ thực là cực kỳ bi ai sự tình. Ngoại trừ thiên địa hoàn cảnh sẽ áp chế cái khác võ tu ở ngoài, những này võ tu nhiễm đại đế khí tức, tương tự sẽ trở ngại bọn họ thành đạo. Không nghĩ tới tề thiên minh liền ngươi đều mời xuống núi, như thế muốn lao phu mệnh sao? Thiên mệnh lao nhân hỏi. Kỳ thực coi như không có Đan yếm Hoàng, Cửu Vũ Địa Phủ cùng Thiên Mệnh môn cũng có thể đoán được những này hắc y nhân thân phận, thượng giới bên trong vẫn không có cái nào một thế lực có thể phái ra như vậy đông đảo võ hoàng. Hoàng Kim đại thế đến rồi, ta cũng không thể không vì là Tuyệt Đan cốc cân nhắc một phen, đều là luyện đan, khó có thành tựu. Đan yếm Hoàng mở miệng, tay cầm phất trần, cuốn giết mà ra, như là có một mảnh thương khung đều bị này phất trần cuốn lên, muốn giết hướng về cái kia Thiên Mệnh lão nhân. Thiên Mệnh lão nhân người mặc tinh thần trường bào, cầm trong tay cuốn trượng vô tận bao tấp điên cuồng gầm thét lên đó là mệnh trời ánh sáng cùng đan yếm hoàng đại chiến các ngươi có thể thủ hộ đạt được tất cả mọi người sao một tên người mặc áo đen cất bước mà ra chỉ tay dứt ra vạn thiên lôi đỉnh ánh sáng hội tụ nộ kích mà xuống càn quét thiên địa hết thề đệ tử đều khó mà tránh được này chỉ tay sát phạt trong khoảnh khắc tần minh chỉ cảm thấy quanh thân có vô tận sát phạt lực lượng hạ xuống đó là đạo tắc sức mạnh so với đạo ý càng mạnh hơn theo cái kia chỉ tay vai tới gần không ngừng có thiên kêu kêu thảm thiết ngã xuống thiên địa một mảnh túc sát bắt nạt tiểu bối có gì tài ba nhất đạo hét lớn thanh âm truyền đến thái nguyên ánh sáng long lánh mà hiện phảng phất đến từ thái cổ thâm nguyên ra hiện tại tần minh chờ người bầu trời đem cái kia lôi đỉnh chỉ tay nuốt vào trong vực sâu tiền bối tần minh vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vừa vặn tới rồi bóng người rõ ràng là thái nguyên hoàng chỉ thấy hắn một quyền đập xuống cựu thiên thập địa đều bị nổ ra Vô tận hư không loạn lưu đều ở quyền phong mang theo dưới nhằm phía những kia hắc y lìa võ hoàng, mọi người dồn dập lùi về sau, sợ bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Cú đấm này giết qua, cái kia lúc trước đánh giết ra lôi đỉnh chỉ tay hắc y lìa võ hoàng, liền né e tránh cơ hội đều không có. Ngay ở Thái Huyên Hoàng nắm đấm dưới dập tác, không được, mau lui lại. Những này hắc y lìa võ hoàng không ngờ rằng Thái Huyên Hoàng biến số này, nhất thời kinh hãi, hướng về phía sau lấp lóe thối lui. Thế nhưng Thái Huyên Hoàng lại là hai quyền đánh giết mà ra. Hai tên hắc ý thì võ hoàng lại bị xóa bỏ, khiến cho đan yếm hoàng bóng người gào thét mà đến, che ở mọi người trước người, hiểm hộ mọi người rời đi. Ba quyền mà thôi, liền đánh giết ba vị võ hoàng A. Tân Minh than thở, tề Thiên Minh muốn ở đây tiệt giết bọn họ, nhưng không ngờ rằng Thái nguyên Hoàng xuất hiện, trộm ga không xong còn mất nắm gạo, trận chiến này, bọn họ tổn thất ba vị võ hoàng. Trường 605, huyền nữ đại đế. cửu ưu địa phủ trở lại ưu châu trong thành, Thiên Mệnh Môn cũng ở đây chắc chắn phản phất hình thành một cát cứ cục diện, cùng thiên châu thành đối lập. Không lâu sau đó, thiên châu trong thành truyền ra tin tức, lôi vương điện, ngàn diễm cấp còn có hàn thiên môn võ hoàng liên tiếp nổ chết, tam đại thế lực cấp độ bá chủ cùng nhập vào tề thiên minh bên trong, do tề gia không chế. thượng giới mọi người đương nhiên không tin nổ chết tin tức này, nhưng chân tướng làm sao, bọn họ cũng không thể nào suy đoán, chỉ có cửu u địa phủ chờ người rõ ràng, những này nổ chết võ hoàng. Hơn nữa chính là ngày đó bị Thái Nguyên Hoàng đánh giết ba vị Hắc Ý Liệp Võ Hoàng. Tề Thiên Minh luôn không khả năng để thế nhân biết bọn họ là ám sát không được ngược lại bị hại, như vậy không khỏi quá mất mặt. Ma Phong Tông Võ Hoàng bị chém tới một tay, ở lại tuyệt đan cốc trị liệu, Ma Phong Tông cũng chịu đến Tề gia trực tiếp khống chế. Đến đây, Cùng Châu Thành hầu như trở thành Tề gia tư nhân quyền sở hữu. Tề Thiên Minh bước kế tiếp động tác sẽ là nơi nào? Thần Minh hỏi. Thiên Mệnh lão nhân ánh mắt lấp loé, bây giờ binh Châu Thành Chỉ còn giữ lại phái thanh thành không có tể thiên minh. Phản phất là vì xác minh thiên mệnh lão nhân suy đoán, mấy ngày sau, tề thiên minh binh phát phái thanh thành, lấy phái thanh thành tàn sát binh vương cấp cùng tiêu ra đệ tử vì là do, trực tiếp tiến công. Thanh thành võ hoàng trận đạo trình độ đã đủ để vây giết trung phẳng hoàng, nhưng không chịu nổi tề gia lấy đế binh mở đường, trấn áp tất cả, chưa tới một canh giờ, phái thanh thành biến thành cho bụi, trở thành. Tiêu gia thiên hướng về cường châu thành, một mình chiếm lấy một tòa chủ thành trở thành bá chủ thực sự. Sau đó, Tề Thiên Minh nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Thành cùng Linh Huyết Tông, này hai đại thế lực cấp độ bá chủ làm sao có thể chống đỡ cầm trong tay Đế binh Tề gia, ngoại trừ ẩn trốn đi Tiêu Diêu Hoàng ở ngoài, những người khác đồng dạng diệt sạch. Đến đây, binh Châu Thành, Cùng Châu Thành, Nguyên Châu Thành đều rơi vào rồi Tề Thiên Minh tay. Tề gia như do cuốn mây tan, kinh thôn thượng giới thế lực cấp độ bá chủ đã rất khó tìm ra bất kỳ một nguồn thế lực nào chống lại. ở như vậy hoàn cảnh lớn giới. Vạn kiếm thiên cung, chủ động nương nhờ vào tế thiên minh. Điều này làm cho rất nhiều người đang nghĩ, chu gia, sẽ làm sao lựa chọn. Liên ở thượng giới phong vũ phiêu diêu thời khắc, thiên châu trong thành có một cái chấn thiên tin tức truyền ra, đã kinh động cứu châu thành. Huyền nữ đại đế chưa chết. Đây là một cái đủ khiến thiên hạ đều vì thế mà chấn động tin tức, đặc biệt là ở thanh huyền đại đế chu hy giải bị chứng minh đã ngã xuống tình huống, huyền nữ đại đế còn có thể thượng ở nhân gian giới nghe đồn tuyệt đối là kinh thế. La Huyền Nữ Giáo vì kinh sợ Tề Thiên Minh mà truyền ra tin tức sao? Thật giống không phải? Có người ở Huyền Nữ Giáo ở ngoài nhìn thấy vô thượng nữ đế bóng mờ. Huyền Nữ Đại Đế, thời kỳ thượng cổ tối phú sắc thái truyền kỳ nữ đế, cũng là vạn cổ tới nay hiếm thấy nữ bên trong Đại Đế, tuyệt diễm vạn cổ. Nghe đồn nàng một đời đều duy trì ở tuổi trẻ thời khắc, chưa từng hiện lộ vẻ già nuông. Huyền Nữ còn sống không? Man Hoang yêu vực bên trong, hai vị ngủ say yêu đế đô ở hồi ức niên đại đó. Huyền Nữ Đại Đế. Tuyệt đối là khiến hai vị yêu đế cường giả cũng đau đầu tồn tại. Ở nàng niên đại có một cái kinh thiên bí ẩn, hiếm có người biết. Niên đại đó, nhân loại cương vực có cấm khu muốn nghịch loạn thương sinh, trong đó đế đạo chí tôn xuất thế, muốn lấy thương sinh làm vì bọn họ kéo dài sinh mệnh đại dược. Đó là từ loạn cổ vẫn ngủ đông hạ xuống đế vương, lại bị huyền nữ đại đế tiêu diệt, nàng huyền nữ kiếm đến đây sau khi trở nên càng thêm sắc bén. Ở bây giờ đế binh bên trong, huyền nữ đế kiếm thảo phạt sức mạnh đều có thể nói đệ nhất. Thiên mệnh lao nhân quay về cửu u phủ chủ chờ người kể rõ này một bí ẩn. Ngoại trừ hắn như vậy hóa thạch sống ở ngoài, hiếm có người biết được. Huyền nữ đại đế nếu là còn sống sót, làm có thể uy hiếp đời này rất nhiều cấm khu. Cửu u phủ chủ mở miệng, trở lại cửu u địa phủ nhiều ngày, thương thế của hắn từ lâu phục hồi như cũ. Không hẳn à? Đời này tích lũy cấm khu quá hơn nhiều, còn có yêu vực cùng ma vực những lao quái vật kia, toàn này thế giới, e sợ không đủ để thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Thiên mệnh lão nhân nhưng không có như thế lạc quan. Một kỷ nguyên thù hận tích lũy đến đời này thật đáng sợ. Cũng không biết ta cửu u địa phủ đại đế có hay không vẫn còn ở đó. Tăng binh hỏi, ánh mắt nhìn về phía Thiên mệnh lão nhân, mơ hồ có hỏi dò tâm ý. Ở Thiên mệnh môn rời đến U Châu thành thời gian, Thiên mệnh lão nhân đã từng bái phỏng qua cửu u hoàng, đối thoại của bọn họ nội dung không thể nào biết được, nhưng cũng đưa tới thiên phạt, bị cửu u hoàng một quyền đánh tan. Sau khi, chúng đệ tử bất luận làm sao hỏi. Cửu ưu hoàng cùng thiên mệnh Lão nhân đều miệng kín như bưng, không có tiết lộ ngày đó đối thoại nội dung, nhưng mọi người căn cứ thiên phạt suy đoán, phải làm cùng cổ chi đại đế cấm chế có quan hệ. Cửu ưu đại đế sao, khó nói, khó nói a. Thiên mệnh Lão nhân nên ngang rời đi, giữ kín như bưng, cửu ưu đại đế, là kỷ nguyên này thần bí nhất đại đế. Đào mắt, lại qua 3 tháng thế gian. Trong 3 tháng này, đối với tần Minh mà nói cực kỳ quý giá, bởi vì hắn một lần bước vào thiên tôn cảnh chính thức trở thành một vị thiên tôn cường giả, Ma U Châu thành bầu trời, thỉnh thoảng có khí tức kinh khủng càn quét thương khung, phảng phất có luyện ngục cảnh tượng xuất hiện, để U Châu thành mọi người suýt nữa khủng hoảng lên. Sau đó mọi người mới biết được, đó là Minh Vương Thể Tạo Tu đang trùng kích hư nguyên cảnh, hắn muốn đem thần hồn của tự mình hóa hư, hòa vào vùng thế giới này, khủng bố vô biên. Khôi phục tuổi trẻ sau mai hoàng vẫn chưa dừng lại ở U Châu trong thành, mà là bắt đầu hồng trần luyện tâm, đi khắp với thượng giới, như một bình thường nữ tử. Nàng muốn ở đời này hoàn thành nàng chưa càng rất mơ, cũng phải ở đời này thực hiện thiên tuyệt hoàng trí khí. Mai Hoàng khi còn trẻ khuôn mặt đẹp ở thượng giới cũng là cực kỳ nổi tiếng, cho nên hiện tại cũng dứt lấy không ít mơ ước đồ. Nhưng bọn họ biết được cô gái này càng là một vị võ hoàng cường giả sau, đều bị kinh hãi đến tột đỉnh, không dám lại lung tung treo chọc. Tần Minh sau khi biết được tin tức này cũng có chút không nói gì, mãi đến tận hiện tại hắn còn không cách nào đem Mai Hoàng cùng nàng khi còn trẻ kỳ hình tượng liên hệ cùng nhau. Tề thiên minh động tác phảng phất cũng thiếu rất nhiều, chí ít không có lại nhằm vào còn lại thế lực cấp độ bá chủ, huyền nữ đại đế sắp trở về tin tức như như hồng thủy lan tràn, đến cuối cùng hầu như người người cũng biết. Ta nhân tộc vô thượng nữ đế sắp tái hiện nhân gian giới. Tin tức này cổ vũ nhân loại cương vực mỗi người, đặc biệt là ở này lòng người bàng hoàng nhân đại, mọi người tin chắc, nữ đế trở về đem mang cho nhân loại ta cương vực một và bình an định thời kỳ. Nhưng mà, một năm trôi qua rồi, Trần Minh sừng sững ở vương đạo cảnh bảy tầng đỉnh cao liền ngay cả thiên tuyệt trần, đế sư ngang nửa bạn đều bước vào thiên tôn cảnh. Huyền nữ đại đế vẫn chưa hề quay về, trước sau chỉ tồn tại ở mọi người nghị luận bên trong. Huyền nữ giáo cho rằng tản một cái vô dụng tin tức là có thể ngăn cản ta tề thiên minh bước tiến sao? Rốt cục tề thiên minh không trầm tĩnh nữa, đem đầu mâu nhắm ngay huyền nữ giáo, từng vị võ hoàng cường giả tề lâm huyền nữ giáo chuẩn bị nhất thống tiên châu. Huyền nữ giáo kéo dài hơi tàn lâu như vậy, có thể diệt. Tề hoàng đứng một đám võ hoàng trước mặt, miệng phun hàn âm phải đem huyền nữ giáo diệt đi. Huyền nữ Vo Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, sừng sững ở huyền nữ giáo bầu trời, đơn độc đối kháng chúng hoàng, có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Thế đơn lực bạc, cái từ này dĩ vãng đối với đế tộc tới nói là cỡ nào xa không thể vời. Bọn họ nắm giữ đế binh, hùng phách thiên hạ, quan sát cổ kim, nhưng hiện tại nhưng ở vào bị áp bức một phương, gặp phải chúng hoàng gây công. Ta giáo đại đế đem trở về. Huyền nữ Vo Hoàng khẽ mở môi đỏ, phun ra nhất đạo lạnh lùng lời nói các ngươi nếu là muốn cùng tề gia cùng diện, giờ khắc này liền rời đi thôi. người hoang lời đã lửa thượng giới đã lâu, còn muốn phải tiếp tục giấu lửa gạt xuống sao? tề hoang lạnh cười lạnh nói, 50 vạn năm trước, huyền nữ đại đế cũng đã tỏa hóa, làm sao còn có thể tái hiện? đối với nữ đế bất kính, đang chém. huyền nữ giáo bên trong nhất đạo tiên quang phóng lên trời, chém rối loạn thiên địa, đại đạo khí tức che ngập bầu trời, ba phủ thương vũ chấn động đến mức tề hoàng chờ người dồn dập lùi về sau. cùng lúc đó tuyệt đan cốc đan liếm hoàng binh vương các một vị cổ hoàng đồng thời đạp bước tiến lên thả ra thượng phẩm hoàng cảnh giới khí tức này hai đại thế lực cấp độ bá chủ đều có cổ đại thượng phẩm hoàng xuất thế huyền nữ giáo bên trong bước ra cổ hoàng chính là một vị mỹ phụ trung niên rất sớm liền tự phong tu vi cái thế hoàng khí lăng thiên hướng về hai đại thượng phẩm hoàng phân biệt chém ra nhất đạo tiên đao cầu vòng xuyên thủng tứ phương hai đại thượng phẩm hoàng cũng đồng thời nổ ra cuồng bá cực kỳ công kích đem cái kia thiên đao nát tan cựu thiên thập địa cộng chiến Huyền nữ giáo cổ hoàng vô cùng hung hăng, dù cho đối diện hai vị cùng cấp số cường giả vẫn mang theo thổ bạo. Huyền nữ đại đế đại đệ tử, Bối Diệp Thư, có người nói Thiên Phú Tuyệt Luân, dù cho ở Huyền nữ đại đế chứng đạo niên đại, đều sẽ nửa người xâm nhập đại đế cảnh, suýt nữa gặp phải trong lịch sử đáng sợ nhất phản phệ, cũng bị thiên địa pháp tắc xóa bỏ. May là Huyền nữ đại đế ra tay, thế đệ tử đỡ thiên địa pháp tắc đánh giết, lúc này mới bảo toàn. Thiên Châu trong thành người lão nhân nói ra năm đó bộ phận, cùng cổ chi đại đế cùng sinh một thời đại. Bất luận là dòng roi vẫn là đệ tử, kỳ thực đều không công bằng. Cái nào sợ bọn họ thiên phú mạnh hơn, cũng không cách nào đánh vỡ cùng thời kỳ hai đế không cách nào cùng tồn tại cơ chế. Những tiêu cực kỳ kinh diễm tuyệt đại thiên tiêu, cuối cùng hoặc là tự phong, hoặc là biến mất trong năm tháng, lưu lại thương cảm. Bối Diệp Thư tái hiện thế gian, mang theo không kém gì sự vô song thu bạo, đứng lơ lửng trên không, quan sát tất cả đại địch. Bối Diệp Thư, ngươi một người không ngăn được, lại một vị thượng phẩm hoàng đế là tề gia ngày xưa một vị cổ hoàng tề cổ hoàng Bối diệp thư bị ba đại thượng phẩm cổ hoàng vi ở trong đó khí thế kinh khủng điên cuồng bạo phát nhưng song phương đều rất tan ý không có sử dụng đế binh đế binh trong lúc đó va chạm sẽ đem thượng giới đều bắn chìm đến đùng huyền nữ giáo bên trong nhất đạo tiếng trung xa xôi truyền ra như là vang lên ánh bình mình chiếc kia cổ trung lại làm cho chúng hoàng đô đội sắc mặt chiếc kia cổ trung lại có đáng sợ đế đạo ba văn tràn ngập ra nồng nặc đế khí bao phủ thiên địa thập phương Như là ở nên tiếp một vị vô thượng nữ đế trở về. Huyền nữ đại đế thật sự còn sống không? Thời khắc này, liền ngay cả tề thiên minh bên trong võ hoàng cường giả đều không thể duy trì hờ hững. Một khi nữ đế còn sống sót, bọn họ mạnh mẽ tấn công huyền nữ giáo, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không thể, huyền nữ đại đế không thể còn sống sót. Tê cổ hoang lắc đầu một cái, năm đó huyền nữ đại đế tọa hóa khí tức hắn nhưng là rõ ràng cảm ứng được, làm sao có khả năng tái hiện. Nhưng sự thực phản phất hết sức muốn đánh vỡ tề cổ hoàng ý nghĩ, một vị đế bóng người nương theo tiếng chuông xuất hiện, để vô số người run sợ, nữ đế, trở về. Chương 606, Mác nhờ mẹ nhất hai người phụ nữ. Huyền nữ giáo bên trong, đế khí trung thiên, phản phất thẳng tới ba tầng mười ba trên, nhất đạo vô thượng đế đạo thân thể xuất hiện, cựu thiên thập địa cộng chiến, đế đạo pháp tắc khí tức bao phủ cả tòa ba ngàn giới. liền ngay cả vực ngoại tinh thần đều ở dì rào run, ở cái kia nữ đế trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ bé Phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hỗn độn khí lượn lờ nữ đế, để chúng người không pháp chân thiết địa nhìn ra nữ đế khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cô vô thượng uy nghiêm. Chư hoàng kinh Hải, lại có cổ chi đại đế chưa chết, hơn nữa còn là kỷ nguyên này tối phú sắp thái truyền kỳ nữ đế, vạn cổ độc tôn, uy chấn ba ngàn giới. Nghe đồn huyền nữ đại đế cũng không phải là tiên thiên thân thể, mà là hậu thiên luyện thành thân thể, thiên phú tuyển diễm, quật khởi con đường địch thủ đông đạo, có thể nói một loại nhỏ thời đại vàng son có vài vị đạt tới thượng phẩm hoàng cảnh giới tiên thiên thân thể nhưng đều ở huyền nữ đại đế chứng đạo cái kia chiến dịch bên trong bị tiêu diệt hung hăng tuyệt luân bởi vậy đối với bối diệp thư mạnh mẽ và thu bạo mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái đây là huyền nữ đại đế một tay bồi dưỡng lên đệ tử hầu như tái hiện sư tuyệt đại phong thái xưng là kỷ nguyên này kinh diễm nhất nữ hoàng cũng không quá đáng huyền nữ đại đế thật sự trở về thiên châu thành người trông thấy tuyệt thế nữ đế phong thái đều rất là chấn động không ít lão nhân lệ nóng danh trọng. Nữ đế trở về, mang ý nghĩa một đoạn máu chảy thành sông tương lai bị sửa, có quân lâm cửu châu có đế ngự và tộc. Như nữ đế trở về, nàng sẽ áp chế đời này số mệnh sao. Có thiên kiêu khe nói, nếu nữ đế còn sống sót, nàng đạo đem tràn ngập ba ngàn giới, đem ngăn đời này người thành đế. Không, vừa là vạn cổ khó gặp thời đại vàng son, coi như có đế ở trước, cũng phải làm có thể bính ra bản thân một con đường mới đúng. Cũng có tuyệt đại thiên kiêu mắt lộ ra phong mang, muốn từ đại thế bên trong giết ra một con đường đến Đương nhiên, nhất là chấn động vẫn là tề thiên minh người, đặc biệt là những kia võ hoàng cường giả, huyền nữ đại đế còn sống sót, bọn họ dám tấn công huyền nữ giáo, này cùng muốn chết có khác biệt gì? Không thể, huyền nữ đại đế nên không ở này một giới bên trong mới đúng. Tề cổ hoàng ánh mắt sắc bén, trước sau bất tương tín huyền nữ đại đế có thể thật sự nghịch thiên trở về, đây là thế giới kia tề ra sáng tỏ vạch ra, đã ở Thái Sơ Đại Lục tìm tới huyền nữ đại đế dấu vết hóa đạo, nàng không thể ra hiện tại 3.000 giới bên trong. Đúng. Lam vị này tuyệt thế nữ đế bóng người hoàn toàn ra hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thì một ánh hào quang trong nháy mắt gào thét mà đến, đó là một cái thượng phẩm hoàng khí, quý giá cực kỳ, chính là tề gia trí bảo một trong, là một tôn chiến truy dấu ấn khủng bố đạo văn, muốn ước lượng vị này nữ đế hư thực. Ầm, cái kia chống trận trực tiếp đem hỗn độn khí nổ ra, nhưng vẫn chưa va chạm ở huyền nữ đại đế trên người, mà là hóa thành một vệt sáng lại lướt ngang đi ra ngoài, như là nắm giữ độc lập sinh mệnh giống như, đó là. Fo tượng. Làm hỗn độn khí tàn đi, mọi người vẻ mặt đều biến, cái kia càng không phải nữ đế chân thân, mà là một tòa đỉnh thiên lập địa fo tượng, fo tượng khuôn mặt bị lụa mỏng bao trùm, không cách nào thấy rõ. Nhưng có thể khẳng định chính là, cái kia quyết không phải huyền nữ đại đế bản tôn, có điều là nàng một tòa fo tượng, dấu ấn nàng đại đạo dấu vết, nắm giữ pháp văn, điêu khắc đến vô cùng tinh mỹ, trông rất sống động. Quả nhiên, chỉ là một tòa fo tượng. Tê cổ hoàng khẽ miệng phát họa lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Bước chân đột nhiên một bước, cái kia chiến truy ở trong hư không điên cuồng gào thét ma động. ở tề cổ hoàng thôi thúc dưới hướng về huyền nữ đại đế pho tượng ném tới, phải đem phá hoại. Một tòa pho tượng cũng dám ở này giả thần giả quỷ, huyền nữ đại đế không thể trở về. Bối diệp thư nhìn thấy tề cổ hoàng đối với huyền nữ đại đế pho tượng bất kính, thủ trưởng phất một cái, năm màu tiên quang đồng thời tỏa ra, phân biệt hóa thành một màu tiên đao, đánh giết mà ra, tảng lớn tiên quang bị đao quét ra, sắc bén đến mức tận cùng. Phảng phất có thể đèm chân tiên đều đánh giết ra. Đan Niệm Hoàng cùng binh vương các cổ hoàng không dám kinh thường, hai người đồng thời cất bước mà ra, phân biệt đỡ bối diệp thư công kích, đem năm màu tiên đào tăng ăn Cùng lúc đó, chiến truy cũng đánh giết đến nữ đế pho tượng trước, chỉ thấy pho tượng kia con người bỗng nhiên thả ra sán lạ đánh sáng, cả tòa pho tượng ầm ầm ầm rung động, không gian chung quanh phảng phất đều động lại, pho tượng kia bị một luồng sức mạnh kỳ diệu cầm cố ở giữa không trung, không cách nào đánh giết về phía trước, cũng không cách nào thu hồi. Tê cổ hoàng hơi nhúng mày, pho tượng kia tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Hắn thử nghiệm câu thông chiến truy, muốn tránh thoát cái kia cầm cố, nhưng là hắn phát hiện, mình và chiến truy sức mạnh hòa vào nhau sau khi, ở cái kia cầm cố lực lượng trước mặt, vẫn có vẻ rất nhỏ yếu, như là bị nắm tại cự nhân trong tay chim nhỏ, vô lực dãy ruột. Pho tượng kia có gì đó quái lạ. Giờ khác này đã không cần tê cổ hoàng nhiều lời, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Nữ đế pho tượng ở tòa ánh sáng, như là một vị chân tiên phục sinh. Nữ đế ngón tay hướng phía trước một đòn, trong khoảnh khắc, pháp tác sức mạnh hội tụ, như vô thượng đại đạo hòa vào này chỉ tay bên trong, cái kia chiến truy nhưng là thượng phẩm hoàng khí, nhưng ở này chỉ tay bên dưới hóa thành một miệng. Đây là đế cấp gọn sóng, tuy không phải nữ đế chân thân, nhưng chất chứa nàng một phần sức mạnh, thậm chí, so với chuẩn đế càng mạnh hơn. Có hoàng giả phân tích, sau đó nhanh chóng lùi về sau, huyền nữ đại đế để cho hậu nhân pho tượng, lại sao lại đơn giản như vậy. Chiến truy phá nát cùng chiến truy ý niệm tương thông tề cổ hoàng hoa địa một tiếng phun ra miệng lớn tiên huyết đến đụng phải cực kỳ nghiêm khắc phản vệ thời khắc này đế đạo uy thế cực kỳ mãnh liệt giống như là muốn đem cửu châu thành đều ép vỡ đến sư tôn Bối diệp thư trong mắt hiện ra nổi sóng hiện nhiên đối với huyền nữ đại đế cảm tình cực sâu có thể trong mắt của nàng rất nhanh lại ảm đạm đi tuy rằng nắm giữ loại kia đế đạo lực lượng có thể trung quy không phải chân chính huyền nữ không có địch thiên trở về có muốn hay không trước tiên lui lại Tề thiên minh bên trong có võ hoàng hỏi, trong lòng bất an, liền coi như bọn họ cầm đế binh đi hoành, cũng hoành bất động nắm giữ đế đạo lực lượng nữ đế phò tượng A. Lại quan sát một hồi, tề cổ hoàng khí tức bình phục lại, mở miệng phun ra nhất đạo huy nghiêm chi ngữ, làm cho này muốn rút đi vũ hoàng đô không dám làm bừa, bọn họ giờ khắc này như rời đi, liền tương đương với đem tề cổ hoàng đắc tội chết rồi. Tuy rằng tề thiên minh minh chủ là tề hoàng, nhưng ở tề gia, tề cổ hoàng địa vị tự nhiên là so với tề hoàng muốn cao Tề cổ hoàng không có lại lấy hoàng khí thảo phạt nữ đế pho tượng, chỉ thấy nữ đế pho tượng ánh sáng bắt đầu tàn đi, phảng phất trở thành một tòa phổ thông pho tượng. liền ngay cả đế đạo khí tức cũng bắt đầu tiêu tan. Đế binh đến, Tề cổ hoàng phát sinh quát to một tiếng. Trong giây lát đó, nhất đạo đế quang tự tề ra nơi sâu xa điên cuồng gào thét mà đến. Đó là một chiếc đỉnh lô, bị khắc họa lên đế đạo ngân tích. Vì là tề ra đế binh, không gian đỉnh lô đem vạn đạo với đỉnh lô bên trong trục xuất, rơi vào vĩnh hằng vô tận hư không. Đỉnh Lô gào thét, đang đến gần Nữ Đế thời điểm không ngừng thả ra tia sáng chói mắt, hướng về Nữ Đế bầu trời tung bay đi. Để chư trong lòng người run lên, thể ra đế binh càng muốn rơi vào Nữ Đế pho tượng bầu trời, chấn áp Nữ Đế điêu rồng chứ. Sư tôn pho tượng, há lại là một đám cướp gà trộm chó đồ có thể mạo phạm đây. Bối Diệp Thư khen nói, phảng phất là vì xác minh Bối Diệp Thư, làm cái kia đỉnh Lô tức sắp giáng lâm pho tượng bầu trời thời gian, Nữ Đế pho tượng đột nhiên bùng nổ ra khủng bố mà thịnh liệt ánh sáng. So với lúc trước càng càng cường thịnh, pho tượng kia phảng phất thật sự hữu có sinh mệnh, dơ lên một vị cánh tay, hướng về cái kia đỉnh lô đánh giết tới. Vành! Đỉnh lô bị nổ ra một lỗ thủng, càng hơi sụp đổ đi vào, loại này sức mạnh kinh khủng không chỉ có chấn động tề gia, cũng chấn động Thiên Châu thành. Đây chỉ là một tòa pho tượng a, liền để tề gia đế binh sụp lõm vào, nếu là nữ đế thật sự trở về, cú đấm này khả năng liền đủ để phá hủy cả tòa đỉnh lô. Nữ đế pho tượng thả ra thao thiên ba động cùng bố. Nhất đạo lại nhất đạo xích khóa trật tự cồn cồn mà ra, dường như muốn đem cái kia đỉnh lô chói buộc lại. Đỉnh lô phát sáng, tự chủ bay lượn mà lên, có tảng lớn không gian ánh sáng từ lô miệng phun bạc mà ra, dường như muốn đem nữ đế xích khóa trật tự đều trục xuất đến vô tận hư không trong thế giới đi. Nhưng mà, làm xích thần trật tự chân chính bao phủ tới thì, cái kia đỉnh lô nhưng đang rung động, như là ở đối diện một vị hoàn mỹ đại đế áp bức, bay ngược mà lên, hướng về xa xa bỏ chạy. Tề gia ngơ ngác, từ đỉnh lô gợn sóng bên trong, Bọn họ càng cảm nhận được một luồng ý sợ hãi, đây chính là đế binh A, cấp 7 binh khí, dĩ nhiên có ý sợ hãi, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Đợi đến tề ra đế binh đi xa, nữ đế pho tượng khí tức lại ôn hòa hạ xuống, làm cho mọi người hiểu ra, chỉ cần không mạo phạm đến nữ đế pho tượng, pho tượng liền sẽ không xuất thủ, mà càng sức mạnh to lớn áp sát pho tượng, sẽ gặp phải càng đáng sợ công kích. Bối dịp thư đều không dùng tới đế binh chiến đấu, làm sao? tề cổ hoàng mở miệng. Nhìn về phía bối diệp thư, bối diệp thư nghe được tề cổ hoàng, phát sinh một tiếng tiếng cười khinh bỉ. lúc này, xa xa có khủng bố gợn sóng điên cuồng lan tràn mà đến, làm cho tề cổ hoàng con ngươi nhất thời đọc lại lên, chỉ thấy một vị nhẹ nhàng nguyện chuyển bóng người hoành độ hư không mà tới, như là một vòng lạnh lạnh loan nguyệt ở tinh hà bên trong cô độc tiến lên, vừa mỹ mà thán. Yêu nguyệt cung nữ hoàng. Thiên châu thành mọi người rất nhanh nhận ra bóng người kia, yêu nguyệt cung nữ hoàng ngày đó tham dự diệt trừ yêu cảnh trận trên đó. Thiên Châu thành mọi người đối với nàng cực kỳ quen thuộc, chỉ là không có nghĩ đến, Yêu Nguyệt cung nữ hoàng khí tức, so với ngày đó, mạnh mẽ quá nhiều. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng vẫn ở áp chế thực lực. Tề hoàng vẻ mặt vi ngưng, từ nữ hoàng trên người, thả ra khí tức, nhưng là thượng phần hoàng. Ầm ầm ầm. Một vị trưởng ấn như đồng thái cổ ngọn núi giống như nộ kích mà xuống, đan yếm hoàng ra tay rồi, trực tiếp dương kích Yêu Nguyệt cung nữ hoàng. Nhưng mà, Yêu Nguyệt cung nữ hoàng phảng phất căn bản không thèm để ý một trường này. Tay Ngọc vung nhẹ, đáng sợ hỗn độn sức mạnh bạo phát, đem cái kia một trưởng mang theo ở hỗn độn bên trong, để không ít ánh mắt sáng ngời, đây là ngày đó Quy Hải xuyên triển khai công pháp, nhưng từ nữ hoàng trong tay triển khai ra, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng trở thành hỗn độn thể sao? Mọi người kinh ngạc, nếu như là một vị thượng phẩm hoàng cảnh giới hỗn độn thể, sức chiến đấu chính là đáng sợ, có thể đi ngược chiều phạt đại đế, vượt qua giới hạn. Thề Thiên Minh, vi phạm. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng cùng Huyền nữ vô hoàng Bối Diệp Thư gật đầu ra hiệu sau khi, đứng tề thiên minh phía đối lập, ý lạnh lẫm liệt, có vô địch khí thế bao phủ cổ kim, bệ nghệ chư địch. Yêu Nguyệt Cung Nữ Hoàng, Bối Diệp Thư, mạnh mẽ nhất hai người phụ nữ, đứng chung một chỗ. Chương 607, Nam Đầu Thành Yêu Nguyệt Cung Nữ Hoàng, huyền nữ đại đế đệ tử Bối Diệp Thư, hai cái tuyệt thế mạnh mẽ nữ nhân, giờ khắc này chạm ở cùng nhau, cùng đối diện thượng giới chư Hoàng. Không có ai biết yêu Nguyệt Cung Nữ Hoàng cùng huyền nữ võ Hoàng có ra sao giao tình. Hoặc là hai đại thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó có cái gì ước định, nhưng không người nào dám khinh thường các nàng, dù cho Tề thiên minh nắm giữ ba vị thượng phẩm hoàng cường giả, giờ khắc này càng không một người dám động thủ. Yêu Nguyệt Cung muốn đúng tay chuyện này sao? Tề Hoàng Lâm Thanh nói rằng, hắn vốn là có nhất thống Tiên Châu Thành dự định, chỉ là Tiên Châu Thành có chút thần bí, vì vậy mới không hề động thủ, lo lắng xúc phạm đến tiên tri quy tắc, nhưng trước mắt Yêu Nguyệt Cung nữ hoàng chủ động đứng ở phía đối lập đi tới, liền không thể không một trận chiến. Ta nếu đến rồi, liền sẽ không đứng nhìn bản quan." Yêu Nguyệt cung nữ hoàng mở miệng, âm thanh lạnh lùng, nàng từ Tiên Châu thành đường xa mà đến, lẽ nào là sống chết mặc bây sao? "Vậy thì, đánh đi." Tê cổ hoang hét lớn một tiếng, thủ trưởng sẽ qua, hư không lay động, phảng phất có vô tận hư không đại đạo lực lượng rủ xuống đến, cái kia hư không cuồn cuộn mà động, hóa thành tầng tầng lớp lớp đạo tắc trường ấn, muốn đem Yêu Nguyệt cung nữ hoàng mai táng. Nữ hoàng đạp bước mà ra, phía sau lánh nguyệt ngang trời mà lên, hỗn độn khí tức phân tán. Loan Thoáng hiện ra một vị khách nhân vật cái thế bóng mờ, đó là Cổ Đế hy. Nàng ở Mượn Cổ Đế hy sức mạnh sao? Có võ hoàng thắng phục, nhưng bị tề cổ hoàng phủ định, phô trương thanh thế mà thôi. Trên đời há có Mượn cổ nhân sức mạnh thần thông? Là người vô chi mà thôi. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng ở bước chậm, phía sau nàng Cổ Đế hy bóng mờ đang phát sáng, hỗn độn khí tức của Đại Đạo Điên Cuồng Lan Trang ra, thiên địa cuồn cuộn, mang theo luân hồi cùng bất hủ dấu vết, phảng phất đúng là Cổ Đế hy trở về một vòng tử nguyệt như đao chém xuống đến, đem cái kia tầng tầng lớp lớp hư không trưởng ấn cắt chém thành mảnh vỡ. Sau đó yêu nguyệt cung nữ hoàng cách không chỉ tay, hư không nghịch loạn, phảng phất liền thương thiên đều ở nổ tung, khủng bố hỗn độn sức mạnh ngưng tụ với ngón tay ngọc trong lúc đó hướng về tề cổ hoàng bạo giết mà đi. Tề cổ hoàng vẻ mặt đại biến, bước chân ngang qua thiên địa thương vũ, thân thể trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài, trong nháy mắt tiếp theo ra hiện tại ngàn lý chi ở ngoài, nhưng cũng không phải là tốc độ của hắn nhanh, mà là hoành độ hư không chớp mắt ngang hàng giảm ngoại trừ tề cổ hoàng cung yêu nguyệt cung nữ hoàng bối diệp thương đan yếm hoàng nhóm cường giả cũng rồn dập triển khai đại chiến cựu thiên thập địa đều đang rung động từng luồng từng luồng sức mạnh đáng sợ càn quét hoàn vũ thiên châu thành tao nội trong lịch sử kinh khủng nhất đại kiếp nạn thỉnh thoảng có hoàng đạo ba động rơi xuống hủy diệt thế gian đúng thương thiên chấn động cựu trọng thiên vũ phảng phất đều bị xé ra nay một hồi hoàng đạo trí tôn chiến so với ngày đó bình định yêu cảnh càng thêm kinh lợi bởi vì dính đến nhiều vị thượng phồn hoàng Tất cả đều mạnh mẽ vô song, hoành ép nhân ra giới. Ngay ở Thiên Châu thành chiến đấu khí thế hừng hực triển khai thời gian, U Châu trong thành, một nhóm bóng người nhưng bí mật rời đi, hướng về cựu Châu ngoài thành địa vực mà đi. Đại sư huynh muốn đi địa phương, là chỗ nào? Ngày nay bóng người bên trong, bao quát Cửu U Phủ Chủ cùng Tân Minh, Thiên Tuyệt Trần, cùng với cái khác Cửu U Địa Phủ các loại thiên mệnh môn thiên hứng nhân vật, có ở Thiên Tôn Cảnh, có thì lại còn kém chút. Cửu Thiên Các, Cửu U làm cho tần minh trong mắt chợt lóe sáng mà qua, cựu thiên Các, hắn từng nghe ngày đó dương thiên kỳ chờ người nhắc qua, tựa hồ là cái rèn luyện thiên địa đại thế địa phương. đây là võ hoàng cấp thế lực sao? vì sao không ở cựu châu trong thành? thiên tuyệt chân hỏi, nếu là tầm thường thiên tôn cấp thế lực, chỉ sợ cũng không dám lấy cựu thiên làm tên. đây là một loại đại khí phách. cựu u phủ chủ lắc lắc đầu, cũng không phải hết thề vũ hoàng đô muốn ở cựu châu trong thành thành lập căn cơ. cựu thiên cát các chủ chính là một vị cao nhân đương thế liền ngay cả sư tôn ta đều đối với hắn phi thường kính trọng hắn ẩn cư ở cựu châu ngoài thành trừ một chút thế lực cấp độ bá chủ ở ngoài hiếm có người biết được sự tồn tại của bọn họ thì ra là như vậy tân minh cùng thiên tuyệt trần gật gù đều là võ hoàng theo đuổi cũng có rất khác nhiều cựu thiên các võ hoàng không hỏi hồng trần sự hiện nhiên tiêu sái tự tại nhiều lắm cựu thiên các ở vào vân châu thành ở ngoài một tòa thành nhỏ bên trong cũng không biết ngày đó vân châu thành chi kiếp có hay không gây họa tới cựu thiên các Cửu ưu địa phủ tự nói, sau đó mọi người tốc độ tăng nhanh, vòng qua Lâm Châu Thành, lại xuyên qua Vân Châu Thành phế tích, cuối cùng vừa mới đến một tòa tên là Nam Đầu Thành nhỏ. Bộ vào trong thành, mọi người liền không lại ngự không, tòa thành nhỏ này cùng tần minh mới tới thượng giới thì quên ưu thành gần như, hầu như đều là thiên nhất cảnh vũ quân, liền ngay cả vương đạo cảnh cường giả đều rất hiếm thấy. Nam Đầu như thường, nghĩ đến cửu thiên các vẫn ở. Cửu ưu phủ chủ trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng dẫn dắt mọi người hướng về cửu thiên các vị trí nơi bước chậm mà đi. Có cường giả tới gần, mọi người thu lại khí tức. Cửu Ú Phủ Chủ đột nhiên mở miệng, làm cho mọi người dồn dập đem hơi thở của chính mình thu lại lên. Đây là trước khi đi thiên mệnh lão nhân thụ bí pháp, coi như là võ hoàng cũng khó có thể nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Một lát sau, thần minh cũng nhận biết được mấy đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện, ở võ tu thực lực phổ biến thiên nhược nam đầu thành, những cường giả này khí tức không phải thường minh hiện ra mà bọn họ tựa hồ cũng có ý định ở nam đầu trong thành biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ, không hề che giấu chút nào hơi thở của chính mình, rất mau ra hiện tại tần minh chờ người trước người, nhưng tần minh chờ người che giấu khí tức sau, lại đứng hẻo lánh góc vị trí, cũng không có bị phát hiện. nay nam đầu thành hẻo lánh lại nhỏ yếu, thật không biết cửu thiên các tại sao muốn xây dựng ở nơi như thế này. nay cửu thiên các thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? liền gia lão gia tử cũng vì đó thán phục, lui qua cửu thiên các đi cảm ngộ thiên địa lại thế. Ngày này bóng người tu vi cũng đều ở vương đạo cảnh 6 tầng, 7 tầng, mà bọn họ phía trước nhất người, nhưng là một vị trung niên võ hoàng, mục quang như điện, đối với thái độ của những người này khá là cung kính. Nghe đến mấy cái này thanh niên tiếng bàn luận, trung niên võ hoàng mở miệng nói, cửu thiên các luận võ đạo sát thực không cách nào cùng các vị thiếu chủ vị trí thế lực so với, chỉ có điều này cửu thiên các bên trong có một chí bảo, tên cứ gọi thiên đạo kính, kính quang soi sáng bên dưới, có thể diễn hóa vạn lần thiên địa thế lực lớn lượng hơn nữa hòa vào võ giả trong cơ thể, để võ giả càng tốt mà càng ngộ thiên địa đại thế sức mạnh. Đã như vậy, vì sao không trực tiếp cấp đến, cần như thế lao lực, để ngang qua mấy tỏa chủ thành mà đến. Có thanh niên bất mãn nói, ngày nay đạo kính từ xưa liền ngang dọc ở đây, từ không ai có thể đem rời đi, cựu thiên cấp cũng chỉ là chung giữ, cũng không có đem chiếm làm của riêng, bất luận người nào muốn mượn thiên đạo kính đánh bóng tự thân, cũng có thể đến đây, hơn nữa cựu thiên cấp các chủ thực lực cao thâm khó kh liền ít có người động cấp giật ý nghĩ. Trung niên võ hoàng giải thích, cao thâm khó dò. Chúng thanh niên nghe nói trung niên võ hoàng nói như vậy đều cười gần lại, làm cho qua lại người run lẩy bẩy. Những người này tựa hồ lai lịch không nhỏ, liền cửu thiên cát đều không để vào trong mắt. ở nam đầu chi trong mắt người cửu thiên cát, nhưng lại như đồng thiên đỉnh giống như cao cao không thể với tới tồn tại, coi như là cửu châu thành những kia thế lực cấp độ bá chủ đều không thể cùng với so sánh lẫn nhau. Những người này không phải là lai lịch ra sao? dám coi rẻ cửu thiên các. Đợi đến những người này rời đi, Cửu Ưu phủ chủ chờ người lúc này mới mục quang lấp lóe, hơi hơi thả lỏng một hồi cảnh giác. Trên người bọn họ, có chút mục nát khí tức, nhưng bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên là tự phong rất nhiều niên. Ngoại trừ tự phong bên ngoài, trong gia tộc của bọn họ phải làm có sắp hóa đạo cổ lão nhân vật, thông qua thủ đoạn nào đó đi, nhưng này loại từ từ mục nát khí tức nhưng cảm hóa hậu nhân. Cửu Ưu phủ chủ chờ người phán đoán, cuối cùng mọi người hai mắt nhìn nhau. Đã không cần nhiều lời, liền nhưng có biết lai lịch của những người này. Cấm khu, từ bọn họ tu hành sức mạnh thuộc tính khác nhau đến xem, phải làm không ngừng đến từ một tòa cấm khu mới đúng. Nhiều cấm khu cường giả hậu nhân liên thủ hành động A, chuyện như vậy cũng thật là hiếm thấy. Cứu ưu phủ chủ có chút cảm thán, những này cấm khu, phải làm đều xuất từ cánh đồng hoang vu ngũ đại bên trong tiểu thế giới. Bọn họ thường ngày nên có rất ít liên hệ, bây giờ nhưng rắc tay nhau hành động. Đủ thấy những này cấm khu trong lúc đó đã không phải độc lập tồn tại. Xem ra bọn họ cũng muốn đi vào Cửu Thiên Các bên trong tu hành. Thiên Tuyệt Chân Đạo, nên trực tiếp đi vào sao? Không, trước tiên quan sát mấy ngày, nếu như sau 7 ngày bọn họ còn chưa có đi ra, liền trực tiếp đăng lâm Cửu Thiên Các, không phải vậy, liền không muốn trùng va vào, vào nhau. Cửu Vũ phủ chủ đạo, còn có, Cửu Thiên Các có quy tắc, không tiếp đại võ hoàng. Bởi vậy, ta sẽ không cùng các ngươi cùng đi vào, Tần Minh Người dẫn dắt mọi người bái phỏng, không muốn mất lê nghi. Vâng. Thần Minh gật đầu. Tiếp theo 7 ngày thế gian bên trong, Thần Minh bọn người ở lại Nam Đẩu trong thành, hoặc ở trong thành tìm hiểu tin tức, hoặc ở trong khách sạn tu hành, tăng lên thực lực của chính mình. Này Nam Đẩu trong thành, dấu Diếm Đế đạo trận pháp, Thần Minh chính là trận đạo đại sư, rất nhanh sẽ cảm ứng được Nam Đẩu thành không giống. Này mặc dù là một tòa thành nhỏ, cũng không hưng thịnh, kém xa tuyệt kiếm thành, nhưng cũng nắm giữ cấp bảy đế đạo đại trận đó là có thể so với cổ chi đại đế thủ đoạn, chứng minh nam đầu bất phạm. Cựu thiên các xây dựng ở nơi này, phải làm không chỉ là tỷ thế đơn giản như vậy đi. Thần Minh thầm nghĩ, thiên đạo kính cùng cấp 7 đế đạo đại trận cùng ở tại nam đầu trong thành, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhưng ở trong cổ sử tựa hồ chưa bao giờ ghi lại quá một đoạn này, điều này làm cho thần Minh trong lòng có không rõ nghi hoặc. Đến ngày thứ 7, nam đầu trong thành có tin tức truyền đến, liên quan với thiên châu thành chiến sự, Thế thiên minh binh lâm huyền nữ giáo, tân minh chờ người nghe nói tin tức này không không kiếp sợ, đây là bọn hắn chuyện lo lắng nhất, không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Hừm, dẫn ra huyền nữ đại đế đệ tử bối diệp thư nữ hoàng, cùng yêu nguyện cung nữ hoàng, bạo phát một hồi kinh thế chiến đấu. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, kết quả cũng chưa biết. Cửu u phủ chủ đạo, ta thu được sư tôn mệnh lệnh, hy vọng ta nhanh chóng chạy trở về. Như vậy đi, ta lưu lại nhất đạo thần niệm ở trên người các ngươi còn có kiều u sắt kiếm ta cùng nhau lưu cho các người một khi có việc các ngươi lợi dụng kiều u sắt kiếm thoát thân chờ đợi ta đến đây được mọi người theo tiếng kiều u phủ chủ lúc này mới rời đi lưu lại tần minh chủ trì đại cục hiện nay tần minh đã bước vào thiên tôn cảnh chỉ cần không có gặp gỡ võ hoàng cấp bậc cường giả bình thường sẽ không có vấn đề kiều u phủ chủ cũng khá là yên tâm cấm khu đã bắt đầu đi ra hoạt động tề thiên minh lại dạ tâm bừng bừng, tiếp theo thượng giới sẽ như thế nào đây Chương 608: Giết. Thiên Châu trong thành, vạn đạo tụ hợp, thiên khung bên trên nẽ qua đáng sợ sớm chớp, huyền nữ giáo bầu trời bạo phát một hồi khủng bố hoàng đạo chí tôn chiến, rất nhiều thượng phẩm hoàng cường giả điên cuồng bạo phát đạo tắc sức mạnh, lãnh nguyệt chém ngang, hỗn độn tràn ngập, vạn cái sát phạt thần binh xuyên thủng hư không, đan khí cuồn cuộn, để ép nhân gian giới. Cửu thiên thập địa cộng chiến, đại đạo cùng gieo vang, như là liền tuyên cổ bất biến quy tắc đều bị đánh vỡ, chư thiên vạn giới đều ở trong chiến loạn trầm phù. Toàn bộ đất trời phảng phất đều sa đoạn đến Tu La địa ngục bên trong. Vô Enca nhất đạo màu đen lôi đỉnh như như núi cao trắng kiện từ trên vòm trời rơi rụng mà xuống, giống như là muốn đem thiên châu thành chia ra làm hai, chém thành hai đoạn. Vụ thời khắc này cả tòa thiên châu thành đều phóng ra thịnh liệt ánh sáng, đó là đế đạo ánh sáng. Liền ngay cả Huyền Nữ Đại Đế pho tượng đều phát sinh cộng hưởng tiếng thiên mã kinh hãi. Đế đạo ánh sáng hóa thành một tầng to lớn mang ánh sáng, đem thiên châu thành bao phủ ở bên trong. Cổ chi đại đế tằng ở Thiên Châu thành bày xuống đế đạo pháp văn. Mọi người ngạc nhiên, Thiên Châu thành làm thượng giới trung tâm, mỗi một vị cổ chi đại đế đều tằng ra hiện tại nơi đây, Quân Lâm Bắc phương, cũng bày xuống đế đạo pháp văn, thủ hộ này châu, để tránh khỏi hậu thế bạo phát kinh thiên đại chiến đem nơi đây phá hủy. Đế đạo pháp văn lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, lập lòe đủ loại ánh sáng lộng lẫy, để mọi người rõ ràng, đây cũng không phải là một vị đại đế lưu, mà là các đời đại đế đều lưu lại tuyệt thế pháp văn, thủ hộ Thiên Châu thành đúng trong phút chốc huyền nữ giáo bên trong lại có tiếng chuông vang lên giống như đế trung sát rồi ngang qua vật cổ có nhất hệ đế đạo pháp văn ánh sáng cùng huyền nữ đại đế pho tượng hòa lẫn giống như vạn đạo hợp nhất hòa vào huyền nữ đại đế trong cơ thể giống như là muốn để này một vị vô thượng nữ đế phục sinh đó là năm xưa huyền nữ đại đế lưu lại pháp văn đoan ngươi lại là rối loạn tương mừng nữ đế pho tượng cùng nàng đã từng lưu lại pháp văn kết hợp lại đế khí nồng nặc bao phủ chư thiên hỗn độn khí cản quét thương hùng Nữ đế há mổm, phun ra một kia sáng trắng, đánh vỡ thế gian cực tốc, ra chỉ ở cái kia pháp văn bên trên, bất kỳ hoàng đạo công kích đều không thể lay động thiên châu thành. Ta nhân tộc đại đế chứng đạo sau khi đều thủ hộ vạn dân, liền liền rời đi cũng không quên con dân, lưu lại phòng ngự thủ đoạn, nữ đế không hổ là thiên cổ một đế à. Mọi người hồi ức cổ tri đại đế công lao, không khỏi thổn thức than thở, này chính là nữ đế công lao cùng thần thông, mặc cho chư thiên bên trên hoàng đạo trí tôn chiến đến cựu thiên rút rẩy Thiên Châu Thành vẫn có thể không việc gì. Chân chính đại đế, không chỉ có thần uy cái thế, càng là công lao bao trùn cả cổ kim. Có người làm ra như vậy đánh giá, phản Phật đạo gia đại đế hai chữ chấn nghĩa. Bối diệp thư cùng yêu nguyệt cung nữ hoàng hai người liên thủ, cộng kích đan yếm hoàng chờ ba người, cùng chiến kinh cựu châu. Bối diệp thư chính là huyền nữ đại đế đệ tử, nắm giữ kinh thế sức chiến đấu từ lúc mọi người như đã đoàn trước, nhưng yêu nguyệt cung nữ hoàng là ở trong đời này tu hành, bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới. Này liền phi thường khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, Yêu Nguyệt cung nữ hoàng không chỉ có thể sử dụng tới hoàng đạo cấp Hỗn Nguyên Khắc Chân khí, hơn nữa còn có một môn kỳ lạ thủ đoạn, có thể tái giá người khác chi thần thông, có lúc đan yếm hoàng phát sinh công kích, thậm chí sẽ đánh giết đến đông đủ cổ hoàng trên người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không chỉ có như vậy, bọn họ nguyên lực, thậm chí còn sẽ bị Yêu Nguyệt cung nữ hoàng hấp thu, bá đạo cực kỳ, cảnh này khiến Tề cổ hoàng trong mắt phong mang lớp lóe, trước hắn cho rằng Yêu Nguyệt cùng cùng cổ đế hi có quan hệ. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như vậy. Gà Yi Diệ thần công. Tê cổ hoàng trong miệng phun ra bốn chữ, đây là một bộ để loạn cổ kỳ nguyên đều đang điên cuồng thần công, bá đạo vô cùng, truyền thừa tự loạn cổ một vị thần bí đại đế, Gà Yi Diệ đại đế. Người khác suốt đời sở học, đều vì ta chi Gà Yi Diệ. Đan yếm hoàng hơi sững sở. hiển nhiên cũng đã từng nghe nói cái môn này bá đạo tuyệt luân thần công. Các ngươi đúng là biết rất nhiều. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng, các ngươi ba vị thần công, ta liền không khách khí trở thành ta gả Yìa đi, xem ra nghe đồn là thật sự. Tê cổ hoàng lại nói, từ lúc loạn cổ kỳ nguyên liền có đồn đại, xưng gả Yìa đại đế là cổ đế hi đệ tử, sau đó phản loạn đi ra ngoài, tự nghĩ ra thần công, chỉ có điều dính đến đại đế bí sự, hiếm có người biết. Bây giờ nhìn lại, có thể chứng thực. Ta yêu Nguyệt cung thủy tổ chính là gả Yìa đại đế. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng bình tĩnh mở miệng lại nói ra một cái thạch phá thiên kinh sợ đến mức tin tức, yêu Nguyệt cung cẳng cũng là đế tổ. Nhưng nhưng xưa nay không người biết. Ta nghe nói cổ đế hi cuộc đời chỉ lấy một vị nữ đệ tử, chẳng lẽ nói gả y hề đại đế. Càng là nữ lưu. đan yếm hoàng có chút giật mình, dính đến cổ đế hi bực này vô thượng đế giả, coi như là hắn cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nữ lưu thì lại làm sao? Không phải như thế chân áp các ngươi ba người sao? Yêu nguyệt cung nữ hoàng lạnh rên một tiếng, mặc dù là phản bác, nhưng cũng chứng thực mọi người suy đoán. Loạn cổ kỷ nguyên thần bí nhất đại đế, không có một chồng càng là nữ tử, mà kỷ nguyên này tối phú sát thái truyền kỳ đại đế, huyền nữ đại đế cũng là nữ tử, ai nói nữ tử không bằng nam? hai vị đại đế như là hai đóa tương tự hoa, đều giống nhau tuyệt diễm, như thế thần bí mà truyền kỳ, khiến người ta kính nể. lấy cổ đế hi thực lực, dĩ nhiên sẽ bỏ qua cho phản bội chính mình đệ tử, cũng thật là làm người không rõ. binh vương các cổ hoàng ánh mắt lấp lóe, lấy cổ đế hi tu vi, lẽ nào cho phép do chính mình đệ tử phản bội sao? ta nghe người ta nhắc qua, cổ đế hi có một yêu tha thiết nữ tử, một đời trung tình. hắn nữ đệ tử yêu tha thiết hắn, nhưng không có kết quả, cuối cùng thầy trò phản bội. Có thể cổ đế hi không đành lòng đối với đệ tử của hắn ra tay, liền bỏ mặc nàng rời đi. Hơn nữa, vì nàng hộ tống, để cho trưởng thành lên thành một vị đại đế. Có người nhắc lên, chúng hoàng đế với cổ đế hi hiểu rõ không giống, có sâu có cạn, đều là mảnh vỡ. Hiện nay ghép lại với nhau, để mọi người từng bước tiếp cận vị kia loạn cổ năm đầu vô thượng đế giả. Hơn nữa, này đánh vỡ mọi người nhận thức, xưa nay đại đế hậu nhân hoặc là đệ tử từ không có người xưng đế, nhưng gả y lìa đại đế đánh vỡ này ràng buộc, tuy rằng cùng ngay lúc đó thiên địa pháp tắc cùng hoàn cảnh có quan hệ, nhưng cũng chứng minh gả y lìa đại đế kinh diễm, có thể từ cổ đế hy tuyệt thế pháp tắc bên trong tránh ra, bước vào đế cảnh, độ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng trách yêu nguyệt cung không chế hai bộ đế kinh, thân kiêm cổ đế hy cùng gả y lìa đại đế tuyệt học, các ngươi không cảm thấy nên chia sẻ một chút không Tê cổ hoàng biết được yêu nguyệt cung cùng gả y y đại đế có quan hệ sao, trong lòng tham lam chi niệm không chỉ có không có thả xuống, trái lại càng thêm nồng nặc, đây chính là đế kinh, dù cho ở thế giới kia tề ra, đều sẽ động tâm. Ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi, liền không sợ ham nhiều tức không nát sao. Yêu nguyệt cung nữ hoàng lạnh giọng hỏi, vậy thì không nhọc các hạ bận tâm. Tê cổ hoàng cười nhạt, lập tức nhìn về phía xa xa hư không, cất cao giọng nói, tịch diệt ma vực chư vị đạo huynh. Lẽ nào liền không muốn cùng chia cắt này hai bộ vô thượng đế kinh sao? Chúng người nội tâm run lên, liền ngay cả bối diệp thư cùng yêu nguyệt cung nữ hoàng đô chưa từng chú ý tới tịch diệt ma vực cường giả trong bóng tối rình, Chỉ là không biết này tịch diệt ma vực người là cùng tề cổ hoàng sớm có dự mưu, vẫn là tự mình đến đây, có cái khác dự định. Tề gia cổ hoàng huynh không khỏi khí lượng quá nhỏ, nếu đến đến rồi, ánh mắt liền không muốn đặt ở hai bộ đế kinh lên, huyền nữ giáo bên trong, không phải còn có một bộ sao. Ma thanh chấn động thiên địa, mang theo khí thôn sơn hà tư thế, để thiên châu mọi người rung động lại, những này ma vực cường giả, sở cầu càng không ngừng yêu nguyện cung đế kinh, bọn họ còn muốn phải đem huyền nữ giáo đế kinh cùng nhau bắt được tay. Cổn cồn ma khí bên trong, mấy đạo áo bào đen bóng người bước chậm mà ra, tất cả đều là tịch diệt ma vực ma hoàng cường giả, bọn họ phụng tịch diệt ma đế chi mệnh đến đây nhân loại cương vực, vẫn không có cơ hội đánh giết tần minh. Bất quá bọn hắn cũng không để ý một năm nửa năm thời gian. Biết được Thiên Châu thành cuộc chiến sau, bọn họ bí mật đến đây, trong bóng tối quan chiến, không nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy. Nếu ma vực chư vị đạo huynh đối với huyền nữ giáo đế kinh thú vị, vậy cũng lấy cùng nhau mang tới. Tê cổ hoàng cười nói, bước chân hướng phía trước một bước, đánh giết ra nhất đạo đạo hư không thần quyền, đem cửu trọng thiên vũ đều đánh nát, như hư không dòng lũ giống như nhằm phía bối diệp thư. Tiêu diệt. Đến từ ma vực một vị thượng phẩm hoàng điên cuồng lấp lóe mà ra, song trưởng như ma đao, sắc bén vô cùng. Trật thế mạnh mẽ, hướng về Yêu Nguyệt cung nữ hoàng tiêu diệt mà đi, phải đem Yêu Nguyệt cung nữ hoàng giết chết. Còn lại ma hoàng cường giả cũng không ngừng hướng về Huyền nữ giáo bên trong giết đi, coi như Huyền nữ giáo lại có vài vị cổ hoàng thức tỉnh, vẫn không ngăn được chúng hoàng thế tiến công. Chém. Huyền nữ giáo nữ hoàng phát sinh quát to một tiếng, trong phút chốc, thiên khung bên trên đánh giết dưới đáng sợ anh kiếm, Huyền nữ đế kiếm phát huy, trong nháy mắt đem một vị võ hoàng cường giả xóa bỏ, đó là vừa chưa khỏi vết thương ma phong hoàng. Nay thượng giới không phải là chỉ có huyền nữ giáo mới có đế binh. Ma vực chư hoàng hợp lực lấy ra một quyển ma thư, đó là Tịch Diệt Ma Đế Luyện chế Ma Đạo Đế Binh, mặt trên do Tịch Diệt Ma Đế lấy tâm huyết của chính mình sáng tác 9981 cái ma đạo chữ cổ, chất chứa quỷ thần khó lường uy năng, khủng bố vô biên. Ma thư ầm ầm, trải rộng ra, một lại một đấm máu đại tự từ ma thư bên trong phấp phới mà ra, huyền phù ở thiên khung bên trên, như là từng cái từng cái to lớn đèn lồng màu đỏ, huyết quang cùng ma quang soi sáng tứ phương như là để cả tòa thế giới đều bị xương máu bao phủ, đáng sợ đến cực điểm. Huyền nữ đế kiếm hiển uy, thả ra nhất đạo vô cùng quang đến, lấy kiếm sắc bén quang chém ra xương máu, cựu thiên thập địa cộng chiến, kiếm ý xuyên thấu hư không, dường như muốn đem cái kia ma tự đều vỡ ra đến. Hai đại đế binh va chạm, tràn ngập ra gợn sóng cỡ nào cường thịnh đáng sợ, ngoại trừ bối Diệp thư bực này một cái chân bước vào đế cảnh người, còn lại võ hoàng hầu như đều không thể chịu đựng, dồn dập đứng ở hai đại đế binh mặt sau. ầm Ma thư chữ cổ bên trên, ma đế huyết dịch bắt đầu lưu động, yêu dị tuyệt luân như là diễn hóa thành một bộ cổ điển, muốn đem Huyền Nữ Đế kiếm bao phủ ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Huyền Nữ Đại Đế pho tượng di chuyển, Đế đạo pháp tắc điên cuồng quyết tán, cái kia Huyền Nữ Đế kiếm tự động rơi xuống Nữ Đế pho tượng trên tay, hướng phía trước chém xuống. Nếu không có Đế đạo pháp văn thủ hộ Thiên Châu thành, liền ngay cả cả tòa thượng giới đều phải bị bổ ra đến, đến rồi. Đây là tuyệt cường một chiêu kiếm, vung lên mà ra trước mắt. Chư thiên tinh thần tùy theo rơi xuống, thậm chí có tinh thần giữa đường nổ tung, cái kia từng cái từng cái ma đạo chữ cổ phảng phất đều muốn ở đế giới kiếm vỡ diệt, khiến người ta thán phục. Nhưng mà, đây cũng không phải là tối dọa người, nhất làm cho người kinh hãi chính là, cái kia nữ đế pho tượng dĩ nhiên mở miệng, phun ra nhất đạo trấn thế đế âm. Phạm ta huyền nữ giáo giả, giết. Chương 609, tịch diệt ma đế. Huyền nữ đại đế pho tượng bùng nổ ra vô lượng đế quang, miệng phun sát phạt thanh âm như là ngôn xuất pháp tùy giống như thể thiên minh cùng tịch diệt ma vực võ hoàng đều đều cảm nhận được một luồng thao thiên kiếm lực lượng lượng dáng lâm với thân bọn họ sinh tử lơ lửng ở một đường lúc nào cũng có thể bị đế đạo pháp tác chu diệt huyền nữ đế kiếm thần linh phục sinh câu thông nữ đế pho tượng bên trong một tia thần hồn có đế đạo pháp văn ở pho tượng bên trong lưu động cấu trúc thành phục sinh nữ đế thiên châu trong thành có cổ lão nhân vật mở miệng mặc kệ nữ đế pho tượng ở vào thế nào trong trạng thái giờ khắc này trùng quy nắm giữ đế cấp pháp lực có thể cùng chân chính đại đế tranh đấu nữ đế tiền bối xin mời thứ lỗi lập tức rời đi đan yếm hoàng vội vàng mở miệng quay về phục sinh nữ đế bồi tội có thể nữ đế pho tượng không chút nào tha thứ tề thiên minh chờ người ý nghĩ con ngươi chát động dưới hai đạo hủy diệt chùm sáng bắn mạnh mà ra sát phạt khí kinh thế khoảng cách huyền nữ giáo gần nhất một vị ma hoàng còn chưa kịp phản ứng cái kia hủy diệt chùm sáng liền đem hắn xuyên thủng giết chết cực kỳ đáng sợ ma thư cực tốc mà đến che ở chúng hoàng giả trước mặt chống đối cái kia hủy diệt chùng sáng, chói thai sè rách tiếng không ngừng truyền ra, mặt trên ma đạo chữ cổ đều bị không ngừng tiêu diệt, khiến người ta kinh sợ. đây chính là một cái ma đế binh, cái thế khó tìm, càng bị nhất đạo hủy diệt chùng sáng xóa đi chữ cổ. pho tượng này đến cùng nắm giữ nữ đế mấy phần mới sức mạnh. giết nữ đế pho tượng trong miệng lần thứ hai phát sinh nhất đạo sát tâm, tinh thần dây dụn, thiên địa chấn động mạnh, cái kia một khủng bố giết tự cực kỳ to lớn, dường như đạo kiếp tiền kim đúc mà thành. Soi sáng ở trong hư không, thả ra 108,000 kiếm, hướng về cái kia ma thư điên cuồng chém xuống đi. Nữ đế đây là muốn phá hủy một cái ma đế binh A. Mọi người thắng phục, nữ đế pho tượng hùng tâm vạn trượng, lấy khủng bố đế cấp sức mạnh đến phá hủy áp chế ma thư, điều này khiến người ta khiếp sợ cực kỳ. Từ xưa tới nay, đại đế cường giả khó có thể lúc nào cũng xuất hiện, hơn nữa thường thường sẽ có cổ chi đại đế tỏa hóa cùng ngã xuống tin tức truyền ra, nhưng lại chưa bao giờ truyền ra quá đế binh phá nát tin tức. Hoàng khí cũng thế, cho dù võ hoàng ngã xuống, binh khí của bọn họ nhưng thường thường nương theo hậu nhân, chưa từng bởi vì năm tháng làm hao mòn mà bị hủy diệt. Chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là huyết thiên đại đế đế binh, năm đó bị thời điểm toàn thịnh tần vũ đại đế tay không đánh nát. Sau khi, thôn thiên yêu đế ngã xuống thì, hắn yêu đế binh, có thể mãi cho đến hiện tại đều chưa từng bị phá hỏng. Chẳng lẽ nói, hôm nay lại sẽ có một cái đế binh bị đánh nát sao? Nhưng này, cũng không phải hoàn mỹ hoàn chỉnh huyền nữ đại đế a. Ma thư bắt đầu rung động lên, hắn cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, chữ cổ bên trên huyết quang phảng phất đều muốn tan hết, đáng sợ sức mạnh hủy diệt không ngừng trùng kích Ma thư, muốn cho này trường tồn một kỷ nguyên Ma đế binh hủy hoại trong một ngày. Ẩm, Ma thư bắt đầu phản kích, như là có một vị cổ lão đế hồn xuất hiện, đánh giết ra Ma đế chi quyền, như hủy thiên diệt địa giống như vậy, cựu thiên thập địa cùng chiến, hư không phảng phất đều bị đánh nát đến. Nhưng mà nữ đế pho tượng như là thật sự nắm giữ chiến đấu ý thức giống như, ngón tay ngọc khép lại. Hướng phía trước một đòn, là bối diệp thư từng dùng tới bí thuật, chỉ lực ngang qua hư không, không ngừng hủy diệt cái kia ma quyền sức mạnh, đòn đánh này, triệt để đem ma thư xuyên thủng đến, đế đạo pháp tắc phá nát, khiến mọi người ý thức được, một hồi kinh thế biến cố khả năng muốn phát sinh. Vô tận xa xôi địa vực ở ngoài, tịch diệt ma vực bên trong, một vị cổ lão tồn đang chấn động, đó là tịch diệt ma đế biến thành cấm khu, có kinh thiên động địa tiếng gào truyền ra. hiển nhiên, ma đế xúc động, hắn tịch diệt ma thư. Chính đang tao ngộ xưa nay chưa từng có đại kiếp nạn Một tòa pho tượng mà thôi, liền muốn hủy ta đế binh, để huyền nữ đích thân đến. Nhất đạo ma quang tử cấm khu bên trong lăng tiêu mà lên, hướng về nhân loại cương vực điên cuồng lấp lóe mà đi, để quần ma đô đang kinh hãi, cấm khu bên trong vô thượng tồn tại xuất thế sao? Không, chỉ là nhất đạo phân thân mà thôi. Ma vực hóa thạch sống hiểu rõ cấm khu bí mật. Thiên châu thành bầu trời, nhất đạo màu đen bóng mở trong nháy mắt đến, người mặc ma bảo khuôn mặt nhưng lộ ra một sự quyết tâm như là đạp lên núi thây huyết hải mà đến ngã xuống trăm vạn không cần ma vực người giới thiệu thiên châu thành mọi người cũng rõ ràng tịch diệt ma vực một vị tuyệt thế ngoan nhân xuất hiện muốn cùng nữ đế pho tượng triển khai quyết chiến ma thư hoang long vang động phảng phất đang suy nghĩ này bóng mở thuật nói gì đó chỉ thấy cái kia ma bảo ông lão vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ nhìn chăm chăm cái kia huyền nữ đại đế pho tượng tịch diệt ma đế bối diệp thư vẻ mặt lóe lên không nghĩ tới ngươi còn sống ở cõi đời này Có điều nhất đạo bóng mờ mà thôi, liền muốn đối phó thầy ta sao? Bốn phương run rẩy, Tịch Diệt Ma vực người khai sáng, một đời tuyệt thế ma đế, càng không có ngã xuống, trường tôn đến nay, tái hiện nhân gian giới, điều này khiến người ta kinh sợ. Chỉ là nhất đạo bóng mờ, nói không chắc hắn bản tôn đã chết cơ chứ. Có người ở bên trong tâm nói thầm, không hy vọng vị này ma đạo chí tôn sống sót. Hắc, ta chỉ là nhất đạo niệm lực thân, có thể sư tôn của ngươi cũng không phải bản tôn, chỉ là phò tượng. Liền muốn hủy diệt binh khí của ta, có phải là quá trương cùng? Áo bào đen ông lão mở miệng, chứ ma hoàng đều ở mấy lý chi ở ngoài, túi người đứng thẳng, nhìn về phía vị này thủy tổ mục quang cực kỳ cung kính. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, tịch diệt ma đế, là kỷ nguyên này hết thẻ ma đế thủy tổ, hắn chứng đạo niên đại phi thường xa xôi, có thể truy tố đến kỷ nguyên thành hình trước ban đầu mấy vạn năm, cùng cửu đại đế cách biệt không xa. Người còn sống sót, Huyền nữ đại đế pho tượng phảng phất cũng biết người trước mắt là ai, tịch diệt ma vực tối cổ lão ma đế, càng còn sống trên đời. Năm đó ta chứng đạo thời gian, đều không trả tảng biết được. Tối cổ lão ma đế sao? Áo bào đen ông lão con ngươi híp lại, nhìn về phía tịch diệt ma vực phương hướng, nhưng còn có một vị so với hắn càng cổ lão tồn đang không có xuất thế đây. Ta cũng không nghĩ tới, yêu nguyệt cung tổ tiên có thể tìm hiểu đến gả y hệ đại đế. Áo bào đen ông lão liếc mắt nhìn yêu nguyệt cung nữ hoàng. Tuy rằng người sau ở võ hoàng cảnh có thể coi tôn, nhưng ở ma đế cường giả trước mặt lại giống như trong suốt giống như vậy, một thân tu vi thủ đoạn đều bị biết. Áo bào đen ông lão lại nhìn một chút huyền nữ đại đế pho tượng, ta rõ ràng, ngươi là gả y lìa đại đế đệ tử. Lời này vừa nói ra, thiên lôi cuồn cuộn, vạn đạo đều minh, phảng phất có đáng sợ nghẹn ngào thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, từng đạo từng đạo tia chớp màu đen bạo phát, mỗi nhất đạo đều đủ để giết chết võ hoàng cường giả, lại bị áo bào đen ông lão phất tay xua tan. Huyền nữ đại đế là gà y y đại đế đệ tử. Này đánh vỡ mọi người nhận thức, này há cũng không nói, huyền nữ đại đế là cổ đế hy đồ tôn. Đây là kinh thế đại bí, dính đến hai cái kỷ nguyên đế cấp bí sự, cũng chỉ có áo bào đen ông lão cấp độ này cường giả mới có thể dò xét biết được. Nhưng là huyền nữ giáo công pháp thần thông cùng yêu nguyệt cung cũng không tương tự. Có người khẽ nói, nghi hoặc không rõ. Ta chưa từng tu hành sư tôn sáng chế công pháp. Huyền nữ đại đế pho tượng mở miệng, nếu tịch diệt ma đế đã nói ra bí ẩn, nàng cũng không giấu giếm nữa. Ta tẳng trường bạn sư tôn khoảng trường, trái phải, sau đó bị sư tôn phong ấn đến kỷ nguyên này, xuất thế gian luyện, sở học công pháp thần thông đều cùng sư tôn không quan hệ, như vậy, mới có thể kiếm thoát ra sư tôn dấu ấn, chứng chính mình đế nói. Huyền nữ đại đế để rất nhiều ở đây vũ hoàng đô tràn đầy cảm xúc, hiểu ra không ít, hai mắt tỏa ánh sáng. Thì ra là như vậy, chẳng trách nhiều như vậy đế tử cùng đế đồ kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều không thể chứng đạo. Không phải bọn họ thiên phú không đủ, mà là bọn họ nhiễm đại đế khí tức, lại noi theo đại đế đạo, từ lâu không bị thiên địa tán thành. Muốn vượt qua sư cha mà thành đế, cần đổi một thế giới, tu hành đạo của chính mình, mới có thể thành công. Đan yếm hoàng tử nói, nói tới tuy rằng không trọn vẹn chuẩn xác, tuy nhiên tiếp cận chân tướng. Gả y y đại đế siêu thoát hôn nguyên thiên công, tự nghĩ ra gả y y thần công, nguyên nhân phải làm cũng ở đây. Có cổ hoàng mở miệng. đùng, Cựu thiên thập địa đều đang kinh hãi uôn loạn cực kỳ khí tức bao phủ ba ngàn giới, huyền nữ đại đế không sẽ cùng áo bào đen ông lão nhiều lời lôi đình ra tay, phảng phất có từng vị chân tiên bị nữ đế triệu hoán ma tới khủng bố tiên đạo sức mạnh hướng về áo bào đen ông lão giết đi, áo bào đen ông lão cầm trong tay ma thư đem từng cái từng cái ma tự bắn ra, chỉ thấy những kia ma đạo chữ cổ ở trong hư không lóng lánh thao thiên ma quang, không ngừng tổ hợp sắp xếp như là đang diện hóa một phương vô thượng cổ trợ hướng về nữ đế đánh giết tới. Đây là một hồi đế đạo cuộc chiến. Từ trước đến giờ chỉ ở trên 9 tầng trời, hoặc là hư vô trong không gian, lần này chân thiết ra hiện tại trong mắt mọi người, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cũng chỉ có thiên châu thành trên bao trùm một tầng lại một tầng đại đế pháp văn, như là có vô tận trận pháp thủ hộ nơi đây, không phải vậy nơi đây từ lâu bị ban chìm. Thiên địa cồn cồn mà khiếu, áo bào đen ông láo cùng nữ đế không ngừng đánh ra hủy thiên diệt địa công kích, khiến người ta chỉ cảm thấy liền thời không đều thắt loạn, trước mắt của bọn họ chiến hỏa phân phi như là trở lại thần bí khó lường loạn cổ niên đại. Các ngươi đi về trước. Áo bào đen ông lao đưa tay, đem nhất đạo tiên quang bơm nát, nhưng hắn tựa hồ cũng không dễ chịu, quay về tịch diệt ma vực người quát lên. Chư ma hoàng tất cả đều đồng mệnh, thân hình lấp loé rời đi, trên thực tế bọn họ sớm liền muốn đi, chỉ là bị vướng bởi tịch diệt ma đế vai mà thôi. Ai muốn ý đối diện một vị vô thượng nữ đế đây? Coi như là Ngung Quổng vô biên ma hoàng cũng không chịu. Tề Thiên Minh người cũng lặng lẽ rời đi, có như vậy một vị phò thượng Bọn họ tuyệt đối không thể đánh hạ huyền nữ giáo. Thậm chí, bọn họ muốn một lần nữa đánh giá mộ dung thế gia cùng chu gia sức mạnh, cổ chi đại đế lưu lại hậu chiêu, sâu so không lường được, thực sự là khó có thể dự đoán. Đúng. Như là vĩnh hằng thời không nghịch rối loạn, thời khắc này, tịch diệt ma đế áo bào đen phá nát, hắn xúc động trong thiên địa trí cường ma huy, lấy ra một thanh tuyệt thế cuồng loạn ma kích, lấy ma thư ra chỉ, đồng thời hướng về nữ đế phò tượng đánh giết tới. Vânh ca. Hư không sụp đổ. Huyền nữ đại đế pho tượng hướng phía trước bước ra một bước, vô cùng tiên đạo sức mạnh ra chỉ ở trên người nàng, bùng nổ ra kinh tiên một đòn, phi tiên sức mạnh khủng bố tuyệt luân, đem cái kia ma kích hủy diệt, ma thư bên trên lại xuất hiện một động khổng, bị đánh trúng hoành bay ra ngoài, sau đó cái kia ma thư cũng không trở về nữa, mà là hướng về tịch diệt ma vực phương hướng gào thét mà đi. Xì xì, áo bào đen ông lão bị tiên quang động giết, bóng mở tiêu tan, phảng phất liền như vậy từ trên thế giới biến mất, có thể ở tịch diệt ma vực bên trong. Đế đạo ba động cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Huyền nữ, ngươi và ta sớm muộn có một trận chiến. Đó là tịch diệt ma vực truyền ra âm thanh, vang vọng ba ngàn giới, liền ngay cả cách xa ở nam đầu thành Tần Minh cũng nghe được. Phục hồi. Đây là Huyền nữ đại đế pho tượng phát sinh âm thanh, trận chiến này Huyền nữ giáo thắng rồi.